Bên kia hoa ngàn đêm như là vừa mới uống một ngụm trà, thanh âm đạm nhiên, người gọi ta cái gì? Phong tịch lưu. Nếu luận tuổi, hắn muốn gọi hoa ngàn đêm một tiếng thúc thúc cũng không ngại nhiều. Luận tôn trọng, hắn muốn xưng hô đối phương một tiếng hoa thiếu chủ. Không ra thất thất này một tử sự phía trước, hắn thấy hoa ngàn đêm tự nhiên là xưng hô hắn vì hoa thiếu chủ. Hoa thiếu chủ, phong tịch lưu có chút cắn răng, chỉ cảm thấy trên người máu lưu động tựa hồ nhanh chút. Cái này xưng hô không khỏi xa lạ. Hoa ngàn đêm rõ ràng không hài lòng, nghĩ lại. Phong tịch lưu chỉ cảm thấy cái chán gân xanh một nhảy một nhảy bắn hăng hái, đốn một lát, quyết định học tập đế vũ thất, hoa thúc thúc. Cái này xưng hô hẳn là không xa lạ bãi. Còn lộ ra tôn trọng, hẳn là có thể làm cái kia hoa lòng vừa lòng. Hoa ngàn đêm giơ tay xoa xoa giữa mày, thong thả ung dung nói, ngươi nguyện ý gọi ta một tiếng hoa thúc thúc cũng không sao, bất quá về sau ngươi muốn cứ gọi tiểu thất làm thầm thầm phong tịch lưu ở nghiến răng nghiến lợi chung rốt cuộc minh bạch hắn bỗng nhiên làm khó dễ ý tứ cường cắn răng cười cười thất thất là ta đường ngội y đi theo chúng ta bên này quy củ các hạ cũng cứ gọi ta một tiếng ca ca hoa ngàn đêm giơ tay lại uống một ngụm trà nguyên bản ta không biết rõ lắm các ngươi rốt cuộc ai đại ai tiểu cho nên cũng liền từ các ngươi hôn thê hiện tại tiểu thất nếu đã là vị hôn thê của ta tử ta quyết định vẫn là nàng đại chút đi Ta thả ngươi một con ngựa, không cần gọi ta vì thúc thúc, thật thật tại tại gọi một tiếng ca ca bãi. Cái gì kêu quyết định vẫn là nàng lớn hơn một chút. Này tuổi cũng là người tài ba vì quyết định. Phong tịch lưu khỏe môi run rẩy, càng thêm cảm thấy này hoa ngàn đêm không thể nói lý. Đông nhiên có chút vì đế vũ thật lo lắng, kia tiểu nha đầu thuần tịnh như thủy tinh dường như, sẽ là này chỉ phúc hắc hoa long đối thủ sao. Chỉ sợ bị người này bán nàng còn giúp ăn đếm tiền lý có lẽ hắn bớt thời giờ phải nhắc nhở một chút thất thất. Bất quá, hiện tại trọng điểm không phải cái này, phong tịch lưu tất yếu thời điểm vẫn là cực thức thời, này có khó gì? Hoa huynh, hiện tại có không nói cho tiểu đệ cái kia chết cá trạch rơi xuống? Hoa ngàn đêm cảm thấy mỹ mãn mà lại uống một ngụm trà, lại bình tĩnh mà nói cho hắn, nói thật cho ngươi biết hảo, cái này vi huynh cũng không biết. Nghe được bên kia hô hấp nháy mắt biến thô, hắn lại bỏ thêm một câu, tàn sắc thật lừa ngươi, Ngươi không ngại đem đã băng bó tốt băng vải kéo xuống tới đá hai chân hết giận. Nếu cảm thấy này còn chưa đủ, ngươi lại lấy bảo kiếm chém chính mình hai hạ. Thọc ra thật sâu miệng vết thương tới trả thù ta. 1958 chương 1958 tìm về bãi. Phong Tịch Lưu. Hoa ngàn đêm vừa rồi xác thật là ở lừa dối hắn. Hắn kỳ thật trong lòng sớm có cái này chuẩn bị, nhưng nghe đến Hoa ngàn đêm hiện tại lời nói, hắn vẫn là tưởng hung hăng mà thọc này Hoa Long hai kiếm cũng hoặc là đem hắn chạm thành 17 bát đoàn nhi. Chỉ nghe hoa ngàn đêm lại thong thả ung dung nói, bất quá, xem ở ngươi kêu một tiếng ca phân thượng, ta có thể nói cho ngươi một việc, tu la đạo tuy rằng là cái thực thích hợp ma tộc sinh trưởng địa phương, nhưng lại cực không thích hợp thủy thuộc tính ma tộc. Một khi đợi đến lâu rồi, hắn công lực sẽ bị tu la đạo lệ khí cấp hóa tẫn. Nói cách khác, nói cách khác kia mạc thiên nhai khẳng định sẽ không ở tu la đạo. Phong tịch lưu đốn một lát, Đồng nhiên cũng cười một tiếng, ta đây cũng nói thật cho ngươi biết hảo, thất thất kỳ thật mấy ngày nay đã suy nghĩ cẩn thận, nàng cùng ngươi tuổi kém quá cách xa, không gì tiếng nói chung, cho nên nàng đã quyết định muốn buông tay, trọng tìm lương duyên, tìm cái cùng nàng tuổi tác tương đương, ta cảm thấy nàng đây là cái ý kiến hay, mới xem như minh bạch ý tưởng, thu xếp cho nàng giới thiệu mấy cái thanh niên tài tuấn, thất thất cũng thấy mấy cái, có mấy cái ấn, tượng thực không tồi thất thất cũng muốn cùng bọn họ kết giao tới như phi ngươi này một tử sự thất thất có lẽ đã cùng trong đó một vị cộng phổ lương duyên hiện tại kia vài vị còn thường thường hướng ta hỏi thăm nàng muốn tái kiến nàng mà thất thất cũng nói chờ ngươi khôi phục đến thần quân tiên lực nàng liền trở về nói ngươi tiên lực rốt cuộc khôi phục đến tình trạng gì nghe ngươi nói chuyện trung khí mười phần đại khái đã khôi phục đến thần quân công lực có lẽ thất thất còn không biết hiểu một hồi ta liền truyền âm qua đi nói cho nàng Một fan thông khoái nói nói xong, hắn lập tức liền đóng cửa truyền âm phủ, cuối cùng là tìm về một chút bãi. Hắn cảm thấy hắn này một fan lời nói đủ hoa ngàn đêm buồn bực mấy ngày. Hoa ngàn đêm sắc thật đốn một lát, nhìn trong tay truyền âm phủ hơi hơi ngưng mi. Nếu hắn không có cùng đế vũ thất vừa rồi kia một fan nói chuyện, biết nàng đối chính mình sắc thật vẫn là tình thâm ý trọng, không chừng hắn liền thật tin phong tịch lưu này một fan chuyện ma quỷ. Bất quá! Thất thất thật sự cảm thấy chính mình cùng nàng tuổi kém quá cách xa sao. Nàng hẳn là biết, ở tiên giới tuổi cũng không phải vấn đề, mấu chốt là lưỡng tình tương duyệt mới được. Hung chi hắn cùng nàng cũng gần kém mấy ngàn tuổi mà thôi. Thật sự không tính cái gì. Không được, liền tính thất thất chính mình không có cái này ý tưởng, nhưng nếu phong tịch lưu thường ở nàng bên thai chúng do nói, nói không chừng nàng đã bị hắn lừa dối. Nói, tiểu thất thật sự thấy cái gì thanh niên tài tuấn. Hẳn là không thể nào. Tiểu thất đôi chính mình chính là vẫn luôn tâm tâm nghiệm nghiệm. Hắn tự nhiên không tin tiểu thất nhanh như vậy sẽ thay lòng đổi dạng, nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy có một tia không thoải mái. Hắn cảm thấy vẫn là muốn tìm một chút nàng. Hắn cho nàng bố trí công khóa nàng đại khái còn không có làm. Hắn đến cho nàng kiểm tra kiểm tra. Hắn giơ tay cờ lật mở một quả màu xanh lục truyền âm phủ thẳng tới trời cao. Thẳng tới trời cao là hắn phái ở Đế Vũ Thất bên người một người ám vệ, công phu cực cao, người cũng cẩn thận cẩn thận. Hoa ngàn đêm đêm hắn phái đến Đế Vũ Thất bên người ngày đêm âm thầm bảo hộ nàng. Đương nàng gặp được chân chính nguy hiểm khi, hắn sẽ xuất hiện giúp nàng bãi bình. 1959 chương 1959 vạn hoa lâu. Đương nhiên, Đế Vũ Thất đi vào Long tộc thánh địa sau, vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, còn chưa gặp được quá cái gì nguy hiểm. Cho nên liền tính là đế vũ thất cũng không biết bên người có như vậy một người ám vệ. Là, thiếu chủ. Bên kia truyền đến thẳng tới trời cao trầm tĩnh trả lời. Nàng hiện tại nơi nào? Đế thiếu chủ chính cùng ngàn thiếu quận vương vạn hoa lâu uống rượu. Thẳng tới trời cao thanh âm bình đạm không gọn sóng. Hoa ngàn đêm sắc mặt hơi đổi, ngón tay nắm chặt. Đáng chết. Thất thất như thế nào lại đụng tới hoa ngàn thiếu tên hôn đảng kia? Vạn hoa lâu kia hốn đản ra ngứa, cư nhiên đem thất thất lánh đã đi đâu. Vạn hoa lâu là long tộc thánh địa một cái rất là đặc thù tồn tại. Long tộc thánh địa tự thành một quốc gia, long tộc ba cánh chừng mấy chục vạn khẩu, tự nhiên phương tiện cũng cực kỳ đầy đủ hết. Cùng nhân gian có chút giống nhau, nhân gian có một ít đồ vật nơi này cũng đại bộ phận đều có. Thí dụ như tiểu lầu tiệm cơm, thí dụ như các loại cửa hàng, thí dụ như y quán võ quán, thí dụ như giảm hát thanh lâu. Đương nhiên, nơi này thanh lâu cùng nhân gian vẫn là có chút khác nhau. Nhân gian thanh lâu nữ tử đại bộ phận là bị bắt, bán nghệ cũng bán mình, lấy bán mình là chủ, cơ hồ toàn bộ này đây sắc hầu nam tử. Mà nơi này thanh lâu lại đại bộ phận là kịch ca múa, hơn nữa này đó kịch ca múa tất cả đều là tự nguyện, tùy thời có thể tới, cũng tùy thời có thể rời đi. Các nàng nhiều nhất thời điểm là hướng khách nhân hiến vũ hiến ca kiếm chút long tộc đặc có đồng vàng, đương nhiên. Nếu đụng tới ái mộ khách nhân, hai bên cho nhau cố ý, muốn hiến thân cũng là có thể. Hiến thân lúc sau, nếu nữ tử này muốn đi theo nam tử trở về, nam tử tắc không được cự tuyệt, cưới làm vợ, nạp làm thiếp đều có thể. Bởi vì nguyên nhân này, nơi này thanh lâu ngược lại thành một ít có tài có mạo nữ tử câu kim quy tế nơi. kia tới đây giải trí nam tử cũng sẽ không dễ dàng cùng này đó nữ tử Xuân Phong nhất độ. Tới nơi này vẫn là xem ca vũ nhiều. Xem như thập phần nhân tính hóa địa phương. Đương nhiên, long tộc không khí luôn luôn mở ra lớn mật. Ở chỗ này nam nữ một khi hai bên của Ý, liền có thể từ nơi này lao bản đường an bài nhập động phòng công việc. Cho nên thanh lâu bên trong cũng có rất nhiều làm động phòng chi dùng nhã gian tinh thất, giới vị cũng các không giống nhau. Vạn hoa lâu chính là như vậy một chỗ, cũng là toàn bộ long tộc lớn nhất thanh lâu. Nơi này ban công nhất nguy Nga, nơi này kịch ca múa nhiều nhất, đẹp nhất cũng nhiều nhất mới nhiều nghệ. Đương nhiên, vào cửa phí cũng quý nhất, tiêu phí lên tự nhiên cũng là tiêu tiền như nước chảy. Cũng may đế vũ thất khác không nhiều lắm, chính là tiền nhiều. Hoa ngàn đêm e sợ cho ở chỗ này ủy khuất nàng, mỗi ngày đều sẽ cho nàng một đống đồng vàng, làm nàng tưởng mua cái gì liền mua cái gì, không cần khách khí. Mấy ngày hôm trước nàng vẫn luôn đái ở long tộc thánh địa long thành nội, long thành tương đương với nhân gian hoàng cung, tự nhiên là muốn cái gì có cái gì. Căn bản hoa không đến, cái gì tiền. Hiện tại rốt cuộc có tiêu tiền cơ hội, đế vũ thất cảm thấy ở chỗ này tiêu tiền đương đại gia cảm giác thực sản. Giờ phút này, đế vũ thất ngồi ở một cái trên lầu một cái phòng đơn nội, dưới lầu đó là một cái đại khán đài, tự nàng vị trí này xem đi xuống, dưới lầu sở hữu cảnh trí đều vừa xem hiểu ngay. Phòng đơn bố trí cực kỳ tinh nhã, gỗ đỏ da cụ, thủy tinh rèm trâu, trà cụ tinh mỹ. Thậm chí bên cạnh bàn một cái ống nổ cũng là cốt sứ. 1960 chương 1960 tìm tức phụ. Hoa ngàn thiếu hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới nơi này, làm không hảo vẫn là nơi này khách quen. Hán huệ đế vũ thất vừa tới liền bị người ân cần lui qua cái này phong đơn, thượng một hồ đứng đầu hảo trà, bốn mùa trái cây, tinh mị điểm tâm. Còn có một vị tóc trái đào tiểu đồng ở một bên vì bọn họ thêm trà đổ nước, tay chân lanh lẹ, cử chỉ mềm nhẹ. Hầu hạ thập phần tận tâm tận lực. Đế vũ thất lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên tới loại địa phương này, nhìn nơi nào đều cảm thấy mới mẻ. Đương nhiên xét thấy chính mình thân phận, nàng liền tính nhìn mới mẻ cũng giả vờ không mới mẻ, trên mặt nhất phái vân đạm phong khinh. Nàng giấm hoa ngàn đêm một chân trốn chạy sau, nguyên bản tưởng trở về phòng thêu ngàn đêm tiểu nhân, không nghĩ tới ở trên đường lại đụng phải hoa ngàn thiếu. Hoa ngàn thiếu bị hoa ngàn đêm tập ngự cấp ghê tởm tới rồi quyết định đi vạn hoa lâu uống cái hoa tiểu thuận thuận tạc lên lông tơ, đụng tới đế vũ thất sau, hắn hứng thú chí bừng bừng hỏi đế vũ thất muốn hay không cùng hắn cùng đi. Đế vũ thất ban đầu cũng thường thường đi nhân gian lắc lư, dạo quá diễn lâu trà lâu tiểu lầu y thìa lâu. Duy độc không có dạo quá thanh lâu. Đảo không phải nàng không hiếu kỳ mà là nàng khi đó mỗi lần hạ giới bên người tất đi theo cái đúng là âm hồn bất tán hắn bảo. Nàng chân còn chưa hướng thanh lâu phương hướng quải một quải. Hán bảo liền sẽ lôi kéo nàng váy liều mạng làm nàng quẹo vào cũng nói cho nàng nơi đó là nam nhân tìm hoan mua vui địa phương hảo nữ hải tuyệt đối không thể đi nàng tự nhiên không muốn nghe hắn bảo nhưng hắn bảo chỉ cần nhìn đến nàng có hướng nơi đó ý đồ liền hét lớn kêu to giống giết heo làm hại một đường cái người đi đường đều dùng một loại đặc biệt kỳ dị ánh mắt tới xem nàng làm nàng cảm giác có chút mất mặt chỉ có thể xách lên giọng nói muốn gào ách hắn bảo trốn chạy thường xuyên qua lại Nàng cũng liền nghĩ không ra đi loại địa phương kia. Hiện tại khó được hán bảo không tại bên người, lại có người tương mời, cho nên đế vũ thất rất thống khoái mà đáp ứng xuống dưới. Cũng ứng hoa ngàn thiếu yêu cầu, biến ảo thành Nam Nhi tướng mạo nhẹ nhàng như trọc thế giai công tử, cùng hoa ngàn thiếu cùng nhau đi ở trên đường cái, tỷ lệ quay đầu cao tới trăm phần trăm. Đế vũ thất bởi vì thường tại hạ giới đi lại, biến ảo Nam Nhi đảo cũng cực sở trường, nhất cử nhất động phong lưu phiêu dật nhìn qua so hoa ngàn thiếu còn giống cái nam tử. Nàng một đường đi vào tới không biết nhận được nhiều ít thanh lâu nữ tử liếc mắt đưa tình ánh mắt, thậm chí còn nhận được mỹ mạo thiếu nữ ném lại đây mấy thuốc hoa. Hoa ngàn thiếu có chút gan vị mà nhìn nàng, không nghĩ tới nàng cái này giả nam tử so với hắn cái này thật nam tử còn muốn chịu nữ nhân hoang nền. Nay cũng không thể trách hắn, hắn sinh đến tuy rằng mỹ mạo vô song, nhưng thiên nữ tướng, Một đôi ngập nước mắt to so nữ tử còn muốn câu hồn và phách, không quen biết người của hắn cơ hồ đều cho rằng hắn là nữ hải tử giả trang. Hắn mới xuất đạo thời điểm, đã từng có không ít thanh niên nam tử theo đuổi hắn, đùa giỡn hắn, đều bị hắn báo chi với quả đấm, một đốn béo tâu dưới làm những người đó nhận rõ hắn nam nhi bản sắc. Hắn lớn lên tuy rằng so nữ hải tử còn nhu nhược, công phu nhưng thực không hàm hồ, thường thường đem người tấu mặt mũi bầm dập, khóc cha gọi mẹ. Phàm là đem hắn nhận sai vì nữ tử người không có không ai quá hắn đấu. Hắn ở Long Tộc Thánh địa thời điểm, một ngày ít nhất muốn đánh 4 năm chẳng giá, vớt cái hồn thê ma vương danh hiệu, ở Long Tộc Thanh Danh Lan xa. Dần dần, liền cũng liền không người lại đem hắn nhận sai. Bởi vì hắn dung mạo quá mỹ, quá quyến rũ, những cái đó nữ tử thấy hắn thường thường hứng khởi đua đòi chi tâm, không nhịn được cùng hắn so mỹ mạo, nhưng so qua về sau lại đều một đám suy suốt hết hy vọng. Căn bản so bất quá hắn. Hắn sinh đến so nữ nhân còn xinh đẹp, làm những cái đó nữ tử tự biết xấu hổ, đảo không dám theo đuổi hắn. 1961 chương 1961 tức phụ là người ta. Hắn lại tâm cao, bình thường nữ tử hắn cũng coi thường, thề muốn tìm cái tuyệt đỉnh ôn nhu mỹ lệ nữ tử làm hắn thê tử, tốt nhất là nguyên thân so với hắn còn manh nữ tử, như vậy mới có thể đột hiện hắn nam tử khí khái. Ôn nhu mỹ lệ nữ tử không ít nhưng nguyên thân so với hắn còn manh thật đúng là không nhiều lắm. Đặc biệt là ở Long Tộc, liền tính là nhìn qua mềm mại như liếu nữ tử, một khi hiện ra nguyên thân tới, kia cũng so với hắn hùng trắng nhiều. Ai làm hắn là trên trời dưới đất duy nhất một cái mini long đầu. Cho nên hoa ngàn thiếu đồng hài tuy rằng đã tu tới rồi thượng tiên phẩm dai, lại như cũng là kìm cương vương lão ngũ một quả. Hắn ở Long Tộc băn khoăn nhiều năm như vậy cũng không đụng tới một cái thích hợp. Hắn cảm thấy lại như vậy đi xuống đại khái sẽ cả đời cũng thảo không thượng vừa lòng tức phụ, cho nên ở 300 năm trước hắn tu thành thượng tiên sau, liền rời đi long tộc, tìm kiếm thích hợp tức phụ đi. Hoa ngàn thiếu có một cái đặc dị công năng, hắn có một đôi hỏa nhãn kim tinh, có thể liếc mắt một cái nhìn ra đối phương nguyên thân. Vô luận người nọ tu hành phẩm giai so với hắn cao nhiều ít, đều có thể làm hắn liếc mắt một cái nhìn phá nguyên hình cho nên hắn thấy đế vũ thất đệ nhất mặt liền nhìn ra nàng hồ ly thân. Hắn ở tam giới đi bộ nhiều năm như vậy, cũng không biết gặp qua nhiều ít mỹ mạo nữ tử, nhưng chính là không tìm được một cái so với hắn còn muốn manh, lúc này mới mênh Ngông trở về. Mênh Ngông nằm ở cây đại thụ kia thượng cảm khái trời xanh đối hắn thật là bất công, không nghĩ tới vừa mới đánh một cái ngủ gật, đã bị đế vũ thất một cục đá cấp chấn xuống dưới. Hắn tự nhiên cũng liếc mắt một cái nhìn phá đế vũ thất nguyên thân. Hắn cảm thấy, đế vũ thất nguyên thân tựa hồ so với hắn manh. Hoa ngàn đêm không xuất hiện phía trước, hắn cho rằng trời xanh rốt cuộc nghe được hắn hò hét, vì hắn đưa tới một cái hợp ý hợp ý tức phụ, lại không nghĩ rằng hoa ngàn đêm vừa xuất hiện liền đánh vỡ hắn ảo tưởng. Tức phụ là người ta, hơn nữa vẫn là hắn tương lai hoàng tẩu. Hiện tại này tương lai hoàng tẩu ở chỗ này cư nhiên so với hắn cái này chính quy nam nhân còn muốn được hoan nên, khiến cho hắn càng buồn bực. Hoa ngàn thiếu ở long tộc người trong mắt chính là một vị không học vấn không nghề nghiệp, chỉ biết ăn nhậu chơi bởi ăn chơi chắc táng. Hắn không ở long tộc thời điểm, hiếm khi người nhắc tới, cho nên đế vũ thất trước nay chưa từng nghe qua tên của hắn. Đế vũ thất uống một ngụm trà, lại lột mấy viên đậu phộng chậm rãi nhai, xem kia tiểu đồng hầu hạ hảo, nàng còn thưởng kia tiểu đồng mấy cái đồng vàng, làm kia tiểu đồng càng thêm tận tâm tận lực. Đế vũ thất uống trà thực hữu nhã, cũng thực tiêu sái, Không có biện pháp, nàng từ nhỏ nhìn đến tự mình phụ thân chính là như vậy uống trà, nước chảy mây trôi lưu sướng. Hoa ngàn thiếu lại đại mã kim đao ngồi ở ghế trên, một ly trà một ngụm liền buồn đi vào, cái địa điểm tâm hắn cũng là bưng lên mầm phương hướng trong miệng một đảo. Nhìn không ra hắn anh đảo cái miệng nhỏ cư nhiên có thể một ngụm nuốt vào như vậy nhiều đồ vật. Đế vũ thất nhìn trong chớp mắt liền không mấy cái mầm có chút nốc, đem trong tay bó hoa bông, rất là đồng tình mà nhìn hoa ngàn thiếu. Ngươi đói bụng mấy đốn Hoa ngàn thiếu những mày Một ngưỡng cổ nuốt xuống miệng đầy điểm tâm Vì cái gì hỏi như vậy Ta xem ngươi ăn ngấu nghiến đế vũ thất thuận miệng chỉ huy bên cạnh tiểu đồng Ngươi lại đi đoan mấy mâm tử điểm tâm tới 1962 chương 1962 vừa ra cho hay Hoa ngàn thiếu mày nhăn lại Ngươi không cảm giác ta như vậy rất có nam tử khí khái Rất có nam nhân vị Lại trên giới nhìn đế vũ thất hai mắt Trong mắt hiện lên một mặt không ủng hộ, xem ngươi uống trà bộ dáng rất giống tiểu dạ dạ cái kia nương pháo. Đế vũ thất! Giống nương pháo chính là trước mắt vị nhân huynh này đi. Hoa ngàn đêm diện mạo tự nhiên cũng tuấn mị vô song, nhưng phong lưu phong khoáng rất nhiều lại mang theo sinh ra đã có săn uy nghi, không ai sẽ đem hắn nhận sai vì nữ tử. Nhưng thật ra bên người vị này, vừa rồi đi đến trên đường cái thời điểm, nàng mắt sắc phát hiện có rất nhiều nam tử đôi mắt trộm ở trên người hắn lưu luyến mà nữ tử dừng ở trên người hắn ánh mắt lại như là tràn ngập đố kỵ. Ai, vị nhân huynh này tuy rằng cực lực làm ra long hành hổ bộ giang hồ hảo hán bộ dáng, nhưng sinh thành như vậy, thật sự cũng không phải hắn sai. Đế vũ thất cảm thấy chính mình có chút đồng tình hắn, cho nên cũng không trách hắn nói chính mình giống cái nương pháo, dù sao nàng vốn di chính là nữ hài tử, ẻo là cũng không cái gọi là. Giờ phút này phía dưới sân khấu kịch thượng đã có một hồi ca vũ, Nơi này ca vũ cùng đế vũ thất ở nơi khác nhìn đến hết sức bất đồng. Này đó ca cơ không thể nghi ngờ là cực xinh đẹp, mỗi người dung mạo tuyệt lệ, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng. Càng quan trọng là, các nàng trên người sở xuyên quần áo cũng là dùng lụa mỏng làm thành, màu xanh lục váy dài kéo, vũ động lên thoáng như tiên tử lâm phẳng. Này đó nữ tử vây quanh giữa một người nữ tử áo đỏ, kia nữ tử áo đỏ một thân lửa đỏ, hình thức cùng chung quanh vũ cơ giống nhau, chỉ có nhan sắc bất đồng. Xoay tròn lên giống như một đoàn đoàn lá xanh trung tô đậm ra một đoá hoa hồng, hết sức quyến rũ. Nàng kia có một phen hảo giọng nói, một bên toàn vũ, một bên ca hát, tiếng ca mạn rượu, dáng múa huyển chuyển nhẹ nhàng. Trên đài dưới đài một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh. Nàng sướng đến lại là một đầu tử, chữ ỉ nhà sắp sụp phong tinh tế, vọng cực nỗi buồn ly biệt, ảm ảm sinh phía chân trời, thảo sát yên quang ánh tà dương. Không nói gì ai sẽ rửa vào lan can ý nghĩ đem sơ cuồng đồ một say, đối rượu đương ca, cường nhạc còn vô vị. Ý liễu đái tiệm khoan trung bất hối, vi y tiêu đắc nhân tiểu tụy. Đế Vũ thất nghe rõ ca từ, một viên đậu phộng suýt nữa tạm ở giọng nói. Liêu Vinh tử, chẳng lẽ vị này ca cơ là xuyên qua nữ? Bái đế thích âm hai vợ chồng thường thường xuyên qua hiện đại chi ban. đế vũ thất trong nhà có rất nhiều tự hiện đại lộng lại đây thơ từ tuyển. Này đầu từ đế vũ thất tự nhiên cũng nhìn thấy quá. Bởi vì thích mặt sau hai câu, cảm thấy pha hợp chính mình tâm cảnh, cho nên này đầu từ nhớ rõ cũng hết sức bền chắc. Không nghĩ tới ở long tộc cư nhiên cũng nghe đã có người sướng. Nàng hợp lại vợt gõ hai hạ, khen ngợi, hảo tử. Thử thăm dò lại hỏi một câu, này đầu từ là này nữ tử sáng tạo độc đáo. Hoa ngàn thiếu lắc đầu, không phải. Các nàng sướng này đó nhã khúc nhi đều là tiểu dạ dạ không biết từ nơi nào đảo tới, dạy cho này đó ca cơ sướng, kỳ thật không nhiều lắm uy tứ. Đế vũ thất kinh ngạc, hoa ngàn đêm dạy cho các nàng. Không tồi, tiểu dạ dạ tiểu tử này kỳ thật cũng không làm việc đàng hoàng, pha trà ủ rượu, lộng tiêu đánh đàn phổ nhạc nhưng thật ra mọi thứ tới, thường thường lộng một ít ca từ phổ nhi truyền ra tới, chạy vào này vạn hoa lâu truyền sướng. Này nữ tử áo đỏ có cái nghệ danh kêu hồng mẫu đơn, nàng chính là này trong lâu đầu bảng, không biết bao nhiêu người tưởng đem nàng lộng tới tay, nhưng nàng đối với người tương lai phu quân tiểu dạ dạ yêu sâu sắc, vẫn luôn vì hắn thủ thân như ngọc, cũng chuyên sướng hắn phổ khúc. 1963 chương 1963 một hồi cho hay Hoa ngàn thiếu ý cực khinh thường Đế vũ thất rất là cô đơn mà xoa xoa giữa mày Nguyên lai like đi đến nơi nào đều có thể đụng tới hoa ngàn đêm cùng nhiệt nữ fans. Loại này chính mình chuẩn láo công cư nhiên bị nhiều như vậy. Nữ tử nhớ thương cảm giác thật không tốt, đế vũ thất lại oán hận mà uống một ngụm trà, lột mấy viên hạch đào. Nghĩ nghĩ, nàng hỏi một câu, cái gì kêu thủ thân như ngọc? Là đem chính mình thân mình làm cho giống ngọc giống nhau bạch sao? Lại đánh giá một chút cái kia nữ tử, nàng sắc thật rất bạch, da thịt nhìn qua giống bạch ngọc. Hoa ngàn thiếu vừa mới buồn một ly trà, nghe được đế vũ thất này một câu, một miệng trà thẳng phun ra tới, phun bên cạnh hầu hạ tiểu đồng một quần. Kia tiểu đồng run run đổi con đi, đế vũ thất nhướng mẩy nhìn hoa ngàn thiếu, ta nói sai rồi. Hoa ngàn thiếu nhìn nàng kia một đôi thiên chân vô tà con ngươi khụ một tiếng, có chút sai lầm, cái gọi là thủ thân như ngọc chính là vì người thương bảo hộ chính mình thân mình không cho những người khác lại đụng vào, chỉ cho phép người yêu chạm vào. Đế vũ thất nữ mày, không cho những người khác chạm vào. Ta coi nàng vừa rồi cà vũ thời điểm, cùng mấy cái vũ cơ kéo qua tay, có thể thấy được nàng cũng không có thủ thân như Ngọc. Hoa ngàn thiếu không nghĩ tới nàng phương diện này chi thức như vậy khiến khuyết, đôi mắt vừa chuyển, cười hì hì nói, chỉ có nam nữ chi gian mới có thể dùng cái này từ nhi, Ân, ngươi sẽ không vì tiểu dạ dạ thủ thân như Ngọc đúng hay không. Đế vũ thất hồi tưởng chính mình những năm gần đây thích đánh nhau. Không biết cùng nhiều ít nam tử tứ chi tiếp xúc quá, kia nhưng không thể nói thủ thân như Ngọc, chẳng lẽ thích một người sẽ vì hắn thủ thân như Ngọc sao? Kia nàng đã cùng nhiều như vậy nam tử tiếp xúc quá làm sao bây giờ? Hoa ngàn đêm có thể hay không bởi vì cái này ghét bỏ nàng? Không đúng. Hoa ngàn đêm có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, hơn nữa hắn cũng như vậy thích đánh nhau, khẳng định cũng cùng không ít nữ tử tứ chi tiếp xúc qua, hắn không có thủ thân như Ngọc. Dựa vào cái gì yêu cầu nàng Nàng một ngựa đầu nói Sẽ không Giá vẫn là muốn đánh Hoa ngàn thiếu đôi mắt hơi hơi chợt lóe Ngươi thật sự cùng hắn không đính hôn Đế vũ thất gật đầu Không có Hoa ngàn thiếu đôi mắt càng lượng Dựa theo long tộc quý củ Chỉ cần không đính hôn nam nữ liền không xem như vị hôn phu thê Vậy mỗi người có theo đuổi quyền lợi Có lẽ hắn còn có cơ hội Giờ phút này kêu hồng mẫu đơn đi xuống lại đi tới mấy cái nữ tử, sở biểu diễn như cũng là một ít thanh nhã từ khúc. này đó từ khúc có đế vũ thất nghe qua cũng có chưa từng nghe qua. theo hoa ngàn thiếu lời nói, này đó từ khúc cơ bản đều là hoa ngàn đêm sở làm. tuy nói là nghe đi lên đều cực êm hay, nhưng đế vũ thất lại càng ngày càng không thoải mái, không khỏi liền ngáp một cái. hoa ngàn thiếu ánh mắt sáng lên, ngươi cũng phiền này đó từ khúc đúng hay không? kia buồn thiếu làm các nàng đổi cái kính bảo. Người tuyệt đối thích. Không đợi đế vũ thất mở miệng, hắn liền phân phó kia mới đổi hảo quần trở về tiểu đồng vài câu, kia tiểu đồng xoay người đi xuống. Hoa ngàn thiếu ở chỗ này hiển nhiên thân phận cực cao, trong lâu người đại bộ phận sợ hắn, hắn phân phó tự nhiên không có người dám cự tuyệt. Một lát sau, dưới lầu sân khấu thượng cầm sư bắn ra vui sướng chi âm, tiếp theo đi lên sáu nam sáu nữ, bọn họ mặc quần áo phong cách rõ ràng cùng vừa rồi bất đồng. 1964 chương 1964 một hồi trò hay Bọn họ mặc quần áo phong cách rõ ràng cùng vừa rồi bất đồng Nữ tử đều là bó sát người áo lót, lộ ra tinh tế bụng nhỏ Eo nhỏ thượng còn huyền có chuông bạc, nhẹ nhàng toàn vũ là lúc len ken rung động Rung động tâm hồn, phía dưới là váy ngắn, váy ngắn hạ là thon dài như ngọc phấn chân Mà nam tử còn lại là trần trùi thượng thân Phía dưới chỉ xuyên một kiện bó sát người quần, nhìn qua mạnh mẽ hữu lực Sân khấu trung ương một nữ tử đặt chân quyến rũ mà ca, thác mua ngô lăng tố, cần gì hỏi ưu khuyết điểm. Thiếp thân quân ôm quán, kích cỡ tế cân nhắc. Theo nàng tiếng ca, ở trên đài vũ đạo nam nữ tắc làm ra tương ứng động tác, hoặc ôm, um, hoặc tương đỡ. Ca tử kính bạo, vũ đạo cũng kính bạo, như vậy cây vũ tự nhiên khiến cho phía dưới trầm trồ khen ngợi thành một mảnh, sôi nổi kêu la lại đến một cái. Đế vũ thất nghe được cái hiểu cái không, chỉ xem náo nhiệt cũng gõ nhịp kêu một tiếng lại sướng một cái nàng kêu lại sướng bích ngọc phá dưa khi lang vì tình điên đảo cảm lang không xấu hổ lang xoay người liền lang ôm Trung quanh vũ đạo nam nữ càng cuồng liền tiếng ca trên mặt đất tuyển chuyển phập phồng nam nữ tương điệp dưới đài trên đài người càng điên cuồng hiển nhiên như vậy ca vũ càng có thể kích thích người thần kinh một đám giống đánh kích thích tố dường như đi theo chỉ huy dàn nhạc trầm trồ khen ngợi đế vũ thất vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy quái dị vũ đạo nàng cũng xem đến cái hiểu cái không nghe tiếng ca dễ nghe vũ đạo kỳ dị nàng đồ mới mẻ cũng đi theo trầm trồ khen ngợi hoa ngàn thiếu đánh đố nàng căn bản không thấy hiểu tay đắp lên nàng một con tay nhỏ thất thất thích sao không tồi a đế vũ thất tin khẩu khen nay ca từ là ta tìm tới khúc cũng là ta phổ thế nào không thể so tiểu dạ dạ kém đi Hoa ngàn thiếu đắc ý rào rạng. ngươi cư nhiên cũng sẽ phổ nhạc. Đế vũ thất cảm thấy này hoa ra long tộc đảo thật khó lường. Mỗi người sẽ điển từ soạn nhạc. Không thể phủ nhận, này hai đầu kính bạo khúc ca từ càng lưu loát dễ đọc. Đế vũ thất nghe một lần nhớ cái tám chín phần 10. Cũng đi theo ngâm nga hai câu. Tiếp tục sung sướng mà chỉ huy giàn nhạc. Frank. Ma một tiếng vang lớn. Lâu môn đống nhiên bay thẳng lên. Nện xuống sân khấu. Những cái đó cả trai lẫn gái đang ở trên đài nhảy đến hoan, căn bản không nghĩ tới sẽ có cái này hai bay vạ gió, nhất thời tránh né không kịp, bị tạp chung hai cái, trong đó một cái liền có vị kia xoay tròn mà ca. Này hai cái bị tạp đến đầu vóc choáng váng, ngã vào trên đài nhất thời khởi không tới thân. Những người khác tắt một tiếng thét trói thai, lại bất chấp làm ra cái gì ái muội động tác, cư nhiên quỷ sôi nổi quỷ gối bụi bặm, không dám đứng dậy. Bánh hoa lâu chung những người khác cũng bị đột nhiên tới vang lớn thanh hoảng sợ. sôi nổi xoay người. Lại ở xoay người khoảnh khắc sôi nổi quỳ xuống. Đế vũ thất đang cùng hoa ngàn thiếu rửa lan can chỉ huy giàn nhạc uống trà, cũng bị kia thanh vang lớn cả kinh tay run lên, trong tay trà bắt hoa ngàn thiếu một tay háo. Hoa ngàn thiếu run tay háo không ngừng, nang, nang. Đế vũ thất theo bản năng nói một câu thực xin lỗi, liền hướng cửa nhìn lại, muốn nhìn một chút là ai tới đã bãi nàng đã từng nghe phong tịch lưu nói qua một ít chỗ ăn chơi thường có nhân khí thế rào rạt tạp bãi chỉ tiếc nàng chưa thấy qua không nghĩ tới lần đầu tiên tiến loại này nơi liền đụng tới này vừa ra không khỏi có chút hứng thú bừng bừng lại đang xem thanh người tới khi mở to hai mắt cửa chậm rãi đi vào người dáng người đĩnh bạt như ngọc thụ dung mạo sáng trong như nguyệt hoa nhưng này quanh thân vờn quanh lánh túc uy áp làm mọi người ở trong phút chốc cấm như ve sầu mùa đông hoa ngàn đêm Đương nhiệm Long tộc Thánh địa Thánh chủ, mặt sau hai đầu là cổ Diễm Tử. 1965 chương 1965 trường, trường phạt, hoa ngàn đêm. Đương nhiệm Long tộc Thánh địa Thánh chủ, hắn ngày thường tương đối hảo tính tình, chỉ cần không chọc tới hắn, không chạm đến hắn điểm mấu chốt, liền có thể cho người một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Lần này hắn thường xuyên mỉm cười khỏe môi giờ phút này hơi hơi nhấp hở, một đôi con ngươi ẩn ẩn lạnh lẽo cũng không xem bốn phía quỳ đầy đất thần dân, thẳng tắp về phía đế vũ thất nơi phương hướng vọng lại đây. Đế vũ thất cùng hắn lạnh leo ánh mắt một đôi, vô cớ mà đánh một cái dùng mình. Nàng ngày thường cùng hắn ở chung thời điểm, chứng kiến phần lớn là hắn ôn tồn lễ độ cười ngâm ngâm bộ dáng, ban đầu giống cái trường bối, đối nàng là một loại nung chiều. Sau lại tuy rằng tùy ý rất nhiều, tuy rằng thường thường đem nàng tức giận đến tưởng chắc hắn tiểu nhân, nhưng nhiều nhất cũng chính là làm nàng cảm giác hắn thiếu đánh một ít ở trong lòng như cũ đem hắn định vị với ôn nhã hôm nay vẫn là lần đầu tiên thấy hắn như thế lanh túc bộ dáng hắn cái gì cũng chưa nói chỉ là chậm rãi đi tới lại tự mang một loại vô cùng nguy ác làm mọi người đều nằm ở trên mặt đất đầu cũng không dám lâng hoa ngàn đêm căn bản là không xem quỳ đầy đất thần dân chỉ nhàn nhạt nói một câu từ hôm nay trở đi vạn hoa lâu niêm phòng. lời vừa thốt ra Mọi người đều ngây người, ai cũng không nghĩ tới vị này thiếu chủ lôi đình hỏa bạo mà xuất hiện sẽ niêm phong một tràng thanh lâu. Thiếu chủ nói ra nói tương đương với hoàng đế hạ thánh chỉ, mọi người tuy rằng không rõ hướng này sôi gió sôi nước vạn hoa lâu rốt cuộc xúc phạm hoa ngàn đêm nào phiến nghịch lân, nhưng không ai dám phản bác. sôi nổi đáp ứng một cái là, hắn lại vây vây tay, đều đi ra ngoài. Những người này nào dám nói một cái không tự sôi nổi lại khái một cái đầu Cung kính mà lùi lại mà ra Vô cùng náo nhiệt cơ hồ kín người hết trô vạn hoa Lâu nháy mắt trống trải rất nhiều Sở hữu khách nhân trừ bỏ đế vũ thất Cùng hoa ngàn thiếu bên ngoài đều lui đi ra ngoài Hoa ngàn thiếu ánh mắt hơi hơi chớp động Hán đảo cũng không đi vội vã Cùng đế vũ thất song song đứng ở nơi đó Nhìn chậm rãi mà thượng hoa ngàn đêm Hi hi cười Tiểu dạ dạ thật là huy phong Hảo khí phết ra Tiểu đệ sợ quá Trong miệng hắn nói sợ, trên mặt lại không có sợ bộ dáng, đôi mắt bên trong thậm chí còn có một tia khiêu khích. Hoa ngàn đêm đi bước một đi lên bọn họ nơi lầu hai phòng, tiếng bước chân dị thường trầm ổn, lại không biết vì sao làm đế vũ thất mạc danh tim đập. Rốt cuộc, hắn đứng ở hai người trước mặt, hắn đôi mắt căn bản không thấy hoa ngàn thiếu, chỉ ngưng định ở đế vũ thất trên người, hộc ra hai chữ, trở về. Thanh âm lanh trầm, tựa hồ ngưng sóng gió. Đế vũ thất cảm thấy có chút mặc danh, nàng bất quá chính là nhìn mấy chàng ca vũ mà thôi, vẻ mặt của hắn như thế nào như là thực phẫn nộ. Nàng xem ca vũ chiều ai chọc ai. Nàng tới Long Tộc là làm khách, hắn cũng từng minh xác nói qua, nàng muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, nàng lại chưa đi đến Long Tộc mật thất gì đó, hắn làm gì như vậy còn nàng. huống chi nàng còn sinh hắn khí đâu. Nàng đầu dương lên, ta muốn xem ca vũ, không quay về. Hoa ngàn thiếu cũng cười ngâm ngâm mà nhìn hoa ngàn đêm, ngươi có nghe hay không, nàng vẫn là thích ta biên ca vũ, còn tưởng lại xem, ngươi không phải là bởi vì nàng không thích ngươi biên những cái đó khúc tròn nên sinh khí bãi. Đóng cửa toàn bộ vạn hoa lâu, thật đúng là hảo khí phách, tuy rằng ngươi là ở vì ngươi chi âm hồng mẫu đơn suốt đầu, nhưng nơi này dù sao cũng là nàng đãi mấy năm địa phương, đống nhiên phòng, nàng chỉ sợ cũng sẽ hóa ngươi. 1966 chương 1966 trừng phạt. Hoa ngàn thiếu không hổ đi ra ngoài rèn luyện lâu như vậy, pha hiểu đạo lý đối nhân xử thế, với châm ngòi ly gián thượng càng là rất có có chút tài năng, ngắn ngủn nói mấy câu liền cấp hoa ngàn đêm kéo cừu hận giá trị. Quả nhiên, đế vũ thất nghe được hắn này một phen lời nói, trong lòng càng không thoải mái. Hoa ngàn đêm là tới vì hồng mẫu đơn bênh vực kẻ yếu. Bằng không hắn làm gì đột nhiên tiến đến. Liên Tính là tới tìm chính mình, hắn lại vì cái gì sinh lớn như vậy khí, phát lớn như vậy hỏa? Có lẽ thật là bởi vì vừa rồi Hoa Ngàn Thiếu đem cái kia hồng mẫu đơn đuổi xuống đài, thay đổi mặt khác nữ tử quan hệ. Một ý niệm còn chưa truyền xong, dưới lầu truyền đến một tiếng oanh thanh mềm giọng, bài kiến Hoa thiếu chủ." Đế Vũ thất xuống phía dưới nhìn lên, quả nhiên nhìn đến vị kia hồng mẫu đơn quỳ sát ở trên đài, chỉ lộ ra một đoạn ưu nhã như thiên nga trắng cổ. Vô cớ cho người ta một loại nhìn thấy mà thương cảm giác. Đế vũ thất dứt khoát đem cánh tay một ôm, nhất phái nhìn náo nhiệt bộ dáng. Hoa ngàn đêm hơi hơi ngưng mi, hắn giờ phút này chỉ nghĩ đem đế vũ thất mang đi ra ngoài, cũng không tưởng để ý tới không liên quan người không liên quan. Đối hoa ngàn thiếu nói càng là khinh thường nhìn lại. Chỉ hướng đế vũ thất vươn tay, chớ nghe tiểu tử này bố trí, cùng ta trở về. Đế vũ thất về phía sau lui một bước phía dưới còn có người chờ ngươi. Một câu vừa mới rơi xuống đất, nàng đông nhiên phát hiện chính mình không thể nói chuyện không thể động, lại nháy mắt, nàng người đã rơi vào hoa ngàn đêm ôm ấp bên trong. Ui, hoa ngàn đêm, ngươi không thể như vậy mang nàng đi tiếng gió ào ào chung. phía sau truyền đến hoa ngàn thiếu tiếng kêu, trong đó còn kèm theo hồng mẫu đơn rất là thống khổ kêu gọi, hoa thiếu chủ. Bất quá, cơ hồ cũng liền ở nháy mắt công phu. Những cái đó thanh âm đều bị ném tại phía sau, Hoa Ngàn Đêm ôm nàng đảo mắt liền ra Vạn Hoa Lâu. Lúc đó đế Vũ thất thượng là nam trang, nàng tiến vào khi đã từng khiến cho Vạn Hoa Lâu nho nhỏ hoành động, cho nên hồng mẫu đơn đối nàng đảo không phải hoàn toàn xa lạ, thấy Hoa Ngàn Đêm cũng cư nhiên liền như vậy ôm đối phương nháy mắt biến mất nàng cũng trợn mắt há hốc mồm, quỳ gối nơi đó một bộ bị sét đánh đến bộ dáng. Thiếu chủ hắn, hắn cư nhiên ôm một người nam nhân chạy. Chẳng lẽ Chẳng lẽ thiếu chủ cư nhiên là cái đoạn tụ? Nàng chuyển mắt nhìn về phía hoa ngàn thiếu, quận vương điện hạ, thiếu chủ hắn. Hắn làm sao vậy? Hoa ngàn thiếu lại một bộ hứng thú giạt rào bộ dáng, vuốt cầm đón gió cười, hắn đại khái đầu bị cái gì đá bãi. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy chính mình cái này đường ca như vậy không bình tĩnh, không hề yêu nhã thong dong làm hắn tưởng đá một chân. Vai chính nếu đều đi rồi, hắn cũng lười đến lại đại ở chỗ này. Trấn An tính mà vô vô hồng mẫu đơn vai, nơi này ngươi cũng đại đến không được, khắc mưu đường ra bãi. Phi thân rời đi. Trên đường cái sớm đã không thấy hoa ngàn đêm cùng đế vũ thất bóng dáng. Hắn cũng khoan thai trở lại chính mình quận vương phủ, bởi vì hắn hàng năm không ở nhà, quận vương phủ chung cũng không mấy cái tôi tớ. Hắn còn chưa tới kịp chiêu mộ. Hắn vừa mới đi đến tầm điện cửa, tự không trung rơi xuống tám điều bóng người, động tác nhất trí mà dừng ở hắn trước mặt. Hoa ngàn thiếu về phía sau lui một bước, lông mày vừa nhấc, cái gì làn gió thơm đem tám vị hương chủ cấp thổi tới. Người tới đúng là long tộc hình phạt đường hương chủ, mỗi một vị công phu cũng đều tới rồi thượng tiên giai đường. 1967 chương 1967 trừng phạt. Người tới đúng là long tộc hình phạt đường hương chủ, mỗi một vị công phu cũng đều tới rồi thượng tiên giai đường. Tuy rằng so ra kém 12 kim long, tám đại hộ pháp, nhưng ở long tộc cũng là vang dội nhân vật chuyên quản long tộc hình phạt. Nay tám người năm đó đều là hoa vô hương đắc lực thủ hạ, tuổi tác tự nhiên so hoa ngàn thiếu lớn hơn rất nhiều, còn nhận được bọn họ dẻ dỗ quá. Hoa ngàn thiếu lớn lên tuy rằng ngoan ngoãn, lại là cái nhất nghịch ngợm gây sự, không ấn lẽ thường ra bài, thường thường bị bọn họ hơn cái đầy đầu bao. Này tám vị nói có sách, mách có chứng thập phần sở trường, một khi bắt đầu bài giảng tất nhiên như trường giang đại hà thao thao bất tuyệt, Hoa ngàn thiếu mỗi lần nhìn đến bọn họ liền vô cùng đau đầu. Hiện tại bỗng nhiên nhìn đến bọn họ cùng nhau xuất hiện, hoa ngàn thiếu chỉ cảm thấy cái chán gân xanh đã bắt đầu nhảy bắn lên. Trực giác này tám vị tới tuyệt đối không chuyện tốt. Quả nhiên, nay tám vị hương chủ hơi không người trước hướng hoa ngàn thiếu thấy một cái lễ, lễ nghĩa chu toàn về sau. Thủ vị hương chủ nói, quân vương đã 300 năm chưa từng hồi long tộc, chỉ sợ đem long tộc một ít quy củ tổ hấn đã quên bãi. Ta chờ tuân thiếu chủ phân phó, đặc phương hướng quận vương điện hạ giảng kinh giảng đạo. Hoa ngàn thiếu. Hoa ngàn đêm, ngươi đủ tàn nhẫn. Ta còn không phải là quải ngươi vị hôn thê nghe xong mấy gia phong lưu chuyện cười sao. Ngươi đến nỗi làm này mấy cái đổ cổ tới độc hại ta. Hắn quay đầu liền muốn chạy. Trước mắt bóng người chấp động, tám vị hương chủ đảo mắt ở hắn quanh thân bố thành vây kín chi thế, tám đạo quang mang đem hắn vây quanh ở ở giữa cầm đầu hương chủ khụ một tiếng nghiêm mặt nói quận vương điện hạ xin nghe thần chờ một giảng này tám người công phu không thấp hơn nữa sở bố chi trận cực kỳ lợi hại bình thường cũng xông ra không được nếu đối phương là một người hoa ngàn thiếu có thể suy xét đánh bại đối phương xông ra đi nhưng tám người hoa ngàn thiếu quả thực liền tưởng cũng không cần tưởng hán xông vào nói trừ bỏ bị tấu cái đầy đầu bao ở ngoài căn bản không có con đường thứ hai có thể đi Càng muốn mệnh chính là, bị tấu cái đầy đầu bao cũng xông ra không được, cuối cùng vẫn là muốn nghe này tám người diễn giải. hắn Huỳnh Liều, chư vị hương chủ dự bị giảng bao lâu? Thủ tịch hương chủ hơi hơi trầm ngâm, sẽ không lâu lắm, bổn tọa phụ trách cấp quận vương giảng giải sở hữu Long Tộc Pháp Điển, vị này hương chủ phụ trách cấp quận vương Điện Hạ giảng giải Long Tộc lịch sử, vị kia hương chủ phụ trách giảng giải Long Tộc 300 năm tới đã phát sinh Pháp Điển chuyện xưa. Hoa ngàn thiếu chân mềm lũn Ngồi ở bên cạnh một cái thạch đôn thượng. Muốn khóc. Đế vũ thất cảm thấy, chính mình từ tu thành tán tiên về sau. Tính tình bình tĩnh không ít, cũng tương đối không dễ dàng phát hỏa. Nhưng hiện tại nàng lại không cách nào lại bình tĩnh. Nàng bị đóng cầm đoán. Kia một ngày hoa ngàn đêm mang theo nàng một hồi tới, liền đem nàng ném đến một cái sơn động bên trong. Hắn giải khai nàng định thân thuật, còn chưa chờ nàng nhảy dựng lên phát huy. Hắn liền lệnh lệnh mở miệng, tiểu thất. Ngươi quá tùy hứng, nơi này linh khí dư thừa, ngươi thả ở chỗ này tu tâm dưỡng tính bãi, ngẫm lại chính mình sai ở nơi nào. Nói cho hết lời, liền tay háo phiêu phiêu rời đi, tiện tay đóng cửa sơn động môn. Nay con không nói, hắn còn không có thu trên người nàng truyền âm phủ, thậm chí cũng không cởi bỏ nàng á huyệt, liền như vậy đi. 1968 chương 1968 trừng phạt. Nay con không nói hắn còn không có thu trên người nàng truyền âm phù, thậm chí cũng không cởi bỏ nàng á huyệt, liền như vậy đi. Nay sơn động không nhỏ, động bụng thật lớn một cái thính, chừng 200 bình, động bích là cao lớn tủ sách, tủ sách nội đều là một liệt liệt sách báo, cao thấp thật dày hơi mỏng đều có, đảo cũng rực rỡ muôn màu. Thính đỉnh huyền có một viên cực đại dạ Minh Châu, chiếu đến trong động một mảnh quan minh. Giữa đại sảnh có bàn có ghế có đệm hương bù, thích hợp đả tọa đọc sách nhàn Nếu không phải hoa ngàn đêm đem nàng nhốt ở nơi này, nàng có lẽ sẽ đối cái này địa phương cảm thấy hứng thú, ở cái này địa phương nhìn xem thư uống uống trà gì đó. Nhưng hiện tại bị nhốt ở nơi này, tâm tình tắc hoàn toàn bất đồng. Mới bị quan tiến vào thời điểm, nàng cho rằng hoa ngàn đêm sẽ không quan nàng lâu lắm, nhiều nhất quan một ngày phải đem nàng thả ra đi. Nàng đời này cũng không phải không bị quan quá, ở lạc già sơn thời điểm, thường thường bởi vì nàng bướng bỉnh bị lao cha nhốt lại. Bất quá nàng lão cha quan nàng cấm đoán thực đặc biệt, thông thường là đem nàng nhốt ở một cái trận pháp hoặc là một cái kết giới chung, xem nàng xấm quan bản lĩnh, khi nào xông ra tới khi nào tính. Đương nhiên, đế thích gấm đau lòng ái nữ, liền tính quan nàng cấm đoán sở thiết trận pháp cùng kết giới đều thập phần ôn hòa, thả tràn ngập đồng thú, nàng ở phá quan trong quá trình còn có thể nếm đến đào đến bảo bối lạc thú. Cho nên ở lạc giả sơn, bị nhốt lại cũng không xem như quá xấu sự tình. Nàng có khi nhàm chán còn sẽ thích thú Tự nàng tu thành tiểu tiên sau Cha mẹ liền không quá đại ở trên núi Thích nhất làm sự vân du tứ hải Khắp nơi xuyên qua thời không Chu du bất đồng thế giới Bởi vì không quá trở về Ngẫu nhiên trở về một hồi Thấy nữ nhi thân còn thân không đủ Nàng liền tính bướng bình chút Cũng sẽ không phạt nàng Tự nhiên cũng sẽ không quan nàng cầm đoán Như vậy tính lên nàng đã có mấy chục năm Không lại nếm đến nhốt lại tư vị Lại không nghĩ rằng sẽ ở Long Tộc, sẽ bị hoa ngàn đêm, nàng cái này chuẩn phu quân nút lại. Vẫn là nhốt ở như vậy một cái lạnh buốt trong sơn động. Sơn động trống trải, trừ bỏ thư vẫn là thư, căn bản không có mặt khác đồ vật, thậm chí liền cái cung người nghỉ ngơi giường cũng không có. Đế vũ thất căn bản không biết chính mình lần này rốt cuộc sai ở nơi nào, còn không phải là đi theo hoa ngàn thiếu nhìn mấy chàng ca vũ sao. Hắn dựa vào cái gì như vậy trừng phạt nàng. Đế vũ thất vô cùng phẫn nộ, cảm thấy hoa ngàn đêm quả thực chính là không thể nói lý. Nàng nhìn chung quanh một vòng chung quanh thư, hoa ngàn đêm lúc gần đi đã từng nói cho nàng, nơi này thư cực đầy đủ hết, binh pháp chiến sách, cổ thơ từ hoa. Phạm là có thể tưởng được đến cao cấp đại khí thượng cấp bậc thư nơi này đều có, làm nàng nhìn xem này đó nung đúc nung đúc tình cảm, đem một ít lung tung rối loạn đồ vật đều quên mất. Đế vũ thất từ nhỏ liền không mừng đọc sách. Mà đế thích âm lại là cái không ấn lẽ thường ra bài, giáo dục nữ nhi phương thức cũng thực đặc biệt, cơ bản thuộc về chăn dê ăn cỏ, nhậm nàng tự mình sinh trưởng tốt. Đương nhiên, chăn dê ăn cỏ cũng không phải hoàn toàn mặc kệ nàng. Tiểu nha đầu thích nghe chuyện xưa, đế thích âm không có việc gì thời điểm, liền cho nàng kể chuyện xưa, nhưng thường thường một cái chuyện xưa giảng đến một nửa, gợi lên tiểu nha đầu nồng hậu hứng thú hắn liền câm mồm không nói, giữ lại nội dung làm nàng chính mình đi xem. Cũng hoặc là một chiêu thức nói một nửa, liền làm nàng chính mình xem tướng ứng thư đi lĩnh ngộ. Đế vũ thất ăn uống bị cao cao điếu khởi, chính mình lại nhìn lên tự nhiên liền nhận thật. Cho nên ở đế thích thâm dẫn đường hạ, nàng xem thư học đồ vật kỳ thật cũng thực không ít. Ở lạc già sơn tư thục, nàng thành tích thậm chí xem như nổi bật. Bất quá, một người bản tính giống nhau không dễ dàng thay đổi, giống đế vũ thất, nàng không mừng đọc sách chính là không mừng. 1969 chương 1969 tiêu thư Bất quá, một người bản tính giống nhau không dễ dàng thay đổi, giống đế vũ thất, nàng không mừng đọc sách chính là không mừng, chỉ có vì luyện nào đó công pháp hoặc là quá nhàm chán thời điểm nhìn xem đánh đánh giết giết võ hiệp thư. Ngẫu nhiên bởi vì nào đó võ hiệp thư trung thường thường xuất hiện tương ứng thơ từ đúng rồi nàng ăn uống, nàng liền trở mình một phen đường thơ tống tử, nhớ rõ như vậy một hai câu. Đây là nàng đọc sách cực hạng. Nàng ở Lạc Già Sơn đều không yêu đọc sách, hiện tại bị nhốt ở nơi này nàng lại như thế nào sẽ ai xem. Càng xem này đó thư càng ngày khí. Giống nhau linh khí đầy đủ địa phương đều tương đối âm lãnh, đế vũ thất ở trong đại sảnh chuyển mệt mỏi về sau liền tìm cái đệm hương bồ ngồi xuống, suy nghĩ như thế nào báo thủ. Ngồi một hồi nàng cảm thấy quanh thân lạnh bớt, khí lạnh theo dưới chân chui thẳng đi lên, nàng ôm ôm cánh tay biết lúc này nếu đạ tọa vận công liền có thể chống đỡ hà khí nhưng nàng trong lòng có hỏa càng không muốn nghe hắn nói như hắn ý bởi vì hoa ngàn đêm đã từng nói qua nơi này linh khí sung túc không nghĩ bị đói chết đông chết nói liền phải hảo hảo luyện công không cần tưởng những cái đó có không nàng hiện tại lòng tràn đầy đều là cùng hắn đối nghịch tâm tư hắn nói nàng toàn không muốn làm đôi mắt ở trên kệ sách trợt lóe linh cơ vừa động ngón tay một chút Trên kệ sách phi xuống dưới mấy quyển tác phẩm vĩ đại thư, đế vũ thất cũng không khách khí, căn bản không xem là cái gì thư, tùy tay lộng cái châm hỏa thuật, đem mấy quyển thư bật lửa, lộng một cái đống lửa, ở nàng trước mắt hừng hực bốc cháy lên, nàng sách theo đệm hương bổ thoáng ngồi gần một chút, nô, no, ấm áp không ít. Thiêu thư sưởi ấm quả nhiên là cái hảo biện pháp, đế vũ thất chỉ cảm thấy toàn thân đều bị nướng ấm áp, nhìn những cái đó thư ở ánh lửa trung hóa thành cho tàn. Nàng trong lòng dâng lên một tia trả thù khoái ý. Hắn không phải quan chính mình cấm đoán sao. Chính mình liền thiêu hắn thư. Tên kia há một ngậm miệng đều hảo có văn hóa bộ dáng. Khẳng định là cái thích đọc sách. Thích đọc sách người đều đem thư xem so bảo bối còn trọng. Không biết hắn nhìn đến này đó thư ở chỗ này bị đốt thành như vậy sẽ là cái cái gì biểu tình. Nhất định rất đẹp. Trang sách trang giấy tuy rằng dễ châm nhưng thực không cấm thiêu. Cũng may nơi này khác không nhiều lắm chính là thư nhiều. Hơn nữa đại bộ phận còn đều là tác phẩm vĩ đại. Đế vũ thất chuyên chọn trang sách nhiều, một quyển một quyển thông thả ung dung tiêu. Trong động vô pháp tính toán canh giờ, đế vũ thất đánh giá ít nhất đi qua một ngày, kia cửa động như cũ cầm đoán, không có nửa cái người tới xem nàng, cũng không có người tới vì nàng đưa cơm. Đế vũ thất ở mới bị quan tiến vào khi liền đã xem xét qua, này sơn động là tu sửa ở một tòa núi lớn sơn bụng bên trong. Thạch động cửa động chính là dùng so đá kim cương còn ngạnh một loại nham thạch chế thành, ngoài cửa còn bỏ thêm một loại phụ chú cửa đá một khi đóng cửa, không có đặc thù công pháp tuyệt đối mở không ra. Đế vũ thất cũng từng thử dùng chính mình bảo kiếm đi chém tước, đã từng tiêu kim đoạn ngọc bảo kiếm chỉ ở cửa đá thượng chạm vào ra vài đạo hỏa tinh, liền cái bạch ngân cũng không lưu lại. Đế vũ thất tức vài cái liền dừng tay, biết chính mình vô pháp lộng phá này đạo cửa đá, không làm vô dụng công. Địa phương khác nàng tự nhiên tưởng cũng không cần tưởng, tổng không thể công sơn mà ra đi. Nàng còn không có như vậy đại bản lĩnh. Thư đã thiêu mấy trăm buồn, trên mặt đất thật lớn một cái hôi đôi. 1970 chương 1970 hắn đối nàng trừng phạt. Cái này sơn động nhìn qua phong kín lại không phải bị kín. Đế vũ thất thiêu nhiều như vậy đồ vật, trong động không khí nhưng vẫn là lưu động, mới mẻ. Đế vũ thất cũng từng thử tìm kiếm có khả năng tồn tại phong nói. Chẳng sợ tìm được một cái lao thử lỗ thủng nàng cũng có thể thu nhỏ bỏ đi ra ngoài. Chính là, không có. Cái gì cũng không có. Bốn phía là vách đá cùng kệ sách, căn bản nhìn không tới bất luận cái gì sinh tồn nhập khẩu. Đã một ngày nhiều đi qua, cũng không nửa cái người tới thăm nàng. Đế vũ thất đã đói bụng đến thầm thì kêu, nàng là tán tiên, chỉ cần bắt đầu vận công liền có thể hấp thu dinh dưỡng triệt tiêu đói khác, nhưng nàng cố tình lên đây quật tính tình. Cố tình không vận công. Tĩnh. Nói không nên lời yên tĩnh. Thoáng như phần mộ yên tĩnh. Nàng chỉ có thể nghe được đống lửa thiêu đốt khi rất nhỏ hô hô thanh cùng với nàng chính mình tiếng hít thở. To như vậy trong sơn động chỉ có nàng chính mình, nàng á huyệt bị điểm, thậm chí tưởng chính mình cho chính mình nói chuyện cũng không thể đủ. Nàng ngồi đến có chút mệt mỏi, dứt khoát nằm ngửa ở hai cái đệm hương bồ thượng, nhìn đỉnh dạ minh châu xuất thần. Hắn mặc kệ nàng. Bởi vì một cái nho nhỏ sai lầm đem nàng ném ở chỗ này mặc kệ không hỏi. Hắn như thế nào tàn nhẫn đến hạ tâm. Chẳng lẽ thật giống hoa ngàn thiếu theo như lời, hắn đôi chính mình chỉ là trách nhiệm, không phải thích, không phải ái. Nàng hơi hơi đóng đôi mắt, nàng không chân chính nói qua luyến ái, căn bản không rõ ràng lắm người khác bạn trai là bộ dáng gì. Nhưng nàng gặp qua đã thành hôn. Thí dụ như phụ thân đối mẫu thân. Thí dụ như vân ẩn liên nguyệt sư huynh đối đái Diệp Thiển sư tẩu, cơ hồ đều là ngoan ngoan phục tùng, yêu quý có thêm. Nhất thường thấy chính là bọn họ vô luận đi nơi nào đều thích tay nắm tay nhi, nếu không chính là ôm lấy eo nhi, một khác nhìn không tới đối phương liền phải tìm kiếm. Tuy rằng Diệp Thiển cùng vân ẩn liên nguyệt ở nàng trước mặt muốn thu liêm chút, nhưng hai bên một ánh mắt, một động tác liền vô cùng ăn ý, dễ như trở bàn tay là có thể nhìn ra nhà trai đối nhà gái ôn nhu che chở kia hoa ngàn đêm đối nàng đâu. Từ lần đó hắn nói đúng nàng phụ trách về sau đối nàng thái độ cũng xác thật cùng trước kia bất đồng. Trước kia là trưởng bối đối tiểu bối che chở, hiện tại là một loại lấy vị hôn phu tự cho mình là che chở, tổng làm nàng cảm giác quái quái, tựa hồ hắn đối nàng hảo, tất cả đều là bởi vì như vậy một thân phận. Hơn nữa tuy rằng này đây vị hôn phu thân phận đại ở bên người nàng, lại cố tình không thích cùng nàng tới gần, có xa lắm không trốn rất xa. Ngẫu nhiên cùng nàng cùng nhau đi cũng là một trước một sau. Hiện tại thật vất vả hai người khoảng cách kéo gần một ít, dắt nàng vài lần tay nhỏ, nhưng tổng cho nàng một loại hắn ở áp lực gì đó cảm giác. Lại còn có thích tức giận lung tung, chính mình bất quá chính là nhìn một hồi ca vũ, hắn liền đem chính mình quan đến như vậy cái địa phương tới. Còn đóng lâu như vậy, cho tới bây giờ còn không có muốn đem nàng thả ra đi ý tứ. Nghị sự trong đại sảnh Hoa ngàn đêm lười nhác dựa nghiêng một cái ôm gối ngồi ở chỗ kia, trong đại sảnh là mười mấy tên long tộc tướng sĩ, trong đó một vị chính hướng hắn bẩm báo cái gì. Tên kia tướng sĩ bẩm báo xong, đứng ở nơi đó chờ hắn bảo cho biết, lại thật lâu nghe không được hồi âm, nhịn không được ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy hoa ngàn đêm một cái cánh tay chi ngạch, ánh mắt phóng không, tựa hồ có chút xuất thần. Thiếu chủ, hay không còn muốn lại lục soát ma giới một lần? Tên kia tướng sĩ nhịn không được lại hỏi một câu. 1971 chương 1971 liên tiếp thất thần thiếu chủ. Hoa ngàn đêm rốt cuộc hoàn hồn, vây vây tay, nhàn nhạt nói, kia tư nếu cho tới bây giờ cũng không trở về, xem ra là mặt khác tìm ẩn thân nơi, không cần phải đi ma giới. Đúng vậy tên kia tướng sĩ đáp ứng một tiếng, lui về bên trái. Bích Tua rất là lo lắng mà nhìn thiếu chủ liếc mắt một cái, hôm nay thiếu chủ tựa hồ có chút không thích hợp liên tiếp thất thần thiếu chủ ngài có phải hay không quá phí công không bằng hồi tĩnh thất nghỉ ngơi một chút mấy ngày nay thiếu chủ quá mệt mỏi cơ hồ không có chân chính nghỉ ngơi thời điểm muốn an bài nhân thủ tìm tòi ma chủ mạc thiên ngai muốn chỉ huy ở lạc già sơn tọa trấn mười hai kim long lại muốn xem kia mạnh toa la luyện dược không cần hoa ngàn đêm xua tay lại lần nữa suy tư kia mạc thiên ngai rốt cuộc tàng đi nơi nào Long tộc người cơ hồ lục soát khắp nhân giới yêu giới ma giới, như cũ tìm không thấy hắn nửa điểm hành tung. Liên tính chính hắn có thể che giấu hành tích, nhưng hắn bên người mang theo bạch toàn búi, bạch toàn búi hơi thở hẳn là vô pháp che lấp đi. Vì cái gì chữ tiền quán cũng siêu tầm không đến bạch toàn búi hơi thở. Chẳng lẽ bạch toàn búi thật sự đã nộ hại? Kia vại thịt rắn thật là nàng. Theo 12 Kim Long truyền quay lại tới tin tức. Phong tịch lưu mang theo chữ tiền quán ở nhân gian không biết ngày đêm tìm tòi, ở sáng nay rốt cuộc lục soát một cái sông lớn biên. Ở bờ sông lục soát một ngụm đại nồi sắt, trong nồi hầm tràn đầy một nồi thịt rắn, mà ở nồi sát bên, tắt ném một chương màu trắng huyết lâm lâm ra rắn. Chữ tiền quán đoán được kia ra rắn thượng đúng là bạch hoản búi hơi thở. Chữ tiền quán nhận người bản lĩnh là thiên hạ vô địch, nó nếu nhận định kia trương ra là bạch hoàn búi, kia khẳng định không sai được. Theo 12 kim long giảng, vị kia phong thiếu chủ lúc ấy liền ngốc ở địa phương, dựa vào bên cạnh một thân cây thượng vô pháp đứng dậy. Hiện tại 12 kim long lộng kia một nồi thịt còn có kia trương gia rắn mạnh mẽ canh trừng tịch lưu lộng trở về Lạc Gia Sơn, nghe nói phong tịch lưu trở lại Lạc Gia Sơn lúc sau liền đi một chuyến minh giới, sau khi trở về cả người đều không tốt. Liền ôm kia trương gia rắn đem chính hắn quan vào tinh thất, bế quan. Xem ra hắn nhất thời nửa khắc khó có thể hoán quá mức tới, mà loại sự tình này người khác cũng vô pháp an ủi. Cũng may Lạc Già Sơn bây giờ còn có vân ẩn liên nguyệt chờ năm vị hộ pháp toà chấn, lại có 12 kim long bảo hộ, Lạc Già Sơn nhất thời hẳn là không có gì nguy hiểm. Việc cấp bách, đó là thừa dịp kia ma chủ bị thương, tìm ra hắn rơi xuống, đem hắn nhất cử giết chết. Chính là, thằng ngãi này rốt cuộc tàng đến cái nào góc xó xình đi. Hiện tại duy nhất không có siêu tầm quá địa phương, cũng chính là thiên giới cùng lòng tộc thánh địa. Lòng tộc thánh địa kết giới lợi hại, người ngoài nếu không người dẫn dắt, căn bản vô pháp tiến vào, hẳn là có thể bài trừ bên ngoài, chẳng lẽ kia tư cư nhiên trốn đến bầu trời đi. Hắn trong lòng đột nhiên vừa động, này cũng không phải không có khả năng. Rốt cuộc thiên có 33 trọng, tuy rằng đều có trọng bình gác, người bình thường không thể đi lên, nhưng kia ma chủ cũng không phải là người bình thường. Nói không chừng khiến cho hắn trà trộn vào tiên nhân thiếu địa phương tảng khởi thân hình. Hắn giơ tay, không biết từ chỗ nào trảo quá một trí bút, cơ hồ trước mắt công phu liền viết một phong công văn, ngón tay bắn ra, đạn đến một người hộ pháp trong tay. Nhạc hộ pháp, người đi bái yết thiên đế, cần phải đem tay của ta thư tự mình giao cho trong tay hắn. 1972 chương 1972 không cần lý nàng. Nhạc hộ pháp là long tộc tám đại hộ pháp chi nhất. Thường thường đi thiên đình làm việc, bầu trời chư tướng cơ hồ đều nhận thức hắn. Mà thiên đình cũng luôn luôn bán long tộc mặt mũi. nếu là long tộc hộ pháp tự mình tiên đến, không có người dám ngáng chân ngăn trở, hắn tự mình mỗi ngày đế hẳn là dễ như trở bàn tay. Nhạc hộ pháp cũng biết sự tình khẩn cấp, đáp ứng một tiếng, xoay người liền đi. Hoa ngàn đêm tựa nhớ tới cái gì, lại sai khiến mặt khác một người hộ pháp làm cùng đi, lúc này mới làm cho bọn họ hai người đi. Phái đi rồi hai người kia, hoa ngàn đêm lại đâu vào đấy mà cấp trong đại sảnh thủ hạ từng người phân phối nhiệm vụ, các tướng lĩnh mệnh mà đi. Hoa ngàn đêm nhìn nhìn bên ngoài, hoàng hôn đã tây lạc, lại là một ngày đi qua. Hắn hơi hơi có chút xuất thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bích tôi nhìn không được mở miệng, thiếu chủ, thất thất thiếu chủ đã bị ngài đóng hai ngày hai đêm, nói vậy nàng cũng biết chính mình sai lầm, có phải hay không nên đem nàng thả ra. Hắn ở kia một ngày liền đã biết sự tình đại thể trải qua, bọn họ thiếu chủ đại náo vạn hoa lâu, cuối cùng ôm một cái nam tử rời đi sự tình ở long tộc đã không biết truyền ra nhiều ít cái phiên bản, thậm chí đã bắt đầu có không ít người hoài nghi thiếu chủ là cái đoạn tụ, nhịn không được tam quan sụp đổ. Nhưng hoa ngàn đêm lại căn bản không đối ngoại giải thích, tha rằng gánh chịu cái đoạn tụ danh cũng không đúng ông ngoại bố ngày đó hắn ôm ra tới thực tế là lạc già sơn tiểu đế cơ. Bất quá! Kia hai cái đương sự cũng bị thiếu chủ phạt đến không nhẹ. Hoa ngàn thiếu cho tới bây giờ như cũ bị tù ở quận Vương Phụ Trung, ngày đêm xem ca vũ. Này nhất chiêu hoa ngàn đêm làm được thực tuyệt, bắt đầu là tám đại hương chủ cưỡng bức vì hoa ngàn thiếu đồng hài giảng kinh giảng đạo. Nói một ngày sau, lại thay đổi các thanh lâu tuyển tới ca cơ, ở hắn trước mắt nhất biến biến nhảy hắn thích nhất kia hai đầu kính ca cây vũ. hỗn loạn ngươi phương sướng bãi ta lên sân khấu, tuy rằng ca cơ không giống nhau. Nhưng các nàng sở sướng, sở xuyên cùng kia một ngày căn bản vô nhị trí. Tái hảo ca vũ xem một lần là hưởng thụ, xem hai lần là có lệ, xem ba lần liền rất phiền, xem bốn biến. Hai ngày này một đêm qua đi, kia hai chàng ca vũ không biết ở hoa ngàn thiếu trước mặt nhảy bao nhiêu lần, phòng trừng vị kia quận vương đã xem phương ra, đời này đại khái cũng không nghĩ lại xem ca vũ. Tương đối tới nói, đối đế vũ thất trừng phạt hơi chút nhẹ chút, Chỉ là đem nàng đóng cầm đoán. Bất quá, kia tiểu cô nương luôn luôn tâm cao khí ngạo, lại không chịu quá cái gì ủy khuất, liền như vậy đóng nàng, không biết nàng sẽ ở bên trong khóc thành bộ răng gì. Hoa ngàn đêm khinh phiêu phiêu mà nhìn nhìn bên ngoài hoàng hôn, khinh phiêu phiêu đáp một câu, không cần lý nàng. Kia, muốn hay không cho nàng đưa chút ăn. Bênh tua tóm lại có chút không yên tâm. Tiểu cô nương tuy rằng đã tu thành tán tiền, Liền tính một năm không ăn cơm cũng đói không xấu nàng, nhưng nàng một ngày tam cơm đã ăn thói quen, hiện tại đã đói bụng hai ngày, có thể hay không đói khóc. Hoa ngàn đêm ánh mắt hơi hơi trật lóe, như cũ xua tay, không cần. Cái kia động là long tộc thánh địa linh khí nhất nồng đậm động phủ, nàng chỉ cần ở bên trong đả tọa luyện công, liền có thể hấp thu kia trong động thiên địa linh khí, chẳng những đói không ra tật xấu, còn có thể gia tăng công lực, làm nàng tu hành làm ít công to nàng hiện tại là tán tiên hắn đến gia tăng đốc xúc nàng sớm ngày tu thành thần quân bế quan đả tọa là tu hành nhanh nhất biện pháp cũng là nhất lối tắt ngũ cốc hoa màu đều có trọc khí đối tu hành bất lợi cho nên giống nhau người tu tiên lựa chọn bế quan khi là không ăn không uống như vậy hiệu quả mới có thể hào chút lúc này đây hắn đem nàng quan tiến cái kia sơn động tương đương cưỡng bức nàng bế quan mới hai ngày mà thôi không lâu lắm hắn đứng dậy Không nói cái gì nữa, xoay người đi ra ngoài. 1973 chương 1973 lưỡng toàn chi sách. Ngày mai giữa trưa kia dược nên có thể luyện hảo, chờ hắn ăn xong đem trên người cổ độc toàn bộ giải trừ, lại đem kia tiểu nha đầu thả ra cũng không chậm. Bằng không đem nàng đặt ở bên người hắn dễ dàng miệng khô lưới khô, tâm thần không yên. Không bỏ tại bên người nàng lại lúc nào cũng ra chạm huống. Như bây giờ, xem như lưỡng toàn. Hắn không thể mềm lòng. Nhiều nhất đem nàng thả ra sau, hắn nhiều hống hống nàng cũng là được. Thiểu cô nương tính tình tuy rằng không nhỏ, nhưng cũng thực hảo hống. Nàng lại như vậy thích hắn, sẽ không bởi vì cái này cùng hắn thật quyết liệt. Đế vũ thất hữu khí vô lực mà ngồi ở đệm hương bổ thượng xuất thần, nàng cũng không biết chính mình bị nhốt lại có bao nhiêu lâu rồi. Chỉ biết tràn đầy hai giá ước chừng có mấy ngàn buồn thư đã bị nàng đương tuổi lửa thiêu cái sạch sẽ. Cho tàn càng ngày càng nhiều, trên mặt đất thường thường mà phiêu khởi, bị thiêu đốt nhiệt khí bốc hơi đánh thượng một cái toàn, lại chậm rãi rơi xuống đất. Kia đống lửa còn ở tất tất ba ba mà thiêu đốt, trong đại sảnh tràn đầy một loại đốt cháy trang giấy sau lưu lại hương vị. Hào đói. Đói đến nàng đầu váng mắt hoa, bụng thường xuyên sướng không thành kế, nàng lại trước sau cố chấp mà không nghĩ đã tọa hấp thu linh khí chống đỡ đói hỏa. Hoa ngàn đêm hiện tại tuy rằng thập phần thích nàng. Thậm chí có thể nói là ái nàng, nhưng rốt cuộc cùng nàng ở Trung Nhật tử quang ngắn cũng không chân chính hiểu biết nàng. Không biết nàng một khi cố chấp lên đó là chín con trâu cũng kéo không trở lại. Nàng nếu đã hạ quyết tâm không ở nơi này đả tọa, vậy đói chết cũng không thỏa hiệp. Nàng ngơ ngác mà nhìn kia đống lửa, xem kia nhảy lên ngọn lửa một hồi ngưng tụ thành một con vịt nướng hình dạng, một hồi lại ngưng tụ thành chân giò lợn hình dạng. Nàng liếm liếm môi, càng đói bụng. Không tự chủ được nhớ tới chính mình kia một đôi không thế nào đáng tin cậy cha mẹ. Bọn họ mấy năm gần đây tới tuy rằng không quá còn nàng, nhưng vẫn là cực đau nàng. Biết nàng thích ăn uống chi dục, mỗi lần trở về đều sẽ cho nàng mang một đống các màu ăn vặt, làm nàng có lộc ăn. Ở Lạc Già Sơn Thượng khi nàng vô luận làm sai cái gì, bọn họ đều sẽ không dùng đói nàng bụng tới phạt nàng, bọn họ liên tiếp. Không nghĩ tới đi vào long tộc thánh địa. Nàng lại thật thật tại tại nếm tới rồi đói bụng tư vị. Xem ra này phu quân cùng cha mẹ vẫn là có rất lớn khác nhau. Nước mắt lệch cạch một tiếng rơi xuống, nàng tưởng cha mẫu thân. Nàng cũng không nghĩ lại muốn lang quân, nàng tình nguyện cả đời đều đãi ở Lạc Già sơn thượng. Nàng lại nhìn nhìn môn phương hướng, như cũ gắt gao đóng cửa, liền cái khe hở cũng không có. Lại nhìn chung quanh một chút bốn phía, to như vậy trong không gian chỉ có một nàng. Nàng ôm đầu gối thở dài. Đem chính mình xúc thành nho nhỏ một đoàn, một lòng lại không chịu khống chế mà nhảy lên lên. Chỉ có số rất ít người biết, nàng có rất nhỏ bịt kín không gian sợ hãi trứng, đơn độc ở một cái bịt kín không gian thời điểm nàng sẽ sợ hãi, sẽ mặc danh bất an. Cho nên ở lạc giả sơn thời điểm, nàng phong ngủ cũng là cái loại này cực rộng thoáng. Liên tính là đế thích gâm xem nàng bướng bình quan nàng nhập kết giới, cũng không phải là cái loại này bịt kín không gian mà là có sơn có thủy thậm chí còn có các loại thức ăn, các loại động vật thế giới. Đống lửa thượng thư lại đem thiêu đốt hầu như không còn, nàng lúc này đã không quá lãnh nhưng lại không nghĩ làm này đống lửa tắt. Có cái này đống lửa ở chỗ này, nàng còn có thể cảm giác này không gian nội còn có nhảy lên sống đồ vật. 1974 chương 1974 chết đạo hưu bất tử bần đạo. Có cái này đống lửa ở chỗ này nàng còn có thể cảm giác này không gian nội còn có nhảy lên sống đồ vật còn có cái ngọn lửa thiêu đốt khi phát ra ra rất nhỏ thanh âm nếu liền cái này đống lửa cũng tắt kia cái này không gian liền sẽ tĩnh chỉ còn lại có nàng chính mình tiếng hít thở nàng lại đi trên kệ sách chữ thư lần này nàng nhìn chúng một cái tác phẩm vĩ đại nhìn qua có đại tân hoa từ điển như vậy hậu, đủ thiêu thượng một hồi nàng đầu ngón tay hướng kia quyển sách một chút gì kia quyển sách chẳng những không bay ra tới ngược lại hướng kệ sách chỗ sâu trong rụt co rụt lại chẳng lẽ chính mình đói hôn mê sức lực dùng phản đế vũ thất chưa từ bỏ ý định lại hướng nó một lóng tay kia quyển sách dứt khoát xúc đến tận cùng bên trong đi này còn không nói còn bài trừ tới hai quyển sách lạch cạch một tiếng ngã xuống đất kia thư thành tinh đế vũ thất dứt khoát đi đến kệ sách trước đi xem kia quyển sách rốt cuộc có cái gì cổ quái kia quyển sách giờ phút này dính sát vào trên vách đá nó trước người hoành mặt khác thư cơ hồ hoàn toàn che khuất nó đế vũ thất dỗi tay liền đi bắt nó đầu ngón tay vừa mới đụng tới nó giao diện nó cứ nhiên run lên run lên về phía trước đột nhiên một thoáng bùm bùm một trận vang đánh rơi đầy đất thư sách này thật thành tinh đế vũ thất đang có chút nhàm chán bực mình một quyển sách tinh nàng còn không bỏ ở trong mắt một cái xinh đẹp tiểu cầm nã thủ đem kia thư chộp vào trong tay kia thư giống điện giật dường như run lên Trang sách xôn sao văng lên, một cái rất là giàn nua thanh nhầm văng lên, buông tay, buông tay, buông ta ra láo nhân ra. Kia thư ở nàng trong tay liên tục tránh động, tựa hồ là tưởng bay ra đi. Đế vũ thất thật vất vả phát hiện một cái vật còn sống, tự nhiên không nghĩ buông ra nó, ngược lại chảo càng thận, Phá của cô bé. Ngươi như thế nào có thể làm ra đốt sách như vậy dã man hành vi đâu, có nhục văn nhã, có nhục văn nhã a. Kia thư một bộ nhân tâm không cổ ngữ khí. Đế vũ thất á huyệt bị điểm, vô pháp nói chuyện, chỉ sách theo nó hướng đống lửa bên đi rồi hai bước. Kia thư lập tức ở nàng trong tay liều mạng rẽ rủi lên, không cần thiêu ta lão nhân ra, không cần thiêu ta lão nhân ra, nhiều như vậy thư, trước thiêu mặt khác đi. Sách này căn cứ một loại chết đạo hữu đừng chết bần đạo tinh thần, lưu loát mà đem đồng loại bán. Đế vũ thất cười cười, trong lòng thở dài trong lòng một tiếng. Nàng hiện tại nếu có thể mở miệng thì tốt rồi, ít nhất có thể cùng quyển sách này tâm sự tiên, tống cổ này gian nan thời gian. kia thư bộ dáng nhìn qua thực cổ xưa, giao diện phát hoàng, bịa mặt thượng ba cái chữ to, thần tiên phổ. Chẳng lẽ mặt trên ghi lại chính là thần tiên gia phả? Đế vũ thất trong đầu phiếm quá cái này nghi vấn. Không đơn giản là thần tiên, vẫn là các màu yêu ma, tiểu cô nương không cần chỉ xem mặt chữ ý tứ. kia quyển sách lại tránh một tránh uy thần tiên phổ nguyên lai ngươi có thể nghe hiểu lòng ta lời nói a thực hảo thật tốt quá đế vũ thất nguyên bản có chút ảm đạm đôi mắt lấp lánh tỏa sáng kia thư cứng đở bỗng nhiên bất động giả chết đế vũ thất run lên run lên nó như cũng dụng tâm ngữ cùng nó giao lưu nói chuyện a kia quyển sách như cũ giả chết chung đế vũ thất đôi mắt hơi hơi vừa chuyển ở trong lòng thầm thở dài một hơi nguyên lai nghe không hiểu trong lòng ta lời nói a Kia cũng vô pháp giao lưu, ta còn giữ ngươi làm cái gì? Dứt khoát thiêu bãi, thành tinh thư đại khái sẽ thiêu đến thời gian trường một ít. 1975 chương 1975 bồi ngươi nói chuyện thiếm. Nàng một ý niệm vừa mới truyền xong, kia thư liền ở nàng trong tay liều mạng dãy rùa lên, không thể thiêu. Không thể thiêu, ta lão nhân ra chính là trên trời dưới đất duy nhất một quyển có thể nói thư. Thiêu ngươi liền làm đại nghiệt nàng liền biết nó vừa rồi là trang. Thường không bị thiêu có thể, bồi ta nói chuyện. Đế vũ thất dứt khoát lưu loát ngầm thông điệp. Kia thư bi phẫn, ta lão nhân gia là thần thư, đã từng ở tiên ma hai giới một chữ ngàn vàng, ngươi làm ta lão nhân gia bồi ngươi nói chuyện thiếm. Đế vũ thất run lên run lên nó, vô luận ngươi qua đi có bao nhiêu kim quang lấp lánh, hiện tại rừng ở ta trong tay liền phải nghe ta nói, bằng không thiêu ngươi không thương lượng Nga. Kia thư, nay thật đúng là tú tài gặp được binh có lý nói không rõ thư ở ma trào hạ không thể không túi đầu đụng tới đế vũ thất như vậy một cái thích thủ đoạn độc gác thuốc dục thư kia bản thần thư cũng không chú niệm đế vũ thất tùy tay chịu mấy quyển mặt khác thư ném ở đống lửa làm đống lửa càng vỡ chút kia bản thần tiên phổ đau lòng nhịn không được mà chịu động ta nói tiểu nha đầu ngươi không duyên cơ vô cớ thiêu thư làm cái gì này đó nhưng đều là bầu trời khó tìm trên mặt đất khó tìm bản đơn lẻ a lãnh sưởi ấm đế vũ thất trả lời ba chữ lại ném hai buồn đi vào là bản đơn lẻ sao kia thật tốt quá nàng liền phải thiêu hắn bản đơn lẻ liền phải làm hắn đau lòng làm hắn lại vô duyên vô cớ con nàng đế vũ thất nguyên bản buồn bực tới cực điểm tâm cuối cùng có điểm hết giận cảm giác kia bản thần thư trang sách xôn xao vang lên như là tức giận đến phát run, lãnh. Đây là linh khí sung túc biểu hiện A. Ngươi có biết hay không cái này, địa phương là long tộc thánh địa linh khí cường liệt nhất địa phương, không biết nhiều ít long tộc tướng sĩ nghĩ đến cái này, địa phương tu luyện cũng không thể đủ. Chỉ có hoa ra dòng chính con cháu mới có thể, nhớ năm đó đưa ngươi tiến vào vị kê hoa thiếu chủ ở chỗ này, mỗi lần bế quan đều phải 3 năm trở lên, mỗi lần đi ra ngoài trên người công lực liền gia tăng một mảng lớn. Đế vũ thất sửng sốt, nơi này là hắn bế quan địa phương. Nhìn không được mọi nơi vừa nhìn, bế quan 3 năm. Hắn đã từng một người ở chỗ này đãi 3 năm. Kia bản thần thư đọc hiểu nàng trong lòng suy nghĩ, nhưng không ngừng 3 năm ách, là mỗi lần đều phải 3 năm trở lên, dài nhất một lần là 50 năm. 50 năm. Đế vũ thất kinh tủng. Nàng cũng là tu tiên, tự nhiên biết bế quan tu luyện này vừa nói, thậm chí nàng cũng từng bế quan một tháng qua nàng tính tình hoạt bát khiêu thoát ở một chỗ bế quan một tháng đã là nàng cực hạn bế quan nhật tử cực kỳ buồn thẻ trừ bỏ tu luyện vẫn là tu luyện năm mươi năm ở như vậy một chỗ hắn rốt cuộc lại như thế nào chịu đựng tới mấy năm sinh hoạt tự nhiên buồn thẻ cho nên hắn mỗi lần bế quan đều sẽ mang một đám thư tiến vào mỗi một lần đi ra ngoài thời điểm hắn đều có thể đem này đó thư xem đọc lầu lầu kia thần thư ở bên cạnh giải thích Nói lên vị kia hoa thiếu chủ tới nó nhưng thật ra đạo lý rõ ràng. Xem ra nó nhưng thật ra chứng kiến hoa ngàn đêm trưởng thành quá trình. Nguyên lai like này đó thư đều là hoa ngàn đêm bế quan khi mang tiến vào. Đế vũ thất nhìn xem mãn tưởng mãn giá thư, lại tính thượng tiêu hủy những cái đó, ước chừng mấy vạn sách đi. Hãn toàn xem qua. Còn có thể để sau lưng. Đế vũ thất tùy tay cầm lấy một quyển sách nhìn nhìn lên, trang sách trình tề. Nhìn qua không giống như là bị mở ra rất nhiều biến bộ dáng. 1976 chương 1976 tích thư. Đế vũ thất tùy tay cầm lấy một quyển sách nhìn nhìn lên, trang sách trình tề, nhìn qua không giống như là bị mở ra rất nhiều biến bộ dáng. Người lừa quỷ A. Này đó thư căn bản không giống thường bị lật xem bộ dáng sao. Đế vũ thất lại sách lên mặt khác một quyển nhìn nhìn lên, cũng là liền cái nếp gấp cũng không có. Đó là bởi vì hoa thiếu chủ thập phần yêu quý thư A. Kia thần thư hận không thể nhảy dựng lên gõ đế vũ thất đầu, hoa thiếu chủ đọc sách thời điểm cẩn thận, phóng thư thời điểm cũng cẩn thận, không chịu tổn hại một chút, lúc này mới có thể làm này đó thư bảo tồn như thế hoàn hảo. Đâu dông cái này tiểu nha đầu, thư không thấy một quyển, đảo thiêu nhiều như vậy. Chờ vị kia hoa thiếu chủ tiến vào nhìn thấy, phỏng trừng đem nàng bổ tâm đều có. Đế vũ thất nguyên bản lại sách lên một quyển sách tưởng hướng hoàn ném, nghe được nó này một câu lại dừng lại, nhìn nhìn quyển sách trên tay. Nguyên lai like này đó đều là bảo bối của hắn, kia chính mình còn muốn hay không lại thiêu. Kia thần thư một khi mở ra máy hát, liền như là thu không được, hoa thiếu chủ mỗi quyển sách đều phê bình, ngươi nếu không tin, lại mở ra một quyển nhìn kỹ xem. Đế vũ thất trong lòng vừa động, tùy ý mở ra một quyển lật xem một chút, quả nhiên cách vài tờ liền có mấy hành phê bình. Là cực nhỏ chữ nhỏ, lại viết dòng bay phượng múa, linh tú như bay. Đế vũ thất từng gặp qua hoa ngàn đêm phê công văn, nhận thức hắn tự thể. Cùng sách này chung phê bình giống nhau như lúc. Nàng liên tiếp lật xem mấy quyển, quả nhiên mỗi một quyển mặt trên đều có phê bình, tuy rằng chỉ là dăm ba câu, lại lời ít mà ý nhiều, thẳng thấu vấn đề trung tâm. Mấy năm nay hoa thiếu chủ tuy rằng không giống giờ như vậy thường thường bế quan, nhưng hắn chỉ cần trở về. Tất sẽ tiến vào xem một lần. Đêm này đó thư sửa sang lại một lần mới có thể đi ra ngoài kêu bản thần thư bắt đầu lại nhải. Đế vũ thất không nói, nhìn kêu một đống cho tàn bắt đầu phạm sầu. Chính mình một hơi thiêu hắn nhiều như vậy bà bối, hắn tiến vào phát hiện sau có thể hay không đuổi giết nàng. Có thể hay không vừa giận dưới đêm nàng quan đến địa lao thiên hoang. Nàng này đó tâm lý hoạt động tự nhiên đều bị kêu bản thần thư bắt giữ đến. Nó run run thân mình bắt đầu vui sướng khi người gặp họa, tiểu cô nương, ta lão nhân ra nói cho ngươi, ngươi lần này sống hạ đại họa. Đại đại họa, hoa thiếu chủ là yêu quý nhất thư, cũng hận nhất không yêu quý thư người, nhớ năm đó hắn một cái đường đệ cùng hắn không đối bàn, trộm xé bỏ hắn một quyển sách, hắn suốt đuổi giết cái kia đường đệ hai năm, thấy một lần tấu một lần, tấu đến kia tiểu tử đầy đầu bao, thấy hắn liền đường vòng đi. Đế vũ thất nàng đống nhiên cảm thấy trên tay thư có chút phòng tay nhìn nhìn lại kia một đống cho tàn nô có chút chói mắt hắn đường đệ sẽ hắn một quyển sách khiến cho hắn đuổi giết hai năm kia nàng thiêu hắn nhiều như vậy đế vũ thất đống nhiên cảm thấy tiền đồ tựa hồ một mảnh lú ám nhưng thiêu cũng thiêu lại không thể làm thời gian chạy ngược làm này đó thư khôi phục nguyên dạng nàng còn có thể như thế nào cũng chỉ có thể giặc tới thì đánh nước lên nâng nền hít một hơi tùy tay đem trên mặt đất rơi dụng thư đều thả lại trên kệ sách không nghĩ lại thiêu tấm tắc ngươi hiện tại không thiêu cũng đã chậm đã thiêu nhiều như vậy hoa thiếu chủ sẽ trực tiếp lột ra của ngươi kia bản thần thư biết đế vũ thất sẽ không lại thiêu thư tức khắc cảm thấy an toàn không ít trên mặt đất nhảy nhảy dự đế vũ thất đóng đôi mắt nàng đã hai ngày hai đêm không ngủ giờ phút này lại vây lại đói rất muốn ngủ một giấc Huy huy, ngươi sẽ không tưởng ở chỗ này ngủ đi Nơi này là tu luyện địa phương, không phải ngủ kia thần thư ở bên cạnh nhảy nhảy bán. 1977 chương 1977 sát thư không nháy mắt tiểu sát tinh. Cơm miệng. Đế vũ thất ở trong lòng uống lên nó một tiếng, lại xảo đem ngươi ném vào đống lửa. Dù sao đã thiêu nhiều như vậy, lại nhiều ngươi một quyển cũng không cái gọi là. Kia thần thư run lên run lên, không dám nói thêm nữa lời nói. Nay tiểu nha đầu đối chung nó thư tộc tới nói. Chính là một cái sát thư không nháy mắt tiểu sát tinh Nó vẫn là thức thời vì tuấn kiệt Không treo chọc nàng Nó đem chính mình trang sách chậm rãi mở ra Nằm ngửa ở nơi đó Bắt đầu hấp thu trong động linh khí tinh hoa Cũng không biết qua bao lâu Nó chậm rãi thu công Nhìn nhìn cái kia sát tinh tiểu cô nương Thấy nàng dựa vào một cái đệm hương Bồ thượng hô hấp chầm ổn Đã ngủ say Bởi vì không có tân thư thêm tiến vào Cái kia đống lửa đã tắt Trong động nhiệt độ không khí từng bước hạ xuống, lại bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Đế vũ thất nguyên bản bị ánh lửa hơn nhiệt đỏ bừng khuôn mặt nhỏ bắt đầu có chút trắng bệnh, đại khái là cảm giác được lạnh. nàng trong lúc ngủ mơ cuộn lại cuộn thân mình, cái miệng nhỏ lẩm bẩm một câu, ra ra. Kia thư cũng không biết đế vũ thất lai lịch, nghe nàng ở trong ngộng kêu gọi ra ra, có chút buồn bực, chẳng lẽ này tiểu cô nương là đi theo nàng ra ra lớn lên nàng dung mạo không thể nghi ngờ là mỹ đến kinh người hồn nhiên chung còn lộ ra tính trẻ con một viên nước mắt bỗng nhiên tự nàng khỏe mắt thấm ra tới chậm rãi chạy xuống xuống dưới nàng cái miệng nhỏ lại lẩm bẩm một câu ra ra thất thất hảo lãnh, hảo đói nàng thanh âm kiều giòn tuy rằng là nói mớ lại cũng lộ ra nói không nên lời ủy khuất tia thần thư nguyên bản xem nàng giống cái xác tình, giờ phút này xem nàng lại bỗng nhiên cảm thấy có chút đáng thương Tiểu cô nương quá nhỏ, tựa hồ chưa thành niên. Cái này tiểu cô nương rốt cuộc là người nào? Cư nhiên bị hoa thiếu chủ nhốt ở nơi này, chẳng lẽ là thánh chủ vợ chồng vì hắn thêm một cái muội muội? Xem bộ dáng không giống. Nó chỉ có hai mươi năm không có đi ra ngoài, liền tính thánh chủ vợ chồng tân thêm một vị tiểu công chúa cũng sẽ không lớn như vậy. Kia thần thư đầy bụng nghĩ hoặc, lại không người có thể vì nó giải đáp. Thất thất. Thất thất đế vũ thất hốt hoàng trung tựa hồ nghe đã có người ở kêu nàng. Ra ra. Nàng kêu một tiếng, theo tiếng nhìn lại. Ngân hà sát lạ, thiên đế thân ảnh ở ngân hà trung chậm rãi hiện lên, hướng nàng vươn tay. Thất thất, lại đây. Đế vũ thất cầm lòng không đậu hướng hắn chạy tới. Ra ra. Nàng hoàng hốt trung cảm thấy lại lánh lại đói. Giờ phút này nhìn thấy chính mình thân nhân, không khỏi có chút ủy khuất, thanh âm nghẹn nào. Ra ra. Thất thất hảo lánh. Hảo đói. Nàng rất muốn giống như trước giống nhau đầu nhập đến ra ra ôm ấp, lại không ngờ này một phát thế nhưng phát một cái không, thiên đế thân hình ở nàng này một phát trung rách nát, mai một. Ra ra. Đế vũ thất tại chỗ cứng đờ, Thất thất. Nàng phía sau lại truyền đến thiên đế thanh âm, đế vũ thất bỗng nhiên xoay người, quả nhiên nhìn đến thiên đế lại ở nàng phía sau ngưng tụ thành hình. Tại sao lại như vậy? Đế vũ thất kinh ngạc mở to hai mắt. Nàng thường thường ở trong ngộng cùng thiên đế gặp gỡ, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Gia Gia nàng chậm rãi vươn một con tay nhỏ, muốn đi đụng chạm chính mình Ra Ra. Thiên đế nhẹ nhàng thở dài, thân ảnh lung lay nhóng lên, về phía sau lui một bước, thất thất, Gia Gia là phương hướng ngươi cáo biệt. 1978 chương 1978 cáo biệt. Đế vũ thất hoàng sợ, cáo biệt. Vì cái gì muốn nói cái này từ nhi? Nàng trong lòng ẩn ẩn dâng lên một loại cảm giác không ổn, cuống quýt tiến lên một bước. Gia Gia, ngài muốn đi đâu? Thất thất, Gia Gia muốn đi gặp ngươi mãi mãi. Thiên đế chậm dài hương đế vũ thất vương tay, gần như trong suốt bàn tay ở nàng đỉnh đầu làm bộ vỗ một vỗ. Gia Gia nhất không yên tâm chính là ngươi. Thất thất, về sau ngươi muốn oan, không cần tùy hứng. Chỉ tiếc không thể gặp ngươi cha mẹ một mặt thiên đế trên mặt sẹt qua một mạt tạm đạm. Ngài mãi", mãi Mãi mãi không phải đã nhảy chu thần chỉ vũ hóa sao? Chẳng lẽ ra ra cũng muốn vũ hóa? Đế vũ thất luống cuống, Rồi tay liền đi dắt hắn, Ra ra, ngài không cần đi. Nàng này một xả tự nhiên xả cái không, Thiên đế thân ảnh dần dần đạm đi, Phương xa bay tới một đoàn đen đặc sưng ngủ, Đem thiên đế lôi cuốn ở trong đó, Rốt cuộc biến mất không thấy. Ra ra! Đế vũ thất la lên một tiếng, Đầy đầu mồ hôi lạnh mà tỉnh lại. Ra ra! Ra ra, đế vũ thất thẳng nhảy dựng lên, hốt hoảng chung quanh. Đỉnh đầu dạ Minh Châu sâu kín tản ra quan mang, bên người cho tàn sớm đã biến lãnh. Nàng như cũ đai ở cái kia trong sân động, nơi nào có thiên đế thân ảnh. Thiểu cô nương, là ác ngộng. Trên mặt đất chính quán trang sách hấp thu tinh hoa thần thư bỗng nhiên mở miệng, trong giọng nói có một tia vui sướng khi người gặp họa, tại như vậy rét lạnh địa phương ngủ khẳng định sẽ là ác ngộng, người vẫn là đả tòa bãi. Ta còn nghe được ngươi bụng thầm thịt ê ơ. Câm miệng. Đế vũ thất quát lạnh một tiếng. Nàng hoàng hốt lợi hại. Cố tình quyển sách này còn ở nơi này ồn ào không thôi. Gì, ngươi có thể nói lời nói ra. Kia quyển sách ngạc nhiên. Đế vũ thất cũng phát hiện chính mình hiện tại có thể ra tiếng. Chính là, nàng hiện tại để ý không phải cái này. Mặc danh khủng hoảng trong lòng nàng sóng gió mãnh liệt, tựa muốn tràn đầy ra tới. Nàng muốn đi ra ngoài. Nàng muốn đi thiên đình nhìn xem. Nàng ra ra tựa hồ đã xảy ra chuyện. Nàng sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy một giấc mộng. Thần tiên bất đồng với phàm nhân, sẽ làm lung tung rối loạn không tương quan ác mộng. Hùng chi thiên đế ngày thường cùng nàng gặp nhau đều là ở trong ngộng, lúc này đây quyết không tầm thường. Thiên đế tám chín phần 10 đã xảy ra chuyện. Nàng bỗng nhiên bổ nhào vào kia phiến cửa đá trước, mãnh lực chụp đánh cửa đá, mở cửa. Mở cửa. Phóng ta đi ra ngoài. Phóng ta đi ra ngoài. Kia cửa đá cũng không biết dùng cái gì tài liệu làm. Đế vũ thất lớn như vậy sức lực chụp đánh ở mặt trên cư nhiên liền cái thanh âm cũng không có. Không cần làm vô dụng công. Thần thư ở bên cạnh mở miệng, nơi này thanh âm là truyền không ra đi. Không ai có thể nghe được. Nói ngươi như thế nào đống nhiên như vậy cấp. Một cái ác mộng mà thôi, không đến mức đem ngươi dọa thành bộ dáng này đi quyển sách này nói không giả đế vũ thất tay đều chụp sưng lên giọng nói cơ hồ kêu ách cũng không đưa tới nửa bóng người uy uy tiểu cô nương vô dụng ngươi vẫn là ngoan ngoãn ở chỗ này chờ hoa thiếu chủ tới thả ngươi đi hiện tại là hưởng phí sức lực ngươi cũng ra không được kia quyển sách không chịu cô đơn ở bên cạnh liều mạng dội nước lã chờ hắn tới phóng hắn khi nào có thể tới một tháng hai tháng ba năm hai năm Nếu không có làm cái này mộng, có lẽ ở chỗ này ngao lâu rồi nàng sẽ khuất phục. Ở chỗ này tĩnh tâm đã tọa chờ đợi hoa ngàn đêm nhớ tới nàng tới. 1979 chương 1979 ngôn nhiều tất thất. Chính là hiện tại, nàng ra ra 8 chín phần 10, 10 ra ngoài ý mớn, nàng làm sao có thể vững vàng. Vô luận là cái gì kết quả, nàng cũng muốn đến thiên đình đi nhìn liếc mắt một cái mới có thể yên tâm. Nàng ở trong đại sảnh một vòng một vòng chuyển động. Nơi này gõ gõ, nơi đó đánh đánh, thậm chí cũng bay đến đại sảnh đỉnh chót đi gặp, ý đồ tìm một cái thông đạo ra tới. Kia thần thư đại khái cũng là quá nhàm chán, đi theo nàng dưới chân chuyển động, không quên lại nhải, này động là lòng tộc tiền tiền nhiệm thánh chủ sáng lập ra tới, lại không phải sinh tồn mật đạo, như thế nào sẽ lưu mặt khác thông đạo. Ta lão nhân ra ở chỗ này ra ra vào vào nhiều như vậy thứ, cũng không thấy được mặt khác thông đạo bóng dáng. Đế Vũ thất chính loạn chuyển nện bước bỗng nhiên dừng lại, một tay đem kia thư sách lên, "Ngươi ở chỗ này ra ra vào vào nhiều như vậy thứ, có phải hay không ngươi có chính mình mật đạo?" Kia bản thần thư cứng đờ, đốn một lát, mới trả lời, "Không. Không có." Đế Vũ thất tuy rằng ở tính sự phương diện trì độ chút, kia chỉ là bởi vì nàng chưa từng tiếp xúc cũng không ai hướng nàng truyền thụ quá phương diện này đồ vật, cũng không đại biểu nàng bản tính mơ hồ. Lúc này nhạy bén nhận thấy được này, bản thần thư trong giọng nói lỗ hổng, như thế nào chịu bung tha. Vậy ngươi như thế nào chính mình ra ra vào vào? Không cần nói cho ta là Hoa thiếu chủ mỗi lần mang theo ngươi ra ra vào vào, hắn không có như vậy nhàn. Đế Vũ thất gắt gao nhìn chằm chằm nó, nói, ngươi có thể tự do xuất nhập thông đạo ở nơi nào? Kia thần thư choáng váng, có chút hối hận chính mình lanh mồm lanh miệng. Quả nhiên luôn nhiều thất thất, biết sớm như vậy nó liền trầm mặc là kim hảo ta ta sắc thật là thiếu chủ mang theo ta lão nhân ra ra ra vào vào không có không có mặt khác thông đạo kia thần thư còn ở hấp hối dây giụa chỉ là tự tin rõ ràng không đủ nếu nó ngay từ đầu liền như vậy cãi lại đế vũ thất có lẽ sẽ tin tưởng nó nhưng hiện tại nàng choáng váng mới có thể tin nó chuyện ma quỷ nàng dùng đầu ngón tay vớt về kia bản thần thư bịa mặt nhàn nhạt nói ngươi là thư tinh không biết có hay không đau thần kinh ta một tờ một tờ xé ngươi không biết ngươi có đau hay không a kia thần thư bỗng nhiên run lên tiểu ma nữ không được đối ta lão nhân ra như vậy thô bạo ngươi so với kia đốt sách chôn nho cái kia cái gì hoàng đế còn làm người giận sôi xem ra này thần thư cũng là xuyên qua tới cư nhiên biết tần thủy hoàng đốt sách chôn nho chuyện xưa không nghĩ ta đối với ngươi thô bạo nói liền mau chút nói ra kia mật đạo Ta số 123, ngươi nếu không nói ra tới, cũng đừng trách ta thủ đoạn độc các Sẽ thư đế vũ thất hai ngón tay gấp một tờ thư. Sự thật chứng minh, liền tính là một quyển sách, gặp được sinh mệnh nguy hiểm thời điểm, cũng muốn uy vũ lập tức khuất. Một lát sau, đế vũ thất ở kia bản thần thư không tình nguyện chỉ điểm hạ, rời đi một cái kệ sách, lại phá một cái thủ thuật che mắt, ở trên vách đá phát hiện một cái trường khoan cao đều một thước tả hữu cửa động. Ta và ngươi nói, Nơi này chỉ thông bên ngoài một gian thư phòng, ngươi chính là sông ra nơi này cũng sấm không ra lòng tộc thánh địa. Kia thần thư ở phía trước lại nhảy mà phi, đế vũ thất biến ảo ra nguyên thân ở phía sau so đi theo. Kia thông đạo chín khúc 18 con, dị thường thâm thúy, lại thập phân bức hẹp, trước không thấy xuất khẩu, sau không thấy nhập khẩu, đế vũ thất nếu không phải thật sự không có biện pháp, nàng thật đúng là không dám mạo hiểm toàn này nhỏ hẹp thông đạo. 1980 chương 1980 rời đi. Nàng nguyên thân khả đại khả tiểu, giờ phút này liền trở nên giống một con tiểu miêu dường như, kia bộ dáng dị thường manh. Nàng mới hiện ra nguyên thân tới thời điểm, kia thần thư như là bị chấn một chút, vây quanh nàng xoay vài vòng, cửu vĩ tiên hồ. Ta lão nhân gia cuối cùng nhìn thấy sống cửu vĩ tiên hồ, nó còn mở ra nó trong đó một tờ, kia một tờ thượng chính vẽ một con cửu vĩ hồ. Bất quá này chỉ kiểu vĩ hồ ở đế vũ thất trong mắt, rất có chút biến dạng, đặc biệt là kia thước hứa lớn lên răng nanh, thập phần phá hư kiểu vĩ hồ xinh đẹp hình tượng. Bất quá này thần thư rất có loại biết sai liền sửa tinh thần, trang sách lung lay nhoáng lên, kia mặt trên sở họa kiểu vĩ hồ liền thay đổi, trở nên cùng đế vũ thất nguyên thân không sai biệt lắm, lại xinh đẹp lại thần khí. Nay thần thư sửa chữa xong mới mang theo đế vũ thất chui vào này trong thông đạo này thông đạo là cái gì tinh quái đào ra đế vũ thất nhìn nhìn hai bên vách đá vách đá tuy rằng có chút cái hố bất bình nhưng có thực rõ ràng dịu đục dấu vết đương nhiên là ta lão nhân ra đào ra kia thần thư dương dương tự đắc trang sách xôn xao vang lên lại bổ sung một câu ta là một kiện thần binh giúp ta đào ra đế vũ thất từ một tiếng xem này dấu vết xác thật như là cái gì vũ khí sắc bén mở kia thần thư không nín được tiểu cô nương Ngươi liền không hỏi xem ta láo nhân ra vì sao có thể sai sử động thần binh lợi khí. Nay thần thư làm như vậy một kiện đắc ý sự, cố tình ngày thường sợ tiết lộ bí mật không thể khoe khoang, không khỏi có chút cầm ý, ý hay dạ hành tiết uối, hiện tại thật vất vả có một cái có thể khoe khoang một chút cơ hội, tự nhiên không chịu buông tha. Đế vũ thất liếc nó liếc mắt một cái, này còn dùng hỏi. Khẳng định là kia thần binh có cái gì nan giải nghi vấn muốn hỏi ý ngươi. Ngươi liền nhân cơ hội lấy cái này làm trao đổi điều kiện thôi. Kia thần thư, nó không ra tiếng. Tiểu cô nương so nó tưởng tượng muốn thông minh, cư nhiên một đoán liền chung. Cùng năng lường trước giống nhau, thông đạo một khác đầu là cái thư phòng. Đế vũ thất mới vừa chui ra tới, một lòng liền hơi hơi nhảy nhảy. Ánh mặt trời ấm áp, chiếu vào từng hàng gỗ tử đàn trên cậy sách, cũng chiếu vào bên cạnh một cái buồn hoa thượng. Đế vũ thất đôi mắt hơi hơi co rụt lại nàng ở nơi tối tăm đợi đến lâu rồi chợt vừa thấy ánh mặt trời có chút chói mắt lấy lại bình tĩnh này bùn hoa nàng nhận thức vẫn là nàng ngày hôm trước đưa cho hoa ngàn đêm không cần hỏi đây là hoa ngàn đêm thư phòng ở trên bàn sách có một mặt màu xanh lá lệnh bài đế vũ thất trong lòng vừa động đem kia cái lệnh bài cầm lấy nhận ra đây đúng là xuất nhập long tộc thánh địa lệnh bài không nghĩ tới bị hoa ngàn đêm tùy ý đặt ở trên bàn sách nàng nghĩ nghĩ liền muốn đem kia mặt lệnh bài bất động thanh sắc mà thu hồi nàng công lực thấp kém muốn xông vào lòng tộc thánh địa khẳng định không có khả năng mà hoa ngàn đêm chỉ sợ không chịu tự động phóng nàng đi ra ngoài nàng cũng chỉ có thể bình hành hiểm chiêu tay chưa đụng tới lệnh bài nàng trợn tựa nghe được động tinh gì nhảy dựng lên một lần nữa nhảy hồi cái kia lỗ nhỏ thuận tay lại dùng thư đem cửa động che đậy chỉ lộ ra một cái khe hở hướng ra phía ngoài xem nhìn đương nhiên nàng sợ kia bản thần thư gào to ra tới, móng nuốt nhỏ ẩn ở nó trang sách thượng, thấp giọng nói, ngươi chỉ cần ra một chút thanh âm, ta lập tức liền đem ngươi xé nát. kia thần thư ở nó móng nuốt nhỏ hạ, nào dám nói khác, chỉ có thể đáp ứng. cửa thư phòng kéo kẹt một vang, một vị thanh ý hề nam tử nhẹ nhàng mà nhập. đế vũ thất trong lòng nhẹ dựng, hơi rũ hạ đôi mắt. hoa ngàn đêm, không nghĩ tới hắn sẽ ở ngay lúc này đến thư phòng tới kia chính mình muốn hay không đi ra ngoài hướng hắn trực tiếp đưa ra ra long tộc thánh địa yêu cầu. 1981 chương 1981 tiểu hồ ly rõ ràng không thích hợp. Đến lúc này, đế vũ thất cũng không nghĩ lại cùng hắn giận dỗi chỉ nghĩ thượng thiên đình đi xem. Chính mình nếu hướng hắn nói ra cái kiêm ngộng, hắn sẽ làm nàng đi đi. Nói không chừng còn sẽ trợ giúp nàng. Cùng ra ra an nguy so sánh với, nàng sở chỉ ủy khuất liền có chút bé nhỏ không đáng kể. Nàng nguyện ý buông hết thảy, đi cầu hắn một hồi. Hắn chỉ cần chịu giúp nàng, chịu cứu nàng ra ra, nàng có thể nghĩ cách bồi hắn thư, có thể lại bị nhốt lại. Đế Vũ thất móng đuốt nhỏ ấn nhấn một cái, đang muốn một liều nhảy ra đi. Một thanh âm đem nàng động tác sinh sôi đánh gãy, "Nàng đêm, đây là ngươi thư phòng à, thật xinh đẹp." Một vị áo vàng nữ tử phiêu phiêu mà nhập. Đế Vũ thất hơi hơi cương một chút, đốn ở nơi đó. Kia áo vàng nữ tử đúng là Mạnh Toa La, nàng nhìn qua thần thái phi dương, trên đầu đỉnh một cái vòng hoa, sắc thái rực rỡ sáng lạ, khiến nàng một trương mặt đẹp càng như minh châu rực rỡ. Hoa ngàn đêm ẩn ẩn trong mày, đem kia mặt lệnh bài tùy tay đưa qua đi, "Ta không phải làm ngươi ở tiệc rượu nơi đó chờ." Mạnh Toa La cái mũi nhỏ nghịch ngợm mà vừa nhíu, nhân ra nghĩ đến nhìn xem người thư phòng sao. Tiếp nhận kia mặt lệnh bài đặt ở trong tay áo, Nàng động tác nhìn qua ngây thơ hồn nhiên, lại tại chỗ dạo qua một vòng, ngàn đêm, này vòng hoa ta sẽ mang cả đời, ta như vậy trang điểm có phải hay không thật xinh đẹp. Hoa ngàn đêm nhướng mày, tựa hồ cũng không có để ở trong lòng, tùy tiện bãi, hảo, chúng ta đi ra ngoài. Dẫn đầu đi ra ngoài. Mạnh toa la nhanh nhẹn vừa chuyển, tự nhiên cũng theo đi lên. Bên ngoài ẩn ẩn còn truyền đến hai người đối thoại thanh, ngàn đêm. Hai ngày này là ta vui sướng nhất nhật tử, vô luận như thế nào, cảm ơn ngươi hai ngày này vẫn luôn làm bạn. Hoa ngàn đêm tựa hầu ngô một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì, hai người tiếng bước chân một đường đi xa. "Uy, ta lão nhân ra có thể nói chuyện bãi. Kêu bản thần thư ở nàng móng nuốt nhỏ hạ mở miệng. Đế vũ thất túi đầu ngơ ngẩn mà nhìn nó, nhìn qua có chút hồn vía lên mây. Tiểu hồ ly, phiên toái ngươi đem ngươi quý chảo dịch khai muốn áp chết ta láo nhân ra kia bản thần thư lại cử động một chút đế vũ thất như cũ không nói chuyện lại rốt cuộc nâng lên móng vuốt nhỏ đem kia quyển sách bung ra không thích hợp tiểu hồ ly rõ ràng không thích hợp kia bản thần thư nhảy nhảy dựng ở đế vũ thất trên trán dán một dán tiểu hồ ly ngươi không phát sốt đi móng vuốt nhỏ hảo lanh a nay chỉ manh manh tiểu hồ ly không phải là ở kia trong động ngủ ngủ ra bệnh tới đi Đế vũ thất xoay đầu đi, một móng nuốt đem kia quyển sách chảo hạ tới, nhàn nhạt, nhạt mà nói một câu, ta không có việc gì, chúng ta đi ra ngoài bãi. Dẫn đầu từ cái kia cửa động nhảy đi ra ngoài. Kia thần thư không biết vì sao, đối này chỉ tiểu hồ ly thực không yên tâm, đi theo nhảy ra, người muốn đi đâu? Ta lão nhân ra đi theo ngươi. Đế vũ thất liếc nó liếc mắt một cái, thứ này so đại bổn anh hán từ điển còn muốn hậu còn muốn đại, nàng mang theo nó không có phương tiện khẽ lắc đầu, không cần. Ngươi trở về tiếp tục hấp thụ linh lực tu luyện bãi. Vậy ngươi muốn đi đâu? Ta xem ngươi ý tứ là muốn đi Thiên đỉnh. Kia thần thư vừa rồi từ Đế Vũ thất đôi câu vài lời chung bắt đầu suy đoán. Đế Vũ thất lúc này vô tâm để ý tới khác, huống chi cũng không có gạt này bắt quái thư tất yếu, chỉ hơi hơi gật gật đầu, ừ một tiếng. 1982 chương 1982 cái gọi là lời ngon tiếng ngọt. Kia thần thư lập tức tinh thần phân chấn, này đi thiên đỉnh đường xá xa xôi, ngươi một cái tiểu tán tiên rất nguy hiểm, làm ta lão nhân ra đi theo ngươi đi. Rốt cuộc ta lão nhân ra kiến thức rộng rãi, ăn đến cơm so ngươi ăn mẹ còn muốn nhiều. Nó ở Long Tộc Thánh Địa đã đợi đến lâu lắm, cho nên cũng nghĩ ra đi đi bộ đi bộ, nhưng cần thiết muốn đi theo một người, đế vũ thất tự nhiên là không tồi người được chọn. Tuy rằng nàng thích thiêu thư, nhưng nó chỉ cần không treo chọc nàng nàng hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ thiêu nó kia thần thư cực lực đẩy mạnh tiêu thụ chính mình đế vũ thất như cũ có chút hồn vía lên mây bị nó ồn ào đến có chút phiền ngươi quá lơn cái ta không chỗ thả ngươi nàng tổng không thể thời khắc sách theo nó đi này dễ dàng a kia thần thư thân mình lung lay nhón lên lại lay động cứ nhiên trống rông rút nhỏ vài vòng nhi dừng ở đế vũ thất trong tay có một cái tiền trinh bao như vậy đại như vậy tổng có thể đi nguyên lai like nó còn sẽ biến hóa đế vũ thất trong lòng đống nhiên vừa động vậy ngươi có thể hay không biến hóa thành những thứ khác kia thần thư ngạo nghễ đương nhiên có thể chỉ cần có người giúp ta đọc chú ngữ ta lão nhân ra cái gì đều sẽ biến bất quá không thể biến rất lớn đồ vật đế vũ thất ánh mắt sáng lên kia hảo ngươi biến thành một mặt xuất nhập long tộc lệnh bài đi kia thần thư đây là tạo giả a Nó có thể hay không đem vừa rồi câu nói kia ăn trở về. Trải qua một phen có kẻ mặc cả, kia thần kệ sách không được đế vũ thất vừa đe dọa vừa rụ rỗ, rốt cuộc ở nàng dưới sự trợ giúp biến thành một mặt lệnh bài, cùng vừa rồi đặt lên bàn kia một mặt giống nhau như lúc. Hoa ngàn đêm đi quá vội vàng, cái này địa phương lại không phải cái gì yếu địa, lại nói cũng không ai có thể nghĩ đến sẽ có người sống nơi này, cho nên hộ vệ rất ít. Đế vũ thất lược sử dụng một cái ẩn thân thuật liền nhẹ nhàng từ thư phòng ra tới. Nơi này đúng là hoa ngàn đêm sở cư chỗ. Thư phòng rửa gần đại sảnh. Đế vũ thất trải qua đại sảnh cửa sổ thời điểm, nhìn không được hướng liếc liếc mắt một cái. Trong đại sảnh chính thiết có một bàn yến hội, tràn đầy một bàn lớn, đồ ăn phẩm cực kỳ phong phú, hải lục không đều toàn. Tuy rằng cách đến xa, kia đồ ăn hương vẫn là ẩn ẩn truyền tới. Đế vũ thất theo bản năng ấn một chút bụng nhỏ, nàng đã đói bụng suốt hai ngày. Nàng liếc liếc mắt một cái trước bàn ngồi kia hai người, khóe môi gợi lên một mặt cười nhạt, không biết là cười người khác vẫn là cười chính mình. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch hắn vì cái gì muốn con nàng. Phong tịch lưu đã từng cùng nàng liêu quá, nói trên đời này nhất không thể tin chính là nam nhân lời ngon tiếng ngọt, thường thường chỉ là nhất thời tình nhiệt, thuận miệng nói ra mà thôi, kỳ thật cũng không để ở trong lòng. Nàng khi đó còn chưa tin, còn cùng hắn biện luận, Nói chính mình phụ quân đối mâu thân lời nói trước nay là quán triệt rốt cuộc, nói nàng tương lai phu quân hoa ngàn đêm cũng là cái dạng này nam tử, tuyệt không sẽ gạt người. Cùng phong tịch lưu tranh cái này tranh cái mặt đỏ thai hồng, đến cuối cùng ai cũng không biện qua ai. Khi đó phong tịch lưu lấy cây quạt gõ nàng đầu, mắng nàng ngu ngốc nói nàng sớm muộn gì bị nam nhân lời ngon tiếng ngọt cấp bán nói không chừng còn sẽ giúp nhân ra đếm tiền, nàng đáp lại là lấy gậy gộc hồi gõ hán. Hai người oanh oanh liệt liệt đánh một trận, từng người mặt mũi bầm dở. Hiện tại ngẫm lại, phong tịch lưu theo như lời nói có lẽ là thật sự. Nam nhân nói ra tới lời ngon tiếng ngọt có đôi khi thật sự chỉ là nói nói mà thôi. 1983 chương 1983 cái gọi là lời ngon tiếng ngọt. Thí dụ như cái kia vòng hoa, hoa ngàn đêm đã từng nói chỉ biên cho nàng một cái. Nhưng hiện tại mạnh toa la trên đầu đỉnh cái này lại rõ ràng là hoa ngàn đêm bệnh đưa cho nàng. Bằng không mạnh toa la ở thư phòng cũng sẽ không nói cái kia lời nói, cũng sẽ không phát hạ muốn mang cả đời lời nói hùng hồn. Thí dụ như hắn nói trong mắt trong lòng chỉ có một nàng, nhưng dây lát liền vì một cái không thể hiểu được lý do quan nàng mấy ngày cầm đoán. Nàng vẫn luôn không quá minh bạch hoa ngàn đêm vì cái gì muốn quan nàng, liền bởi vì cùng hoa ngàn thiếu nhìn mấy chàng ca vũ. Nàng bị nhốt ở sơn động thời điểm, nàng thậm chí còn chuyển qua một cái hắn có phải hay không ghen tỵ không nghĩ nhìn đến nàng cùng hoa ngàn thiếu rào hợp ở bên nhau cho nên mới quan nàng ý niệm. Hiện tại xem ra, cái này ý niệm hiển nhiên là tự mình đa tình. Nghe mạnh toa la ngữ khí, hai ngày này hoa ngàn đêm vẫn luôn bồi nàng tới, mà hoa ngàn đêm cũng không phủ nhận. Nguyên lai like là ngại nàng ở chỗ này trứng mắt, cho nên mới xả một cái lý do đóng nàng. Hắn liền có thể quang minh chính đại mà bồi cái này mạnh toa la. Nàng buông xuống đôi mắt, lại cười một chút. Kỳ thật hắn ở quan nàng phía trước cái kia buổi chiều, đã cùng nàng giải thích hắn cùng mạnh toa la quan hệ, nàng cũng tin hắn. Nếu hắn vì hiểu rõ rược nhiều bồi bồi mạnh toa la nàng liền tính trong lòng không thoải mái, nhưng cũng sẽ lý giải hắn, sẽ không náo sự, sẽ không cho hắn thêm phiền. Nhưng hắn lại sử dụng như vậy một cái biện pháp. Nàng cảm thấy có chút khổ sở. Vốn dĩ nàng còn có chút do dự muốn hay không cùng hoa ngàn đêm nói một tiếng, muốn hay không đi cầu hắn một lần, làm hắn giúp một lần chính mình. Rốt cuộc hiện tại là phi thường thời kỳ, nàng một mình đi ra ngoài có điểm nguy hiểm. Hiện tại nàng lại không nghĩ lại cầu hắn. Ngàn đêm, hai ngày này như thế nào không gặp đế gia tiểu thất thất. Mạnh toa la bông nhiên mở miệng. Đế vũ thất nguyên bản đang muốn bước ra bước chân hơi hơi một đốn, nàng đảo muốn nghe xem hoa ngàn đêm sẽ nói cái gì. Nàng luyện công bế quan. Hoa ngàn đêm tùy ý uống lên một chén rượu. Thì ra là thế, trách không được vẫn luôn nhìn không tới nàng. Tiểu cô nương rất dụng công, mới trăm tuổi liền tu thành táng tiên, đảo không hổ là đế quân nữ nhi. Hoa ngàn đêm cười cười, không nói gì. Hắn sớm biết rằng đế vũ thất là khó gặp thiên tài. Ở thanh khâu, trăm tuổi hồ ly có gần tu thành hình người, đại bộ phận liền tiểu tiên cũng tu không đến, mà đế vũ thất lại sớm tu thành cửu vĩ. Xem như thực nịch thiên tồn tại, cùng nàng lao tử có liều mạng. Chỉ là tiểu nha đầu từ nhỏ nuông chiều chút, không quá dụng công, bằng không hiện tại nói không chừng đã tu thành nguyên quân. Hắn hoa ngàn đêm trăm tuổi thời điểm giống như cũng gần tu thành nguyên quân mà thôi. Nhưng hắn có thể so đế vũ thất dụng công nhiều, ba ngày hai đầu bế quan tu luyện, đâu giống cái kia tiểu nha đầu, hàm chơi tham ngủ. Không biết hai ngày này nàng ở bên trong tu luyện vài lần. Khóc nhẹ không có. Trong đầu nổi lên mới đem đế vũ thất quan đi vào khi tiểu nha đầu tức giận biểu tình, một đôi mắt to mở to tròn xoe, tựa hồ hận không thể cắn hắn một ngụm bộ dáng Hoa ngàn đêm hơi hơi có chút xuất thần. Ngàn đêm, ngàn đêm mạnh toa la liên tiếp gọi hắn hai tiếng. Hoa ngàn đêm rốt cuộc hoàn hồn, cười cười, hảo, chúng ta không cần nói nàng. Như thế nào? Này đồ ăn còn hợp không hợp ngươi ăn uống. 1984 chương 1984 phát hiện. Mạnh toa la sinh đẹp cười. này đó đồ ăn đều là ta thích ăn, ngàn đêm, cảm ơn ngươi chịu như thế vì ta lo lắng. Hoa ngàn đêm, hẳn là. Đế vũ thất không nghĩ lại nghe đi xuống, xoay người rời đi. Nàng nguyên bản đói đến trước tâm gián giữa lưng, hiện tại lại bỗng nhiên đã không có muốn ăn. Trong lòng có chút nghẹn muốn chết. Hoa ngàn đêm đảo không phát hiện đế vũ thất thân ảnh. Hắn cùng mạnh toa la trận này tiệc rượu đã tiếp cận kết thúc, lại uống lên một chén rượu, cũng tan. Thiếu chủ, thiếu chủ. Binh tua sải bước đi vào đại sảnh. Hoa ngàn đêm lười biếng đánh ngáp một cái, thiện đi nàng. Binh tua lắc đầu, cổ tiên tử mỗi ngày giữa trưa tất nghỉ trưa, nàng nói nghỉ trưa sau lại đến hướng ngài chào từ biệt. Hoa ngàn đêm ẩn ẩn như mày, lại cũng lắc lắc đầu, như vậy tùy nàng đi, buổi chiều ngươi đưa nàng liền có thể tới chào từ biệt thời điểm liền nói bổn tọa bế quan. Đúng vậy Bích Tua đáp ứng một tiếng, nàng tạm thời không đi cũng hảo, thiếu chủ ăn nàng kia giải dược, vạn nhất có chuyện gì cũng phương tiện xử lý. Thiếu chủ hiện tại muốn hay không bế quan. Lại qua một hồi bãi, ta làm ngươi dự bị đồ vật dự bị như thế nào? Hoa ngàn đêm nhìn hắn, đã dự bị thỏa đáng. Bích Tua mỉm cười, ảo thuật dường như từ một cái túi trung đảo ra một đống lớn đồ vật, linh lung quả. Vân tô, bánh long tu. Thiếu chủ như thế nào đống nhiên thích ăn này đó điểm tâm. Bích tua có chút buồn bực, mấy thứ này giống như là tiểu hài tử thích ăn. Hoa ngàn đêm không để ý đến hắn, chỉ là đem vài thứ kia thu hồi tới, lúc này mới đứng dậy, muốn đi ra đi. Bích tua đống nhiên đột nhiên nhanh trí, bật thốt lên nói, thiếu chủ là đi thăm thất thất thiếu chủ. Hoa ngàn đêm như cũ không để ý đến hắn. Bích tua lại cười nói. Tiểu cô nương đã bị ngài đóng hai ngày nữa, khẳng định bị ngài quan một bụng hỏa, ngài muốn dùng này đó ăn hống hống nàng. Hoa ngàn đêm. Bích Tua nói tiếp, thiếu chủ, thuộc hạ cảm thấy ngài vẫn là bế quan xong lại thả ra nàng tới, cũng không vội tại đây một hồi không phải sao. Bằng không nàng nổi trận lôi đình cùng ngài tính khởi trương tới, ngài sợ là không có thời gian bế quan vận hóa giải dược. Hoa ngàn đêm bị hắn xào đau đầu, đá hắn một chân, lan người mãi. Đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa. Xài bước đi ra ngoài. Nói hắn hôm nay luôn có chút tâm thần không yên nói. Tiểu nha đầu không chịu quá cái gì ủy khuất. Đừng tức giận hỏng rồi mới hảo. Vẫn là trước đêm nàng thả ra bãi. Hoa ngàn đêm thiết tưởng một ngàn loại mở ra cửa đá sau sẽ nhìn đến cảnh tượng. Duy độc không nghĩ tới này một loại. Nhất thời cũng có chút ngây người. To như vậy thạch động nội giấy hôi khắp nơi. Ở giữa lao đại một cái hôi đôi nguyên bản mã đến chỉnh chỉnh tề tề kệ sách một mảnh hỗn độn còn không vài cái ước chừng thiếu mấy ngàn sách thư mà đế vũ thất lại không biết tung tích hoa ngàn đêm bộ dáng tựa như gặp sét đánh một lát sau mới vừa rồi hoàn hồn nhìn xem trên mặt đất hôi đôi nhìn nhìn lại mấy cái giông tuyết kệ sách thoáng chốc minh bạch đã xảy ra chuyện gì hắn tuy rằng luôn luôn bình tĩnh giờ phút này cũng không cấm tức giận đến đầu vóc phát ngốc thiêu thư kia đang chết vật nhỏ cư nhiên dám thiêu thư. Còn thiêu nhiều như vậy. Đế vũ thất, ngươi lăn ra đây cho ta. Hoa ngàn đêm khó được địa hỏa mạo ba trượng, do xoáy ở trong đại sảnh tìm một vòng. Hắn muốn đánh nàng ngông. Hắn muốn lại quan nàng cầm đoán, vẫn luôn quan đến địa lao thiên hoang. Người luôn là ở suy sụp trung trường thành, thất thất cũng sẽ thành thục, cũng sẽ lớn lên. 1985 chương 1985 quyết liệt. Hoa ngàn đêm trong lòng phát ra hận, ánh mắt nhanh chóng ở trong đại sảnh ban quan, hắn đánh đố tiểu nha đầu khẳng định là biết thọc cái soạn, biến hóa thành khác thứ gì giả chết. Hắn vận đủ thị lực, ở trong đại sảnh tìm một vòng, cũng không phát hiện đế vũ thất bóng dáng. Kỳ quái, cái này địa phương là phong kín, nàng hẳn là trốn không thoát đi a. Có thể tàng đến nơi nào. Vẫn là nói tiểu nha đầu biến hóa thuật đề cao, hắn cư nhiên nhìn không ra tới. Đế vũ thất. Ngươi cấp lao tử lăn ra đây. Dám làm không dám nhận sao. Hoa ngàn đêm khó được mà bạo thô khẩu. Hắn là thật sự muốn chọc giận ốc. Dứt khoát khai thiên nhãn. Này mắt một khai. Cái gì biến hóa thuật ở trước mặt hắn cũng không sở che giấu. Hắn ánh mắt một tức tức ở trong đại sảnh đảo qua. Không có. Cư nhiên không có. Nàng chạy. Như thế nào chạy? Sao có thể chạy? Đương nhiên, hắn ánh mắt một ngừng. Một trưởng đem một cái kệ sách đẩy ra. Thấy được cái kia cửa động. Trong lòng đột nhiên châm xuống, nơi này như thế nào sẽ có như vậy một cái mật đạo. Hắn ở mật đạo khẩu sờ soạng một phen, không phải tân mở ra tới, đã rất có năm đầu. Chẳng lẽ nơi này có cái gì mặt khác đổ vật tiến vào. kia tiểu thất. Hắn trong lòng đống nhiên có chút hốt hoảng, đang muốn cũng chui vào đi theo tìm xem, bên hông truyền âm phủ lại sáng lên. Hắn thuận tay truyền được, truyền âm phủ trung truyền đến bích tua thanh âm, thiếu chủ. Thất thất thiếu chủ ở lòng tộc thánh địa cửa bị gác cổng nhận ra chặn đứng, thỉnh ngài bảo cho biết. Hoa ngàn đêm đầu tiên là sướng suốt, ngay sau đó nguyên bản lo lắng chuyển vì lửa giận, trầm giọng nói, ta đây liền tới. Đế vũ thất như thế nào cũng không nghĩ tới nàng trong tay ra cửa phù rõ ràng nhìn qua không có gì sai lầm, cư nhiên vẫn là bị thủ vệ lòng tộc tướng sĩ liếc mắt một cái nhận ra tới. Đương nhiên mà bị ngăn lại, nhất thời ra không được. Này đó long tộc thủ vệ tướng sĩ công phu không thấp, mỗi người là nguyên quân giai đường, hơn nữa đánh nhau kinh nghiệm phong phú, bằng đế vũ thất hiện tại bản lĩnh, liền tính là xông vào cũng xông ra không được. Hung chi thật muốn ra long tộc thánh địa cái kia kết giới, cũng cần phải long tộc bổn tộc người dẫn dắt mới được. Long tộc thủ vệ tự nhiên là nhận được đế vũ thất, nếu là những người khác lấy giả ra cửa lệnh sớm bị bọn họ bắt lại, nhưng vị này tiểu đế cơ, bọn họ không quá dám, chỉ ngăn lại nàng đường đi lại phi báo cấp bích tua hoa ngàn đêm đổi tới thời điểm chính nhìn đến đế vũ thất đứng ở nơi đó nàng trước mặt đứng mười sáu danh long tộc thị vệ đem nàng ẩn ẩn vây quanh nhìn đến hoa ngàn đêm đã đến cơ hồ mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi sôi nổi hành lễ thiếu chủ hoa ngàn đêm vẫy vây tay chậm rãi đi qua long tộc thị vệ tự nhiên hai bên tảng ra vì hắn nhường ra con đường đế vũ thất tự nhiên cũng thấy được hắn ánh mắt hơi hơi co rụt lại mân khẩn môi, hai ngày thời gian không gặp, đế vũ thất tựa hồ có điểm tiểu thụy, mặt đẹp thần ẩn tái nhợt, nhưng một đôi con ngươi lại như cũ sáng ngời như lúc ban đầu, trầm tĩnh có thần. hoa ngàn đêm nhìn nàng, giận sôi máu, lạnh lùng mở miệng, dùng giả sử sấm quan, đế vũ thất, ngươi muốn làm gì? hắn thanh âm trầm lãnh, tựa hồ liền chung quanh không khí cũng có thể đóng băng lên. đế vũ thất hít một hơi, nhìn chậm rãi mà đến hoa ngàn đêm. Trước mắt tựa hiện lên mạnh toa la đỉnh đầu vòng hoa. 1986 chương 1986 quyết liệt. Trong lòng chất đau, một đôi con mắt sáng không sợ gì cả mà dừng ở hoa ngàn đêm trên người, ta phải về nhà. Ta không cần đái ở chỗ này. Sự tình phát triển đến này một bước, nàng dứt khoát cũng khoát đi ra ngoài. Hoa ngàn đêm thấy nàng chút nào cũng không có đổi ý nhận sai bộ dáng, trong lòng lửa giận càng trọng. Nàng liên không thể thành thủ chút. Có thể hay không không chơi hài tử tính tình, Có thể hay không thiếu sấm điểm họa. Ba ngày hai đầu muốn rời đi, rời đi. Nàng liền không thể yên phận mà thành thật đợi. Hắn sắc mặt khó được tàu điện ngầm thanh, lạnh lùng nhìn nàng, ngươi nói chính là thật sự. Thật muốn đi. Đế vũ thất tự nhiên sẽ không lùi bước, một ngựa đầu, không tồi. Hảo. Vậy ngươi lăn. Lăn rất xa. Không bao giờ phải về tới. Hoa ngàn đêm lửa giận công tâm, cơ hồ muốn nói không lựa lời. Đế Vũ thất mặt đẹp một bạch, hơi hơi lui về phía sau một bước, nàng giấu ở ống tay áo chung ngón tay run nhẹ nhẹ, hắn cư nhiên nói như vậy nàng. Vừa ngẩng đầu, thấy Mạnh Toa La không biết khi nào đã đến, đang đứng ở cách đó không xa nhìn nàng, khóe môi mơ hồ có tia ý cười. Mà Long tộc mặt khác tướng sĩ cũng đứng ở bốn phía, chứng kiến này hết thảy. Mọi người tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, Lại vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy luôn luôn ôn hòa thiếu chủ phát lớn như vậy tính tình, nhất thời hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám nói chuyện. Đế vũ thất sắc mặt đầu tiên là một bạch, tiện đà lại đỏ lên. Nàng cả đời này còn không có gặp được quá như vậy nan kham thời khắc, trong lòng hình như có cái gì mạc danh cảm xúc gào thét quay lại, làm nàng đôi mắt lên men phát trướng. Nàng hít một hơi, lạnh lùng thốt, yên tâm, ta sẽ không lại trở về, sẽ không lại đến nơi này bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác sải bước hướng cửa đi kia thỉnh cho đi hoa ngàn đêm đế vũ thất nói làm hắn hô hấp cứng lại không thể hiểu được có chút tim đập nhanh nhưng hắn thượng ở nổi nóng nhất thời vô pháp sửa miệng xanh mặt đứng ở nơi đó Trung tướng sĩ không dám ngăn trở đồng thời nhìn về phía hắn hoa ngàn đêm vung tay lên phóng nàng đi bích tua ngươi đưa nàng đi ra ngoài nàng quá tùy hứng hắn cần thiết phải cho nàng một cái giáo hấn bích tua cũng căn bản không rõ thiếu chủ vì cái gì sẽ phát lớn như vậy hỏa nhịn không được tưởng mở miệng khuyên nhủ thiếu chủ nhưng hắn gần nói ra này hai chữ đã bị hoa ngàn đêm đánh gãy ít nói nhảm chấp hành mệnh lệnh bích tua sờ sờ cái mũi, không dám nói nữa đuổi theo đế vũ thất thất thất thiếu chủ cùng ta tới nếu muốn đem đối phương mang ra cửa cần thiết dắt đối phương tay cho nên bích tua dắt đế vũ thất tay nàng tay nhỏ lạnh lẽo Giống một đoạn băng côn, Bích Tua bị đông lạnh run lên, không yên tâm mà nhìn thoáng qua đế vũ thất, ngài không có việc gì đi. Đế vũ thất lắc đầu, không có việc gì, đưa ta đi ra ngoài bãi. Nàng thanh nhãm hơi hơi khàn khàn, trên mặt lại nhìn không ra cái gì quá nhiều biểu tình. Bích Tua thầm thở dài một hơi, mang theo nàng phi thân dựng lên, đầu nhập mênh mang mây mê mù bên trong, biến mất không thấy. Nhìn hai người bóng dáng cầm tay biến mất hoa ngàn đêm ngón tay ở trong tay háo khẩn lại khẩn mới nhịn xuống đem nàng lại trào trở về ý niệm thất thất rốt cuộc là chuyện như thế nào ra long tộc thánh địa đứng ở mây mù trùng, bích tua nhịn không được mở miệng một nghìn chín trăm tám mươi bảy trương một nghìn chín trăm tám mươi bảy quyết liệt đế vũ thất lắc lắc đầu nàng bỗng nhiên cảm thấy toàn thân sức lực toàn thất một câu cũng không nghĩ nói luôn luôn hoạt bát tiểu cô nương thành hũ nút bích tua nhìn nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ pha không thói quen Thở dài, ngươi không nghĩ nói liền tính, thất thất, ngươi là hồi lạc giả sơn đi. Đi, ta đưa ngươi trở về. Lúc trước là hắn đem nàng lừa tới, hiện tại đương nhiên cũng nên là hắn đưa nàng trở về. Cũng may lạc giả sơn nơi đó hiện tại cũng phòng vệ nghiêm mật, đế vũ thất liền tính trở về cũng không quan trọng. Đế vũ thất lại lần nữa lắc đầu, lần này cuối cùng mở miệng, không cần, bích thúc thúc, ta tưởng chính mình đi. Bích tua cho mày, chính ngươi nguy hiểm chút. Đế vũ thất cư nhiên cười cười, không sao, ta sẽ cẩn thận. Ta tổng không thể thường dựa vào người khác có phải hay không. Có chút thời điểm, vạn sự còn muốn dựa vào chính mình, chỉ có chính mình sẽ không phản bội chính mình. Bích vua. Hàn tổng cảm thấy trải qua một việc này, đế vũ thất tựa hồ thay đổi, trở nên trưởng thành không ít. Bích thúc thúc, yên tâm bãi, ta sẽ bảo vệ tốt ta chính mình. Đế vũ thất lại cười cười. Nàng tựa hồ nhớ tới cái gì? Tự trên cổ tay đem một quả xanh biếc vòng tay thao xuống, đưa tới bích tua trong tay, đây là nhà ngươi thiếu chủ đồ vật, còn cho hắn bãi. Bích tua trong mày, hắn nhận được cái này vòng tay, là hoa gia truyền ra chi bảo, nghe nói chỉ mang ở lòng tộc trưởng tức trên cổ tay. Lúc ấy hoa ngàn đêm tùy tay đưa cho đế vũ thất, nhìn đến tiểu cô nương tùy tùy tiện tiện mang ở trên cổ tay, hắn còn lo lắng vô cùng, e sợ cho tiểu cô nương quá hoạt bác. Đem như vậy quý trọng đồ vật không cẩn thận quăng ngã nát. Thất thất, ngài cũng biết đây là cái gì vòng tay. Thiếu chủ nếu đưa cho ngài. Đế vũ thất đánh gây hắn, ta minh bạch cái này vòng tay lai lịch. Nàng lại sao có thể không rõ. Nàng nếu một lòng muốn gả cấp hoa ngàn đêm, tự nhiên đối long tộc một ít kết hôn chuyện này hiểu biết môn thanh, cho nên hoa ngàn đêm đưa nàng cái này vòng tay về sau. Nàng trên mặt tuy rằng Trang làm không thèm để ý bộ dáng trong lòng lại nhạc nở hoa, buổi tối ôm chính mình thủ đoạn nhìn vòng tay cười ngây ngô nửa buổi tối. Nàng ngừng lại một chút, lại cười cười, làm hắn đưa người khất bãi, ta gánh không dậy nổi. Nàng hiện tại đã biết rõ, hoa ngàn đêm sở dĩ tưởng cưới nàng, thật là bởi vì vì lần đó hôn môi phụ trách. Nàng không nghĩ muốn một đoạn chỉ là bởi vì phụ trách tới tới hôn nhân, như vậy nàng cảm thấy là một loại vũ nhục, đôi chính mình cảm tình vũ nhục. Nếu hắn không thể gái nàng Tiên nàng thà rằng buông tay, từng người thiên ngai. Thiểu cô nương là nghiêm túc. Bích tua như thế nào dám tiếp, lắc đầu, thất thất, ngài khả năng đối chúng ta thiếu chủ có điểm hiểu lầm, hắn đối ngài vẫn luôn thực đệ bụng. Bích thúc thúc, nếu ngài ô hiếm nữ tử là bởi vì một cái trách nhiệm không thể không gả cho ngài, ngài nguyện ý cưới nàng sao? Đế vũ thất ngẩng đầu nhìn hắn. Này, bích tua nhất thời chất trụ, đáp không được. Nguyện ý sao? Hẳn là không muốn đi. Đế vũ thất đôi mắt phóng không, nhìn quanh thân bay tới thổi đi đám mây, nhàn nhạt nói, ngài cũng không muốn đi. Bích thúc thúc, ta tuy rằng chỉ là một cái tán tiên, cùng các ngươi thiếu chủ kém cách xa vạn dặm, chính là, điểm này tự tôn vẫn phải có. Cho nên cái này hôn ước vẫn là hủy bỏ đi. Làm hắn không cần để ở trong lòng. 1988 chương 1988 quyết liệt. Ngài trở về chuyển cáo hắn, cảm ơn hắn mấy ngày nay đối ta chiếu cố. Làm thế giao, hắn xem như thực tận tâm, là thất thất cho hắn thêm phiền thoái, xin lỗi. Thất thất không hiểu chuyện cho hắn tạo thành tổn thất, thất thất sẽ nghĩ cách cho hắn bồi thường. Bên Tua căn bản không biết bọn họ chi gian đã xảy ra chuyện gì, không hiểu ra sao hạ cũng không biết nên như thế nào khuyên giải. Thất thất, ngài, ngài là quái thiếu chủ quan ngài mấy ngày nay. Hán, hán kỳ thật cũng là vì ngài hảo. Đế vũ thất nhẹ nhàng cười. Ta biết hắn là vì ta hảo, nơi đó linh khí nồng đậm, hắn muốn cho ta tu luyện có phải hay không? Là. Đúng vậy. Đế vũ thất hơi mím môi, vậy khi ta không biết tốt xấu thôi. Đem cái kia vòng tay lại đưa qua. Bích Tu tự nhiên không nghĩ tiếp, thất thất, ngài những lời này ta cảm thấy ngài vẫn là giáp mặt cùng hắn nói tương đối hảo chút. Này vòng tay ngài nếu tưởng lui cũng giáp mặt giao cho hắn hảo. Đế vũ thất dụ dụ mắt, ta không nghĩ tai kiến hắn ngại như không chịu thay chuyển dao thất thất chỉ có thể đem nó vứt bỏ đem trong tay vòng tay hướng ra phía ngoài ném đi kia vòng tay ở không trung cắt một đạo duyên dáng đường cong xuống phía dưới ngã đi bích tua hoảng sợ không nghĩ tới nàng sẽ như thế quyết tuyệt như vậy quý trọng đồ vật hắn tự nhiên không thể làm nó quăng ngã hư vội vội đuổi theo hắn tốc độ tự nhiên so với kia vòng tay nhanh chút một lát sau hắn liền nắm kia vòng tay đi lên đế vũ thất cũng đã đi xa không thấy bóng dáng Bích tua, lần này giống như chơi lớn. Hắn đang do dự muốn hay không lại đuổi theo đi, trên người truyền âm phủ sáng lên, truyền được, bên trong truyền ra hoa ngàn đêm thanh âm, ngươi ở nơi nào? Bích tua thở dài, vừa mới tiễn đi thất thất thiếu chủ, đang muốn trở về. Bên kia hơi hơi ngừng lại một chút, ngươi làm nàng chính mình đi rồi. Bích tua lại thở dài, nàng không nghĩ làm thuộc hạ đưa A. Ấu Chĩ! Bên kia hoa ngàn đêm nhảy ra hai chữ, cũng không biết là nói hắn Bích Tua vẫn là nói đế vũ thất. Bích Tua không dám tiếp hắn lời nói cha, chạy nhanh nói sang chuyện khác, bất quá thất thất thiếu chủ làm thuộc hạ cho ngài mang theo một ít lời nói, ách còn có cái gì? Bên kia lại ngừng một lát, nói cái gì? Thứ gì? Bích Tua xoa xoa giữa mày, không bằng thuộc hạ trở về hướng ngài giáp mặt nói. Tính, ngài lăn trở về tới bãi. Bùn tọa suốt quan lại nói. Hoa ngàn đêm trong thanh âm có một tia mỏi mệt. Tiểu nha đầu có thể nói cái gì? Đơn giản là một ít giận dỗi nói mà thôi, có nghe hay không cái nào cũng được. Này đan dược cần thiết ở luyện thành một canh giờ trong vòng dùng, bằng không công hiệu sẽ giảm phân nửa, hơn nữa ăn vào lúc sau, muốn nhanh chóng tính tỏa vận hóa, bằng không cũng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Hắn vừa rồi đi sơn động tìm đế vũ thất thời điểm, đã đem đan dược ăn vào, nguyên bản tính toán hống hào nàng. Làm nàng bồi hắn cùng nhau ở kia trong sơn động tu luyện, lại không nghĩ rằng sẽ phát sinh như vậy ngoài ý muốn. Hiện tại đan dược đã ở trong thân thể hắn bắt đầu vận hành, hắn cần thiết lập tức đả tỏa vận công, bằng không chỉ sợ sẽ gân mạch đều bạo, trực tiếp hôi phi diệt. Lúc này thiếu chủ còn có thể có tâm tình bế quan, xem ra thất thất rời đi sự đối hắn ảnh hưởng không quá. Bích tua trong lòng cũng không biết là tùng một hơi vẫn là như thế nào, đáp ứng rồi một tiếng, đi vòng mèo. Hoa ngàn đêm suốt quan thời điểm, đã là mặt trời sắp lặn. Mạnh toa la luyện chế đan dược quả nhiên thập phần linh hiệu, trong thân thể hắn còn sót lại cổ độc rốt cuộc loại trừ sạch sẽ, tiêu trừ một cái đại thai hoàng ẩm. 1989 chương 1989 đoạn tuyệt quan hệ. Tuy rằng chỉ là bế quan ba cái canh giờ, cũng đã có một đống lớn sự vụ chờ hắn xử lý. Chờ xử lý xong rồi những cái đó, thiên đã hắc thấu, long tộc thánh địa nội có cây đèn theo thứ tự sáng lên. Hoa ngàn đêm rốt cuộc có nhàn hạ do hỏi một ít nhàn sự, giống như vô tình hỏi Bích Tua, nàng làm ngươi cấp bổn tỏa mang nói cái gì. Bích Tua vừa rồi một hồi vội, suýt nữa quên hết việc này, hoa ngàn đêm nhắc tới, hắn rốt cuộc nghĩ tới, liền đem đế vũ thất lâm rời đi khi theo như lời nói nói một lần, lại đem kia cái vòng tay đệ đi lên, thở dài, xem ra tiểu cô nương thật thương tâm, lần này đùa thật, thiếu chủ, ngài muốn hay không đi lạc giả sơn hống hống nàng. Trong điện chiếu sáng dạ minh châu sâu kín chiếu và hoa ngàn đêm trên người, lúc sáng lúc tối. Hoa ngàn đêm thưởng thức kia chi vòng tay, đôi mắt hơi hơi lập lòe. Kia tiểu nha đầu thật muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Nàng thọc lớn như vậy một cái cái sọt chính mình còn chưa thế nào hướng nàng phát hỏa, nàng đào trước thở phì phì mà chạy, còn nói như vậy một đống không thể hiểu được nói. Thật là tính trẻ con. Bất quá, hắn không thể không thừa nhận. Đế vũ thất theo như lời nói làm hắn trong lòng hơi hơi lên men phát đau, tiểu gia hỏa đảo như là thật thương thấu tâm. Liên bởi vì chính mình quăn nàng hai ngày, liên bởi vì chính mình trong cơn giận dữ khi làm nàng lăn hai câu khí lời nói. Nàng liên tưởng từ hôn. Không nghĩ gả cho hắn. Chuyện này từ đầu đến cuối nhất nên tức giận là hắn được không. Hắn mấy ngàn năm tâm huyết liền như vậy làm tiểu nha đầu một phen hỏa cấp thiêu cái sạch sẽ. Hắn đem kia vòng tay tùy tay thu hồi. Vây vây tay, thôi, việc này về sau lại nói. Tiểu nha đầu bị chiều hư, tính tình quá quật, lại như vậy xúc động, hắn trước lượng nàng hai ngày, làm lẫn nhau bình tĩnh một chút, lại hống hồi nàng cũng không mượn. Nghĩ nghĩ, lại nói, Tiêu ma chủ tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng người này rảo hoạt vô cùng, nói không chừng còn sẽ đối lạc giả sơn bất lợi, ngươi lại phái một đội nhân mã qua đi, thế tất không thể làm nơi đó có thất. Bích tua trong lòng cười thầm. Thiếu chủ hắn nói đường hoàng, kỳ thật vẫn là ở chú ý kia tiểu cô nương an nguy đi. Tiểu cô nương hiện tại hẳn là đã đi trở về, bảo hộ nơi đó chính là bảo hộ nàng. Hắn đáp ứng một tiếng, tuân mệnh. Thuộc hạ sẽ lại phái tám vị hương chủ qua đi, trọng điểm bảo hộ đế vũ thất thiếu chủ, tuyệt không sẽ làm nàng thiếu một sợi lông. Hoa ngàn đêm, hắn cảm thấy bích tua thật sự thiện giải nhân ý làm người tưởng đá hai chân, giơ tay một cái cái chặn giấy ném qua đi, lan. Bích tua nhanh nhẹn mà lăn. Hoa ngàn đêm ở nơi đó ngồi sau một lúc lâu, rốt cuộc không qua yên tâm, truyền được vân ẩn liên nguyệt bên kia truyền âm phủ, hỏi trước hỏi bên kia tình huống. Biết phong tịch lưu thượng ở thương tình bế quan trung, lạc gia sơn nhưng thật ra một mảnh thái bình, ngay cả bên ngoài chúng độc tang thi cũng ít rất nhiều, hơn nữa chúng nó chỉ ở bên ngoài du đãng, sẽ không lại chủ động công kích. Xem ra này tang thi công kích thẩm tệ quả nhiên là kia ma chủ thao túng. Hiện tại hắn bị thương nặng liền vô nhàn hạ thao túng cái này, cấp lạc già sơn một cái thở dốc cơ hội. Hàn huyên vài câu sau, hoa ngàn đêm đang muốn đem đề tài bất động thanh sắc mà đâu đến đế vũ thất trên người, hỏi một chút nàng đi trở về không có, hiện tại đang làm gì? Chỉ là không đợi hắn đem đề tài dẫn qua đi, vân ẩn liên nguyệt cư nhiên chủ động hỏi, thất thất thiếu chủ ở nơi đó hết thệ còn hào đi. Có hay không bướng bỉnh 1990 chương 1990 nàng ở nơi nào? Hoa ngàn đêm trong lòng đột nhiên châm xuống. Thất thất không có trở về. Không có khả năng đi. Nàng có thể đi nơi nào? Nàng không phải nói phải về nhà sao? Người ở nơi nào? Hoa ngàn đêm trầm giọng hỏi ra một câu. Có lẽ là vân ẩn liên nguyệt không ở lạc giả sân thượng. Thượng không biết đế vũ thất trở về tin tức. Hẳn là như vậy. Lạc giả sơn A. Bên kia vân ẩn liên nguyệt đáp một câu, hắn tựa hồ nhạy bén mà đã nhận ra cái gì, hoa thiếu chủ, vì cái gì hỏi như vậy. Hoa ngàn đêm một lòng chầm đi xuống. Vân ẩn liên nguyệt phụ trách toàn bộ lạc gia sơn phòng vệ sự vụ, đế vũ thất nếu trở về nói, hắn không có khả năng không biết. Nàng cư nhiên không có hồi lạc gia sơn, kia nàng sẽ đi nơi nào. Sẽ không luẩn quẩn trong lòng lại chạy tới ma giới đi. Đáng chết. Thượng một lần nàng chạy tới nơi đó cựu tử nhất sinh mới thoát ra tới, nàng sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm đi. Hoa ngàn đêm không nói hai lời trước chặt đứt cùng vân ẩn liên nguyệt liên lạc, lại nhanh chóng liên hệ thượng thượng âm thầm canh dự ở ma giới nhập khẩu lòng tộc tướng sĩ. Những cái đó tướng sĩ là phụng mệnh ở nơi đó ôm cây đời thỏ chờ kia ma chủ quay lại, đế vũ thất nếu lại đi ma giới, bọn họ khẳng định có thể nhìn đến. Thông qua xác nhận lại xác nhận. Đế vũ thất sắc thật không lại đi ma giới. Xem ra tiểu nha đầu ăn một lần mệt, rốt cuộc nhớ kỹ cái này giáo hấn. Nàng không hồi lạc giả sơn, không đi ma giới, còn có thể đi nơi nào. Ở như vậy phi thường thời kỳ, nàng như vậy một cái phấn nộn nộn tiểu cô nương vô luận đi nơi nào đều là nguy hiểm vạn phần. Hoa ngàn đêm một lòng cơ hồ muốn nhắc tới cổ họng, lại tức lại hối lại lo lắng. Sớm biết như thế, hắn liền không nói khí lời nói làm nàng đi rồi. Hẳn là vô luận nhiều sinh khí cũng muốn đem nàng buộc tại bên người. Hiện tại nàng sẽ ở nơi nào? Có hay không có hại? Có hay không gặp được nguy hiểm? Hắn rốt cuộc ngồi không được, đang muốn lập tức điều binh khiển tướng, trong lòng ngực có thứ gì sáng lên tới. Theo bản năng lấy ra, trong lòng lột buộc nhảy dự. Đây là đế vũ thất truyền âm phụ, đem nàng nốt lại thời điểm, sợ nàng lung tung tìm người nói chuyện phiếm phân tâm liền cho nàng tích thu, nhất thời cũng không còn cho nàng. Nói như vậy, nàng hiện tại trên người căn bản không mang bất luận cái gì liên lạc công cụ. Kia truyền âm phù lượng rồn rập, hiển nhiên bên kia có người tìm nàng tìm cơ cấp. hắn theo bản năng mở ra, một thanh âm liền bùm bùm chuyển tới, thất thất, ngươi cái tiểu bạch si, ngươi ở nơi nào? Như thế nào mới tiếp điện thoại? Hoa ngàn đêm còn chưa tới kịp nói chuyện, bên kia lại không kiên nhẫn mà mở miệng, uy, ngươi như thế nào không nói lời nào? Nói chuyện A. Thanh âm kia đúng là phong tịch lưu, hoa ngàn đêm trong lòng trầm xuống, ta là hoa ngàn đêm. Bên kia phong tịch lưu một đốn, trong thanh âm có chút hồ nghi, là ngươi. Ngươi như thế nào cầm thất thất truyền âm phủ, Thất thất cùng ngươi ở bên nhau. Các ngươi rốt cuộc ở đảo cái quỷ gì? Hoa ngàn đêm ám hít một hơi, thất thất không ở ta nơi này, nàng đi rồi. Phong tịch lưu thanh âm lập tức cao tám độ, không ở ngươi nơi đó. Như thế nào sẽ... Ngươi không phải hứa hẹn sẽ bảo hộ nàng hảo hảo Cho nên ta mới yên tâm lớn mật mà giúp ngươi đem nàng hống qua đi Nàng như thế nào sẽ đi Rốt cuộc là chuyện như thế nào Hắn này liên tiếp vấn đề hoành ở hoa ngàn đêm bên hai Hoa ngàn đêm giờ phút này lại chỉ nghĩ tìm người Một lời khó nói hết Tóm lại là ta sai Chữ tiền quán có ở đây không bên cạnh ngươi Làm nó tốc độ tìm người Bên kia phong tịch lưu tựa hồ hướng bên người người nhanh chóng phân công cái gì nhiệm vụ. 1991 chương 1991 nàng ở nơi nào? Bên kia phong tịch lưu tựa hồ hướng bên người người nhanh chóng phân công cái gì nhiệm vụ, lại đối Hoa Ngàn đêm mở miệng thời điểm, thanh âm lạnh tám độ, "Ta cần thiết biết đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi cãi nhau, ngươi đem nàng khí chạy, ngươi cần thiết nói rõ ràng ta mới có thể biết hướng phương hướng nào tìm." Hoa Ngàn đêm bất đắc dĩ, chỉ phải nói ngắn gọn, nói mấy câu nói hai ngày này phát sinh sự. đương nhiên hắn nói chuyện cũng có điều giữ lại, chưa nói thất thất cùng nam nhân khác đi thanh lâu xem diễm vũ sự. người quan nàng cầm đoán, phong tịch lưu trong thanh âm có không thể tin tưởng phẫn nộ, vẫn là nhốt ở bịt kín trong sân động. người có biết hay không nàng khi còn nhỏ bướng bỉnh trong lúc vô ý chấn sụt một cái sân động, đem chính mình vây ở bên trong một ngày một đêm, bị bái ra tới thời điểm nàng sợ hãi. Phát ác mộng đã phát vài thiên, từ đó về sau nàng đối bịt kín sơn động liền có bóng ma, cũng không dám một mình đại ở bên trong, liền tính là bế quan cũng là ở sơn cốc bên trong. Người sao lại có thể không khỏi phân trần liền con nàng? Còn ngại nàng bóng ma tâm lý không đủ trọng có phải hay không? Hoa ngàn đêm ngón tay chậm rãi nắm chặt, ta không biết. Hắn thanh âm có chút ách, sớm biết rằng nàng có bóng ma tâm lý hắn lại như thế nào sẽ dùng này biện pháp trừng phạt nàng. Bên kia phong tịch lưu thanh âm lạnh hơn, đúng vậy, ngươi không biết, ngươi đối thất thất sự lại biết nhiều ít đâu. Ngươi đóng nàng hai ngày này, nàng khí giận dưới khẳng định sẽ không y đi theo ngươi suy nghĩ ngoan ngoan tu luyện, hai ngày này ngươi một lần cũng không đi xem qua nàng, khẳng định cũng chưa cho nàng đưa cái gì ăn. Nói cách khác, nàng thẳng đến rời đi, vẫn luôn là đói bụng. Hai ngày này đãi ở ngươi cái kia phá trong sơn động nàng khẳng định là lại lánh lại đói, ngươi như thế nào nhẫn tâm. Hoa ngàn đêm thủ túc lạnh cả người, trước mắt tựa hiện lên đế vũ thất rời đi khi kia tiểu tụy rất nhiều bộ dáng. Hắn lúc ấy cũng khí ngốc, chỉ cho rằng nàng là giận dỗi phát cáo, không chú ý tới ánh mắt của nàng. Hiện tại hồi tưởng, chính mình làm nàng lần là khi, nàng cơ hồ là tuyệt vọng. Lại nhớ đến Bích Tua mang về tới những lời này đó cùng kia cái vòng tay, có lẽ nàng không chỉ là giận dỗi nàng là thật sự muốn buông tay. Nàng thật sự không cần hắn. Còn có. Phong tịch lưu thanh âm càng thêm lãnh, nghe nói ngươi là vị tích thư người, thất thất thiêu ngươi thư nói vậy làm ngươi nổi trận lôi đình đem nàng mang cái máu chó phun đầu đi. Ngươi có phải hay không cho rằng nàng điêu ngoa tùy hứng, không thể nói lý. Làm việc không suy xét hậu quả. Hoa ngàn đêm. Hảo đi, hắn ở trong sơn động nhìn đến những cái đó bị thiêu thư xác thật là từng có một chốc loại này ý tưởng, cảm thấy thất thất là cái bị chiều hư hài tử, nên chịu chút giáo hấn. Đối phong tịch lưu loại này chỉ trích, hắn nhất thời thật đúng là không nói chuyện nhưng đáp. Chỉ nghe phong tịch lưu một tiếng cười lạnh ta chưa nói sai đi. Ngươi quả nhiên là như vậy cho rằng. Đáng tiếc ngươi cũng không biết, lạc giả sơn tử tang hạc vãn sư huynh sẽ một loại phục hồi như cũ thuật. Bất luận cái gì thiêu hủy đồ vật, chỉ cần cho tàn còn ở, hắn liền có thể xử chi phục hồi như cũ. Thất thất ở lạc giả sơn thời điểm, bọn họ sư huynh muội thường thường chơi trò chơi này. Nàng thiêu hắn phục hồi như cũ. Ta tưởng thất thất thiêu ngươi thư thời điểm, khẳng định là nhất thời tức giận. Nàng sắc thật là đang giận lẩy phát áo, nhưng nàng vẫn là có chừng mực, sẽ không thật làm không thể vãn hồi sự. Nàng khẳng định vẫn là tính toán về sau lại thỉnh tử Tăng Hạc vãn sư huynh đem ngươi những cái đó thư phục hồi như cũ. 1992 chương 1992 hắn đối thất thất hiểu biết vẫn là quá ít. Hoa ngàn đêm, phong tịch lưu nói không sai. Hán đôi thất thất hiểu biết vẫn là quá ít. Phong tịch lưu thanh âm liên tục không ngừng, yên tâm, nếu là ta lạc giả sơn người cho ngươi tạo thành tổn thất, ta lạc giả sơn tự nhiên sẽ phụ trách, liền tính là thất thất không ở nơi đó, ngươi những cái đó thư chúng ta cũng sẽ phụ trách cho ngươi phục hồi như cũ, tử tang hạc vãn sư huynh sẽ đi quý bảo địa làm chuyện này. Phong tịch lưu này một phen lời nói quả thực giống như là hướng hoa ngàn đêm trong lòng thọc giao nhỏ hắn lúc này căn bản không tưởng những cái đó thư sự trước mắt thỉnh thoảng đong đưa chính là đế vũ thất rời đi khi kia trương quật cường khuôn mặt nhỏ cùng ẩn ẩn rưng rưng con ngươi hoảng loạn đau lòng ấy nấy, lo lắng thủy triều từng đợt nảy lên làm hắn cơ hồ muốn thấu bất quá khí tới nếu nàng bởi vậy có cái gì ngoài ý muốn hắn cơ hồ không dám tưởng đi xuống hơi hơi nhắm mắt lại ám hít một hơi trầm giọng nói hiện tại ta chỉ nghĩ tìm được nàng Ngươi muốn đánh muốn chửi chẳng sợ muốn giết ta, đều chờ ta trước tìm được nàng. Phong tịch lưu tới so hoa ngàn đêm trong tưởng tượng muốn mau nhiều, đi cùng hắn cùng nhau tiến đến có vân ẩn liên nguyệt chờ năm vị đế thích âm thân truyền đệ tử. Đương nhiên còn có cái kia tìm người bản lĩnh nhất lưu chưa tiền quán. Sáu người một thu gió xoáy chạy tới, hoa ngàn đêm cùng Bích Tua đón nhận đi. Hai bên lúc này tự nhiên ai cũng vô tâm tình hàn huyên. Bích Tua nói cùng đế vũ thất chia tay địa phương. Sau đó từ chữ tiền quán theo nàng hơi thở bắt đầu tìm kiếm Những người khác ở phía sau gắt gao đi theo Đế vũ thất cùng bích tua chia tay sau Sở hành tẩu phương hướng rõ ràng không phải hồi lạc già sơn phương hướng Lạc già sơn là hướng nam Nàng tiến lên phương hướng lại là hướng đông Mọi người đều đoán không ra nàng rốt cuộc là muốn đi nơi nào Cũng may nàng hơi thở vẫn luôn đều ở Chữ tiền quán theo hơi thở tìm khẳng định có thể đem nàng tìm ra Tuy rằng gần là mấy ngày không gặp, phong tịch lưu lại cũng như là thay đổi một người. Dung nhan tuy rằng tiểu tụy rất nhiều, nhưng khí chất thượng lại trầm ổn không ít. Hoa ngàn đêm cho rằng lần này gặp mặt, hắn tất nhiên sẽ lại lần nữa đối hắn châm chọc niệm mai, nói không chừng còn sẽ nổi trận lôi đình. Lại không nghĩ rằng phong tịch lưu ở trên đường chỉ là nhàn nhạt nói một câu, ta muốn biết thất thất mấy ngày nay đại ở Long Tộc sở hữu sự tình, một kiện không lậu kia tiểu nha đầu mỗi lần cùng hắn nói chuyện phiếm đều là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, hắn cũng cho rằng nàng ở chỗ này nhật tử quá rất sung sướng, lại không nghĩ rằng. Hắn cần thiết hiểu biết hắn muội tử ở chỗ này rốt cuộc quá ngày mấy, sau đó lại quyết định về sau sự tình. Thất thất nếu không phải thương tâm tới cực điểm, lấy nàng đối hoa ngàn đêm cảm tình, nàng sẽ không liền dễ dàng như vậy buông tay, càng sẽ không ở như vậy phi thường thời khắc mù quáng trốn đi. Có phải hay không còn có cái gì cái khác hắn không biết sự tình phát sinh? Hoa ngàn đêm giờ phút này đã có chút bình tĩnh, cũng cảm thấy việc này có chút cổ quái, thất thất tuy rằng tùy hứng chút, nhưng vẫn là phân rõ phải trái. Nàng cũng nên biết bên ngoài nguy hiểm, theo đạo lý nói, nàng sẽ không không màng đại cục mà khăng khăng rời đi, là nguyên bản liền hỗn loạn thế cục càng thêm phức tạp. Lần này chính mình mù quáng đóng nàng, nàng tự nhiên sinh khí bực bội, nhưng nàng thiếu như vậy nhiều thứ khẩu khí này hẳn là cũng ra không sai biệt lắm. Nhiều nhất thấy mặt hắn lại cùng hắn đại náo một hồi, vì sao nhất định phải không màng đại cục mà khăng khăng rời đi. Còn thương tâm thành dáng vẻ kia, nay trong đó có phải hay không còn đã xảy ra sự tình gì? Còn có, nàng rốt cuộc lại như thế nào từ cái kia trong sơn động chạy đi? Cái kia một thước vương lỗ nhỏ rốt cuộc là thứ gì mở ra tới? Có phải hay không thất thất khăng khăng rời đi là bị thứ gì bắt cóc? 1993 chương 1993 truy tung. Một ngàn cái nghi vẫn ở hoa ngàn đêm trong đầu quay, đương cuối cùng một cái khả năng toát ra tới thời điểm, hắn giật mình linh dùng mình một cái. Đáng chết, chính mình lúc ấy như thế nào liền không nghĩ tới điểm này. Phong tịch lưu thấy hắn không trả lời chính mình hỏi chuyện, ngược lại ở nơi đó xuất thần, có chút không kiên nhẫn, "Uy, ngươi rốt cuộc như thế nào thất thất? Hay là ngươi trong lòng có cái quỷ gì? Một câu không hỏi xong, phía trước chữ tiền quán đống nhiên kêu lên, tiểu chủ nhân giống như ở chỗ này cùng người đánh một trận. Mọi người trong lòng đều là châm xuống, cơ hội là cùng nhau mở miệng, cùng ai. Hoa ngàn đêm càng là thủ túc lạnh lùng, chẳng lẽ tiểu nha đầu ở chỗ này không biết sao xui xẻo mà đụng tới cái kia ma chủ mạc thiên ngai. Hắn một lòng đề lao cao, nhịn không được hỏi nhiều một câu, là nam hay nữ. Chữ tiền quán dùng sức ngửi ngửi cái mũi. Có son phấn hương cùng mùi hoa, hẳn là cái nữ tử. Nô, no, trên người nàng còn có chút ngũ độc tà khí, chẳng lẽ tu luyện chính là cái gì tà môn công phu? Không đúng, trên người nàng là tiên khí, không nên là yêu ma hai tộc người. Nữ tử, son phấn hương, mùi hoa, ngũ độc tà khí, hơn nữa tu tiên. Một người ở hoa ngàn đêm trong đầu lập tức hiện lên. Cổ tiên tử, cũng chỉ có cổ tiên tử mạnh toa là phù hợp những đặc trưng này. Hoa ngàn đêm ngón tay chậm rãi nắm lên, lập tức nhìn về phía Bích Tua, Mạnh Toa La khi nào rời đi. Bích Tua cũng là nhân tình, tự nhiên cũng đoán được Mạnh Toa La trên người, lập tức nói, liền ở thất thất thiếu chủ rời đi không lâu nàng liền rời đi. Nói như vậy, các nàng là trước sau chân rời đi. Nếu Mạnh Toa La có tâm, tuyệt đối có thể đuổi theo thất thất. Rốt cuộc nàng cổ trùng am hiểu truy tung. Chẳng lẽ nữ nhân kia nhân cơ hội đối thất thất bất lợi, đối nàng sát thủ. Hoa ngàn đêm sắc mặt thay đổi. Phong tịch lưu nhạy bén mà nhận thấy được không thích hợp, mạnh toa la lại là cọng hành nào. Bích tua chỉ phải giải thích, nàng là tới cho chúng ta thiếu chủ luyện chế giải cổ độc đan dược. Là vị cổ tiên tử. Phong tịch lưu những mày, tiên tử. Chỉ sợ lại là hoa thiếu chủ hồng nhan chi kỷ đi. Bích tua nhìn mắt trực tiếp đi theo chữ tiền quán đi tìm dấu vết để lại hoa ngàn đêm, lại giải thích nơi nào là cái gì chi kỷ. Nàng cùng chúng ta thiếu chủ chỉ là hời hợt chi giao mà thôi. Phong tịch lưu hừ một tiếng, hời hợt chi giao. Chỉ sợ kia cổ tiên tử không phải như vậy tưởng. Nàng có phải hay không ngưỡng mộ các ngươi hoa thiếu chủ? Bích vua, này, cái này có mắt đều có thể nhìn ra tới, hắn thật đúng là vô pháp che lại lương tâm phủ nhận. Phong tịch lưu tức giận bừng bừng, ta liền biết. Khẳng định là nàng ăn thất thất giấm, đi theo ra tới tìm thất thất chơi ám chiêu cái này cái gì cổ tiên tử công lực như thế nào tu hành đến cái gì phẩm giai bích tua tự tin càng thêm không đủ nàng đã đem đến thượng tiên phẩm giai nhất am hiểu dùng cổ thượng tiên thất thất chỉ là tán tiên giai đường cùng thượng tiên kém hai cái phẩm giai kia nữ nhân lại am hiểu dùng cổ thất thất chỉ sợ muốn tao cái này chẳng những phong tịch lưu thiếu kiên nhẫn mọi người đều thiếu kiên nhẫn liền tính là luôn luôn nhất vững vàng hoa ngàn đêm cũng là sắc mặt tái nhợt Một cái bị lòng đấu kỵ công tâm nữ nhân đối với tình địch sẽ làm ra chuyện gì, cơ hồ mỗi người đều có thể tưởng tượng đến. Thất thất đụng tới nàng hay không còn có nửa phần mạng sống hy vọng. 1994 chương 1994 truy tung. Phong tịch lưu không nói hai lời liền đuổi kịp chữ tiền quán, lục soát. Một chút hơi thở cũng không thể buông tha. Đào ba thước đất cũng muốn đem các nàng đều tìm ra. Thất thất không có việc gì cũng liền thôi. Nàng nếu có cái gì không hay xảy ra, lạc giả sơn từ trên xuống dưới thế tất diệt này cổ tiên tử mát môn. Đêm này cổ tiên tử chém thành 17 bắt đoạn. Làm nàng hôi phi yên diệt đầu không được thai. Lại trứng mắt nhìn hoa ngàn đêm liếc mắt một cái, ngươi không giết bá nhân, bá nhân lại nhân ngươi mà chết. Đến lúc đó ngươi cũng trốn không thoát can hệ đang muốn bung vài câu tản nhẫn lời nói. Hoa ngàn đêm nhàn nhạt nói một câu, yên tâm, tiểu thất nếu thực sự có sự. Ta sẽ vì nàng báo thủ, sẽ vì nàng tự sát trốn cùng. Phong tịch lưu, thất thất nếu cô ý ngoại vị này hoa thiếu chủ phải dùng chính hắn mệnh tới để. Hắn đôi thất thất có sâu như vậy cảm tình. Hắn hơi có chút chấn động, lại hư lệnh một tiếng, thất thất mới không hiếm lạ ngươi trốn cùng. Hoa ngàn đêm trong mắt hiện lên một mà tàm đạo. Thất thất đã cùng hắn quyết liệt, nàng nếu thực sự có cái gì ngoài ý muốn, chỉ sợ thật sự không hiếm lạ hắn đi bồi nàng chính là hắn lại chỉ nghĩ đi bồi nàng chỉ nghĩ cầu được nàng tha thứ đầy sao đầy trời gió nhẹ thổi qua khoảng cách thất thất mất tích đã vượt qua gần năm cái canh giờ này năm cái canh giờ chúng tất cả mọi người là trong lòng như có lửa đốt ngay cả chữ tiền quán nó móng nuốt nhỏ cơ hồ muốn chạy đã tê dợn nó vẫn luôn theo kia hai người hơi thở tìm từ trong không khí tàn lưu hơi thở chúng có thể thấy được tới kia hai người đánh nhau cực kỳ kịch liệt Chiến tuyến cũng kéo thật sự trường, hai người hơi thở khi thì dây dưa ở bên nhau, khi thì một trước một sau tách ra. Hiện nhiên là một cái chạy, một cái truy. Hơn nữa chạy cái kia là đế vũ thất, chết truy không bỏ chính là vị kia mạnh toa la. Xem ra này mạnh toa la thật sự rất muốn đem đế vũ thất đưa vào chỗ chết, đuổi theo ra ba bốn trăm dặm như cũ là bám giết không tha. Đế vũ thất cũng không biết có phải hay không hoảng không trọ lộ. Nàng cũng không có hướng tới một phương hướng đào tẩu, mà là ở nhất định trong phạm vi vòng quanh. Làm hại chữ tiền quán cũng đi theo các nàng hơi thở một vòng một vòng vòng quanh, đâu trống mặt nhức đầu. Phong tịch lưu trong lòng đống nhiên vừa động, quay đầu liền hỏi hoa ngàn đêm, người cái kia cổ tiền tử sức chịu đựng thế nào. Hoa ngàn đêm cũng không tâm phản bác hắn trong lời nói châm chọc, theo ta được biết, mạnh toa là am hiểu mau công, không am hiểu đánh lâu dài, hắn trong lòng đống nhiên cũng là vừa động. Đôi mắt hơi hơi sáng ngời, chẳng lẽ tiểu thất cùng nàng đi loanh quanh là ở tiêu hao nàng thể lực. Tiểu thất sức chịu đựng cường. Phong tịch lưu lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, xem ra ngươi đối tiểu thất công phu cũng không hiểu biết. Nàng sức chịu đựng cường không cường ta không rõ ràng lắm, ta chỉ biết lúc trước đắc tội nàng một lần, nàng kiên trì không ngừng đuổi giết ta ba ngày, chạy mấy ngàn dặm lộ, chỉ vì đá ta một chân báo thủ. Hoa ngàn đêm. Bích tua âm thầm sờ sờ cái mũi. Thất thất thiếu chủ nơi nào là sức chịu đựng cường, nàng quả thực là sức chịu đựng khủng bố. Ở điểm này, chỉ sợ 10 cái mạnh toa la cũng không phải nàng đối thủ. Nay vài vị đều là võ học đại hành gia, đi theo đâu mấy cái vòng liền đều hiểu được. Bọn họ cũng nhìn ra thất thất chân thật công phu có lẽ không bằng mạnh toa la, nhưng chạy trốn bản lĩnh lại là nhất đẳng nhất hảo. Luận tốc độ, nàng cùng mạnh toa la chỉ sợ là nửa cân đối tám lượng, mạnh toa la nhất thời cũng đuổi không kịp nàng. 1995 chương 1995 truy tung. Lại đâu thượng như vậy mấy cái vòng, chờ mạnh toa là sức lực hao hết, đến lúc đó ai thắng ai thua thật đúng là khó nói thực, đế vũ thất cũng chưa chắc sẽ có hại. Hoa ngàn đêm thoáng buông một chút tâm. Nguyên lai tiểu nha đầu cũng chính là ở tình sự thượng ngây thơ chút, luận khởi đánh nhau tới, nàng nhưng thật ra một vị người thạo nghề, lưu trí chống chết, dễ dàng không thiệt tòi được. Nghĩ lại nàng ở ma giới khi hành vi, Rất nhiều lần đều là lấy nhược thắng cường, tự hiểm cảnh trung thoát vây, lần này có lẽ cũng không ngoại lệ, kia mạnh toa là chưa chắc có thể chiếm nàng cái gì tiện nghi. Đánh nhau, đua không đơn giản là tu vi, rất lớn trình độ thượng, còn muốn đua đầu óc, đua phản ứng tốc độ, đua ứng biến năng lực. Mà này đó, đế vũ thất không thể nghi ngờ là trong vạn chọn một. Tiểu thất, ngươi ngàn vạn không thể có việc. Ta cho rằng ta yêu ngươi là đủ rồi. Lại trước nay không nghĩ tới đi chân chính hiểu biết người, cho ta một cái cơ hội, một cái có thể bồi thường cơ hội. Cuối cùng, mọi người đi theo chữ tiền quán theo hai người hơi thở đuổi tới một tòa núi lớn trung, khắp nơi có thể thấy được gãy đoạn cây cối, dập nát tảng đa lớn, có thể muốn gặp kia hai người trận này truy đuổi chém giết là cỡ nào kịch liệt. Lại cuối cùng, mọi người tới đến một cái thác nước hạ hồ nước biên, ở chỗ này mọi người phát hiện nhất không thể tin tưởng một màn hồ nước biên đảo một khối nữ tử thây khô kia thây khô như là bị thứ gì hấp thu toàn bộ hơi nước huyết nhục chỉ còn một khối da bọc xương hải cốt bộ xương khô giống nhau trên đầu mang đỉnh đầu khô khốc hoa quan mặt trên đoá hoa đã toàn bộ khô héo trên người xuyên chính là một kiện tươi đẹp hoàng sam tuy rằng này thây khô đã hoàn toàn biến dạng nhìn không ra tướng mạo sẵn có nhưng xem trên người xuyên quần áo trên đầu mang hoa quan đúng là kia mạnh toa la hoa ngàn đêm sắc mặt biến đổi Tiến lên vén lên kia thây khô một con ống tay háo, lộ ra nó khô gầy thủ đoạn, trên cổ tay văn xà hình hoa văn, nó làn ra khô khốc, kia hoa văn lại là tươi đẹp bắt mắt, cái kia xà hình văn tựa hồ hận không thể nứt ra mà ra, nhìn qua dị thường quỷ dị. Nàng là ai? Phong tịch lưu hỏi một câu. Bích tua lắc lắc đầu nói, nàng chính là cổ tiên tử mạnh toa la, không nghĩ tới nàng sẽ chết ở chỗ này. Xem ra vẫn là thất thất đế cơ thắng. Này mạnh toa là chết cũng thật thảm, Phong tịch lưu sắc mặt khẽ biến, này không phải thất thất làm. Này nữ tử rõ ràng là bị hút khô rồi huyết đụng, thất thất nhiều nhất cũng chính là giết chết nàng, cũng sẽ không xử như vậy biến thái công phu. Chẳng lẽ ở các nàng trận này đánh nhau chung xuất hiện kẻ thứ ba? Bỏ người bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Mạnh toa là hiện tại chết ở chỗ này, kiều y thất thất đâu? Nàng lại ở nơi nào? Này kẻ thứ ba lại là ai? Phong tịch lưu một phen nhắc tới chữ tiền quán, thất thất đâu? Có thể nghe đến thất thất hơi thở. Chữ tiền quán lại liên tiếp đánh hai cái hắt xì, nâng lên một con tiểu đề tử mánh xoa xoa cái mũi, nghe. Nghe không đến. Như thế nào sẽ nghe không đến? Ngươi cái mũi không phải nhất linh sao? Phong tịch lưu cơ hồ không thể tin được, liên tục lay động nó. Chữ tiền quán bị riêu chóng mặt nhức đầu, không. Không biết ta, ta, ta cái mũi đông nhiên không ngại. Nó cũng là không hiểu ra sao, đông nhiên chi gian liền cái gì cũng nghe không đến. Nay thi thể thượng bị người hạ mê điệt mất hồn hương, đúng là đối phó chữ tiền quán cái mũi, có thể cho nó tạm thời mất đi khứu giác một ngày. 1996 chương 1996 truy tung. Nay thi thể thượng bị người hạ mê điệt mất hồn hương, đúng là đối phó chữ tiền quán cái mũi, có thể cho nó tạm thời mất đi khứu giác một ngày. Hoa ngàn đêm trầm giọng nói một câu. Phong tịch lưu đỉnh mày nhăn gắt gao, còn có loại này rực vật. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Hoa ngàn đêm không nói chuyện, thân hình cùng nhau, trực tiếp chát nhập hồ sâu bên trong. Phong tịch lưu hoảng sợ, hắn không phải là cấp điên rồi hiện tại liền tuân tình tự sát đi. Không đúng, hắn là Long. Trong nước hoạt động tự nhiên là Long sở chứng nhất, nếu hồ nước trung thực sự có cái gì, hoa ngàn đêm khẳng định sẽ có điều phát hiện. Phong tịch lưu vung tay lên. Lạc Già Sơn mang đến người tắc tự động tự phát tản ra, ở Phạm Vi hơn 10 dặm trong vòng nhanh chóng tìm tòi. Bích Tua tắc mang theo long tộc người canh giữ ở hồ nước bên cạnh, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Kia hồ nước Phạm Vi tuy rằng không tính rất lớn, lại sâu đậm, hoa ngàn đêm một lặn xuống nước chát đi xuống sau, hảo sau một lúc lâu không động tĩnh, liền cái bọt nước cũng không toát ra tới. Mắt thấy một canh giờ qua đi, phân tán tìm kiếm người cũng đều trở về. Những người này cái mũi tuy rằng không bằng chữ tiền quan linh, nhưng mỗi người đều là truy tung một phen hảo thủ, bọn họ tại đây trung quanh cơ hồ liền xa hoa cũng đào qua, lại gần tìm được đế vũ thất trên người một cái mang huyết y ghề phiến. Đó là một mảnh góc váy, phong tịch lưu ngửi ngửi một chút, ngón tay khẩn căng thẳng, là thất thất huyết. Đang xem xem vết máu vị trí, giống như là nàng mắt cá chân bị thương. Vị trí này bị thương nàng hẳn là chạy không mau đi. Như vậy nàng hiện tại nơi nào? Chẳng lẽ thật bị cái kia cái gì kẻ thứ ba cấp lộng tới trong nước đi? Thất thất biết bơi giống nhau, nàng nếu vào thủy, lại đụng vào đến một cái so nàng lợi hại điểm, nói không chừng thật an lỗ nặng. Phong tịch lưu tâm như hòa đốt, xoay người cũng muốn hướng trong nước nhảy. Bích cua vội ngăn lại hắn, phong thiếu chủ, ngài không cần phải đi, bằng không đi vào về sau hơi thở ngược lại hỗn loạn, bất lợi với chúng ta thiếu chủ ở bên trong tìm kiếm kia hắn như thế nào còn chưa lên. Phong tịch lưu nhíu mày. Đáy nước tình huống đại khái thực phức tạp, thiếu chủ yêu cầu tức tức tìm tòi. Phong tịch lưu mày nhăn căng khẩn, hắn sẽ không ở dưới xảy ra chuyện gì đi. Tốt xấu ra tới thấu khẩu khí sao. Bích tua vô ngữ, xem gia vị này phong thiếu chủ luôn thích dùng hồ ly tư duy tới bình phán. Long hạ thủy là không cần ra tới để thở. Còn có, thiếu chủ ở dưới nước nếu thật gặp được cái gì. Hắn sẽ hướng trên mặt nước cảnh báo. Bích Tua kiên nhẫn giải thích. Trên mặt nước bỗng nhiên toát ra một chuỗi bọt khí, nghiêng nghiêng hướng phía đông nam hướng kéo dài. Bích Tua đôi mắt hơi hơi sáng ngời, vung tay lên, long tộc mặt khắc tướng sĩ bỗng nhiên thả người dựng lên, sôi nổi nhảy vào hồ nước bên trong, mạo một cái bọt nước liền không thấy. Phong tịch lưu một phen kéo lấy Bích Tua, sao lại thế này? Có phải hay không các ngươi thiếu chủ phát hiện cái gì? Bích Tua gật đầu. Thiếu chủ ở đấy nước phát hiện bí mật thông đạo. Phong tịch lưu không nói hai lời liền tưởng nhảy vào đi, bích tua vội phản kéo lấy hắn. Phong thiếu chủ, hồ nước hạ là một cái hẹp hòi thủy đạo, hơn nữa cực dài, phi thủy tộc vô pháp tiến bảo. Phong tịch lưu sở mang đến người tự nhiên dưới nước công phu giống nhau, đặc biệt là chữ tiền quán, càng là tiêu chuẩn vịt lên cạn, nó đi vào chỉ có chết đuối phân. Phong tịch lưu cao mày, một khi đã như vậy kia còn đi vào làm cái gì? Thất thất biết bơi cũng giống nhau. Nàng khẳng định sẽ không chui vào kia dưới nước mật đạo chung đi. Bích tua thở dài, chúng ta thiếu chủ hẳn là ở dưới nước mật đạo chỗ phát hiện thất thất thiếu chủ bộ phận tung tích, cho nên mới sẽ phát tín hiệu nhận người đi vào xem xét. 1997 chương 1997 tung tích. Phong tịch lưu sắc mặt thay đổi. Ở dưới nước mật đạo phát hiện thất thất bộ phận tung tích. Chẳng lẽ thất thất cũng biến thành cái gì hài cốt? Hán lại thiếu kiên nhẫn một lặn xuống nước chui vào thủy uy phong thiếu chủ ta nói chính là dấu chân không phải tàn phiến gì đó Bích tua kêu to trơ mắt nhìn phong tịch chảy vào thủy hắn cũng chỉ đến theo vào đi hồ nước ước chừng có ba bốn mươi mét thâm cái đáy tảng đá lớn dày đặc so le không đồng đều. ở hồ nước cái đáy một góc chỗ ở đá lởm chởm tảng đá lớn tùng trung có một cái đen nhánh cửa động cũng không biết có bao nhiêu sâu long tộc người có canh giữ ở cửa động Có tiến vào trong động, nhìn đến phong tịch lưu cấp tốc lội tới, đều lắp bắp kinh hãi. Phong tịch lưu lặn xuống cửa động thời điểm, đã có chút đầu váng mắt hoa, may mắn Bích Tua không khỏi phân trần ở trên người hắn xử một cái thuận, làm hắn quanh thân hình như có một tầng màu trắng lá mỏng bao vây, lá mỏng nội còn lại là tràn đầy không khí, làm phong tịch lưu có thể hô hấp. Lộng này một tầng lá mỏng, phong tịch lưu thiếu chút nữa bị sức nổi cấp làm cho phiêu đi lên, ít nhiều Bích Tua kéo lại hắn. Phong thiếu chủ, cái này mật đạo nội cũng đều bị thủy dốc mãn, đến bên trong chỉ có thể lạn, lại căn bản không biết có bao nhiêu sâu, cũng không biết du bao lâu thời gian mới có thể đến cùng. Ta cái này kết giới chỉ đủ làm ngài kiên trì một canh giờ, nếu ngài mù quáng đi vào, một canh giờ nội ra không được mặt nước nói, sẽ rất nguy hiểm, gia tăng không cần thiết thương vong, cho nên tại hạ khuyên ngài vẫn là đi ra ngoài chờ, chờ chúng ta thiếu chủ tin tức. Phong Tịch Lưu đều không phải là là thích xúc động người trong lòng tuy rằng vì thất thất an nguy cực kỳ lo lắng nhưng cũng biết Bích Tua theo như lời là thật sự hắn bằng một khang cô dung đi vào nói chẳng những không giúp được vội ngược lại thêm phiền. cắn răng một cái Hảo ta đây đi bên ngoài chờ vô luận là cái gì tin tức nhất định phải trước tiên cho ta biết Bích Tua thở phào nhẹ nhõm Hảo chúng ta có thể ở không trung thẳng đến cái kia hồ nước xuất khẩu Phong Tịch Lưu ngươi không nói sớm binh tua cười khổ là hắn nhảy xuống quá nhanh hảo không long tộc đều có một bộ dưới nước cùng thủy thượng người liên hệ phương thức binh tua mang theo phong tịch lưu chờ lạc già sơn liên can người chờ đi chính là vân lộ hắn thỉnh thoảng dừng lại xem trong tay truyền âm phủ truyền âm phủ cũng không có thanh âm nhưng nhan sắc thời khắc có điều biến hóa binh tua chính là căn cứ cái này thời khắc điều chỉnh phương hướng như vậy đi rồi ước chừng có hai cái canh giờ Binh tua truyền âm phủ nhan sắc đống nhiên biến thiện, trở thành nu màu trắng, Binh tua đỉnh mày một trọn, xuất khẩu tìm được rồi. Mang theo người liền vọt đi xuống. Xuất khẩu cư nhiên cũng là một cái hồ nước, hoa ngàn đêm chờ lòng tộc người đã lên bờ, giờ phút này đang ở bờ biển bán khoăn. Nhưng có phát hiện, phong tịch lưu húc đầu chính là một câu, hắn phải bị này hũ nút nghẹn đã chết. Lòng tộc người mỗi người sắc mặt tái nhuận, hoa ngàn đêm sắc mặt vưu gì. Cơ hồ là màu trắng xanh, xem ra một đoạn này thủy lộ bọn họ đi cũng không nhẹ nhàng, thủy đạo nội có thất thất hơi thở. Phong tịch lưu vui vẻ lại một yêu, tiếc như thế nào không thấy nàng. Còn có, nàng biết bơi cũng giống nhau, như vậy lớn lên thủy lộ nàng như thế nào chịu được tới. Hoa ngàn đêm sắc mặt đã tái nhợt đáng sợ, chỉ nói một câu, bên người nàng hẳn là có thủy tộc người. 1998 chương 1998 tung tích Thủy tộc là địch là bạn phong tịch lưu trong lòng cũng dâng lên không tốt lắm dự cảm nhưng còn không chịu tin tưởng còn ôm vạn nhất hy vọng hoa ngàn đêm mân khẩn ngôi mỏng không nói chuyện nhưng thủ túc lại run nhẹ nhẹ hắn ở sợ hãi ở sợ hãi bên cạnh một vị long tộc tướng sĩ nói giọng khàn khàn cái kia thủy đạo nội thiết có mê hồn cục như là như là kia ma chủ mạc thiên nhai thủ pháp phong tịch lưu sắc mặt đột biến lui về phía sau một bước Trước mắt tựa hiện lên một chương huyết lâm lâm ra rắn cùng một nồi thịt rắn, đó là hắn vĩnh viễn đi không ra bóng đẻ. Thất thất, dừng ở cái kêu biến thái trên tay. Hắn thanh âm có chút lơ mơ, thủ túc có chút đúng ra. Hắn sinh mệnh hai cái quan trọng nhất nữ tử, đều dừng ở cùng cái ác ma trong tay. Hắn cơ hồ không dám tưởng tượng thất thất dừng ở người nọ trong tay sẽ là cái gì kết cục. Hoa ngàn đêm càng là mặt không còn chút máu, giờ phút này sắc trời đã bình minh. Hắn thế giới lại là một mảnh hắc cám. ngàn vạn thứ hối hận cũng không đổi được hết thể trọng tới. Như không phải vẫn luôn không thấy Đế Vũ thất thi thể, còn chưa nhìn đến một tia nàng đã ngộ hại dấu vết, trong lòng vẫn còn có một cái ít ỏi hy vọng. Hắn nói không chừng đã hỏng mất. Bất quá, liền tinh tiểu thất còn chưa có ngộ hại, nhưng ý tên ma đầu kia tính cách, nàng khẳng định là chính chịu tra tấn. Nàng từ nhỏ không chịu quá cái gì khổ, giờ phút này không biết chính chịu tội gì không biết bất lực đến tình trạng gì. Hán cơ hồ không dám tưởng, cũng không thể tưởng. Chỉ cảm thấy trái tim trầm trọng đến như là rơi ngàn quân trọng vật, như là phải bị sống sở sở xả đi ra ngoài. Đế vũ thất giờ phút này lại không chịu tội gì, tương phản, nàng còn rất tiêu dao. Tiêu dao nàng đãi ở một cái rất là xa hoa phòng cho khách nội, chính ghé vào một chương mềm ấm trên giường lớn bổ miên. Mà ở nàng bên cạnh người, ta qua một cái phấn nộn tiểu hoa nhi. Tiểu Hoa Nhi nhìn qua cũng liền 4-5 tuổi bộ dáng, mặt mày cực kỳ xinh đẹp, thật dài lông mi nửa phút ở mắt trên mặt, nhìn qua giống bút bê Tây Dương giống nhau thu khí. Chẳng qua này Tiểu Hoa Nhi tựa hồ có cái gì bất túc chi chứng, màu da tái nhợt lợi hại, nhìn không tới một tia huyết sắc, thậm chí cánh hoa giống nhau cái miệng nhỏ cũng là tái nhợt sắc, làm người vừa thấy liền tâm sinh chịu mến chi ý. Đế vũ thất đại khái mệt muốn chết rồi. Nằm ở nơi đó ngủ đến không biết đêm nay là đêm nào. Nàng rời đi long tộc liền tính toán trực tiếp buôn thiên đình, nhưng cái kia mộng làm nàng lại có điều cảnh giác. Nếu thiên đế thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bằng nàng hiện tại năng lực căn bản không thể giúp gấp cái gì, nói không chừng còn sẽ thêm phiền. Nàng ban đầu đã xúc động quá một lần, trả giá cũng đủ đại giới, lúc này đây nàng không thể lại xúc động. Không thể dựa vào nhất thời đầu góc nóng lên liền đi nguy hiểm địa phương chịu chết. Mặc dù là hảo tâm cũng không được Nàng là lạc giả sơn đế cơ Ở đại gia trong lòng bàn tay lớn lên Cơ hồ toàn lạc giả sơn Người đều giống yêu quý trong mắt che chở nàng Nàng tuy rằng là lạc giả sơn thiếu chủ Nhưng mấy năm nay lạc giả sơn thái thái bình bình Tất cả sự vụ cơ hồ đều là vân ẩn liên nguyệt ngũ huynh đệ ở xử lý Hơn nữa xử lý thỏa đáng Nàng cùng phong tịch lưu cũng không như thế nào quản sự Chẳng qua treo cái danh mà thôi Đế vũ Thất từ nhỏ trường đến đại, đại bộ phận thời gian ở luyện công đánh nhau cùng với Ngẫu Nhiên Tứ Hải Du ngoạn, sống được tự tại tiêu dao. 1999 chương 1999 chạy thoát. Đế vũ Thất từ nhỏ trường đến đại, đại bộ phận thời gian ở luyện công đánh nhau cùng với Ngẫu Nhiên Tứ Hải Du ngoạn, sống được tự tại tiêu dao. Mọi người sùng ái hơn nữa nàng không trải qua quá cái gì đại sự, tính tình tự nhiên thiên chân kêu căng chút. Nhưng nàng đều không phải là là vụng về người, tương phản cực kỳ thông minh. Gần nhất một loạt sự tình phát sinh, làm nàng trưởng thành không ít, tái ngộ sự sẽ không như vậy xúc động. Nàng sẽ đi thiên đình xem ra ra, nhưng sẽ không một người mù quáng chạy tới. Lạc gia sơn các sư huynh rốt cuộc tu luyện thời gian ngắn ngủi, tối cao cũng chính là thần quân giai đường. Thiên đình nếu thật đã xảy ra chuyện gì, nàng dẫn bọn hắn đi đại khái cũng khởi không tới rất lớn tác dụng. Long tộc cao thủ nhiều. Nhưng hiện tại cũng không thể trông cậy vào. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, liền đem cân não động đến phượng tộc trên người. Phượng tộc là nàng mẫu tộc, nàng đệ đệ cũng ở nơi đó. Phượng tộc cao thủ tuy rằng không bằng long tộc nhiều, nhưng tương đối tới nói cũng thực không ít. Ít nhất phượng tộc tám đại hộ pháp đều đã tu luyện đến thượng tiên giai đường, nàng nếu như đi phượng tộc viện binh, khẳng định có thể thành công. Đến nỗi cùng hoa ngàn đêm tình sự, đau lòng khổ sở bi vẫn tự nhiên là có. Nhưng nếu đã hoàn toàn buông tay, nàng liền không muốn lại tưởng. Đương cảm xúc quá nhiều thời điểm, trong lòng ngược lại là một mảnh chết lặng. Lần này hoàn toàn quyết liệt thậm chí làm nàng có một tia mạc danh nhẹ nhàng, như là rốt cuộc buông xuống một cái trong lòng đại tay mãi, nàng muốn cố gắng quần áo nhẹ đi tới. Nàng mới bắt đầu ra tới thời điểm, vẫn là vô mục đích bay loạn. Một khi quyết định bước tiếp theo kế hoạch, nàng liền lập tức phó trừ với hành động, quay đầu đang muốn đi phượng hoàng tốc địa. Lại không ngờ kia mạnh toa la sẽ bông nhiên toát ra tới. Mạnh toa la trên đầu như cũ mang kia đỉnh ngũ quang thập sắc sắc thái sặc sỡ vòng hoa, vẻ mặt đắc ý cười. Nàng cũng bỏ đi nàng ôn nhu thiện lương áo ngoài, đối đế vũ thất đầu tiên là một trận châm trọc niệm ai. Đương nhiên cũng khoe khoang hai ngày này hoa ngàn đêm vẫn luôn cùng nàng ở bên nhau, thường thường cùng nàng ở lòng tộc thánh địa nội du sơn chơi cảnh, thậm chí trên đỉnh đầu cái này vòng hoa chính là hoa ngàn đêm thân thủ vì nàng bệnh. Nàng cho rằng nàng này một bộ lý do thoái thác sẽ đem đế vũ thất tức giận đến nhảy nhảy bắn. Lại không nghĩ rằng đế vũ thất căn bản là không lấy nàng đương hồi sự, người đến cùng nàng dây dưa, đem nàng lời nói quyền đương cẩu đánh giám, căn bản không thèm để ý, vòng khai nàng đã muốn đi. Mạnh toa la tự nhiên là biết đế vũ thất thân phận, ngày thường có lẽ không dám chọc, nhưng hiện tại nếu chọc tới, nàng liền tưởng chọc tới đế, dứt khoát đem đế vũ thất giết người diệt khẩu, vinh tuyệt hậu nàng sấn đế vũ thất chưa chuẩn bị thực thi đánh lén lại không ngờ đế vũ thất đối nàng lại sớm có phòng bị ở nàng giống người đàn bà đánh đá dường như đối đế vũ thất châm chọc nỉa mai khi liền bắt đầu phòng bị nàng sẽ chó cùng rất dậu cho nên nàng thực nhẹ nhàng liền trốn rồi qua đi hai người tự nhiên động thượng thủ mạnh toa la cổ thuật lợi hại võ công cũng không tồi thậm chí đã tu tới rồi gần thượng tiên phẩm giai đế vũ thất cùng nàng động thủ một lát liền biết chính mình không phải nàng đối thủ Cùng sau lại hoa ngàn đêm bọn họ nhìn đến giống nhau, đế vũ thất bắt đầu dương trường tị Đoản, cùng nàng chiến đấu, tận lực bất hòa nàng cứng đối cứng. Đánh nhau non nửa cái canh giờ đế vũ thất liền bắt lấy mạnh toa la công kích khi nhược điểm, nàng chuyển hướng không bằng chính mình linh hoạt. Cho nên đế vũ thất biên đánh biên chạy hết sức, một khi mau bị nàng đuổi theo, liền sẽ đâu một vòng tròn, sớm nàng quẹo vào dừng lại một chút liền kéo ra khoảng cách. Hai nghìn chương hai nghìn chạy thoát. Như vậy một cái chạy một cái truy, ở không chung không biết đâu nhiều ít vòng, đế vũ thất sức chịu đựng cường còn chưa cái gì, mạnh toa la lại có điểm thở hừng hộp, tốc độ cũng từng bước chậm lại. Nếu ở di vãng, mạnh toa la có lẽ sẽ vứt bỏ, nhưng lần này nếu đã đắc tội thấu đế vũ thất, một khi làm nàng chạy thoát, bị nàng những cái đó bạn bè thân thích biết, hậu quả không dám tưởng tượng. Cho nên mạnh toa la liền tính là đua ra mệnh đi, cũng muốn đem đế vũ thất sát cái hồi phi yên diệt. Đại khái đế vũ thất là kháng độc thể chất, nàng phóng ra ra tới tuyệt đại đa số cổ thuật đối đế vũ thất căn bản vô dụng. Nàng nóng nảy dưới, rứt khoát khoát đi ra ngoài, ở không trung dùng ra cấm kỵ cổ thuật, thích hồn trùng, che trời lấp đất hướng đế vũ thất tắp tới. Những cái đó vệ hồn trùng lợi hại phi thường, đế vũ thất cũng không dám cùng chúng nó no cứng đối cứng, chỉ phải liều mạng trốn chạy, tránh né những cái đó vệ hồn trùng công kích. Vừa lúc các nàng lúc này là chạy vào một ngọn núi trung, đế vũ thất xa xa nhìn đến cái kia hồ nước, liền một lặn xuống nước chui vào đi. Những cái đó vệ hồn trùng quả nhiên không dám xuống nước, chỉ ở trên mặt nước xoay quanh, thật lâu không lùi. Đế vũ thất biết bơi tuy rằng giống nhau, nhưng ở dưới nước nghẹn thượng một nén nhang thời gian vẫn là có thể. Nàng ở dưới nước nhìn không tới trên mặt nước tình cảnh, căn bản không biết hồ nước bên ngoài đã xảy ra sự tình gì chỉ cảm thấy chung quanh dòng nước có chút dị thường dao động. Chờ nàng không nín được kia một hơi chậm rãi nổi lên khi, lại nhìn đến mạnh toa la chết ở bên hồ, trên người phúc đầy vẻ hồn trùng. Như vậy một lát công phu nàng đã bị những cái đó sâu cấp hút thành thầy khô. Nàng đang muốn bỏ lên trên ngạn nhìn xem, bờ biển lại nhảy lên một đạo trường ảnh, thình thịch một tiếng ngã ở nàng bên người. Nàng hoảng sợ, vừa mới phát hiện này trường ảnh là một cái tiểu giao khi những cái đó vệ hồn trùng bị tiếng nước chảy kinh động, cư nhiên vứt bỏ kia cụ thầy khô thẳng đến nàng mà đến. đế vũ thất không có biện pháp, chỉ phải tùy tay xách theo kia tiểu giao lại lần nữa lặn xuống. này giao long nhìn qua rất nhỏ, chỉ có một mét dài hơn, một đôi mắt tròn xoe, đỉnh đầu một cây một sừng, nhìn qua cực kỳ đáng yêu. càng khó đến chính là, nó trên người có tiên khí lượn lờ, hẳn là điều tu tiên giao long. Bởi vì hoa ngàn đêm cùng phong tịch lưu đám người sợ dọa đến nàng, về ma chủ gần nhất hết thể hành động đế vũ thất căn bản không biết. Chỉ biết này Mạc Thiên Nhai đem thế nhân cơ hồ toàn biến thành tăng thi, ở trên mặt đất hoành hành ngang ngược, hoa ngàn đêm có giải cứu thế nhân biện pháp, lại cũng đến chờ hắn khôi phục đến thượng thần công lực mới có thể. Đến nỗi Mạc Thiên Nhai nguyên thân là cái gì, hắn cướp đi bạch toản đối đến nỗi sau lại chúng độc bị thương mất tích từ từ hết thể kế tiếp phát triển, nàng một mực không biết bởi vì nàng thích hoa ngàn đêm quan hệ cho nên từ nhỏ liền thích long thậm chí cùng long tương tự giao nàng cũng yêu ai yêu cả đường đi rất có hảo cảm đương nhiên lần này cùng hoa ngàn đêm quyết liệt làm nàng lại đối long có một loại mạc dành tâm bệnh nhìn đến này đầu tiểu giao nàng trong lòng cũng có chút nghẹn muốn chết kia tiểu giao long rõ ràng bị thương trên người nhiều chỗ phá hội mở to một đôi đen lúng liếng đôi mắt ở trong nước đáng thương hề hề mà nhìn đế vũ thất Đế vũ thất trên người đảo phòng thuốc trị thương, nàng nhất thời mềm lòng, dứt khoát ở trong nước liền thế tiểu giao long trị liệu. Lạc giả sơn thuốc trị thương tự nhiên linh hiệu vô cùng. Cho nó bôi thượng về sau, nó ngoại thương liền đã mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Đế vũ thất vì nó trị liệu sau liền tưởng ném xuống nó mặc kệ, nhầm nó tự sinh tự diệt, lại không nghĩ rằng tiểu giao long ngoại thương khỏi hẳn sau liền biến ảo ra một cái đồng tử bộ dáng, nhân sâm hoa hoa giống nhau đáng yêu. Bạch Ngọc Tay nhỏ khẩn kéo lây đế vũ thất không bỏ, một bộ sợ bị vứt bỏ bộ dáng. 2001 chương 2001 hải tử Hắn dáng vẻ này làm đế vũ thất nhớ tới chính mình khi còn nhỏ, lần đầu tiên thấy hoa ngàn đêm thời điểm giống như liền cùng hắn không sai biệt lắm lớn nhỏ, khi đó lạc đường chính mình nhìn đến hoa ngàn đêm cũng là cái này biểu tình. Nàng trong lòng tức khắc một đoàn mềm mại, lôi kéo đứa nhỏ này liền tưởng lên bờ. Lại ở ngôi đầu khoảnh khắc lại thấy được phệ hồn trùng hướng về nàng lao xuống lại đây. Đế vũ thất rơi vào đường cùng, chỉ phải tiếp tục tiềm tàng trong nước. Chính suy nghĩ như thế nào thoát thân biện pháp, đứa nhỏ này rốt cuộc mở miệng, nói cho nàng hồ nước đế có một hồi nói, hắn có thể mang nàng tự cái kia thông đạo đi. Đế vũ thất không có khác biện pháp, bán tín bán nghi mà đi theo kia hải tử lặn đến đáy nước, nhìn hắn cố hết sức mà dịch khai một khối tảng đa lớn, lộ ra cái kia sâu thẳm thông đạo. Đứa nhỏ này người tuy rằng không lớn, đảo cũng có chút bản lĩnh, tự nhiên ở đế vũ thất quanh thân thiết một cái nhưng cung hô hấp kết giới, sau đó nắm nàng ở kia trong thông đạo lạn. Sau nửa canh giờ, kết giới không khí cáo tẫn, đứa nhỏ này pháp lực lại không cách nào lại thiết ra cái thứ hai kết giới. Đứa nhỏ này là giao long, ở trong nước tự nhiên có thể tự do hô hấp, đế vũ thất lại nghẹn khó chịu, mắt thấy muốn vượng, đứa nhỏ này cái khó lo cái khôn. Dứt khoát độ một hơi cho nàng. Hắn mềm mại cái miệng nhỏ phúc ở môi nàng là lúc, mang theo thủy thấm lạnh, kia một ngụm cứu mạng hơi thở cũng phá lệ cam liệt. Đế vũ thất trong lòng tuy rằng ẩn ẩn cảm giác được không ổn, nhưng giờ phút này vì mạng sống lại đành phải vậy. Lại nói đối phương lại là một cái 4-5 tuổi hoa hoa, bị hắn thân cái một ngụm hai khẩu kỳ thật cũng không có gì. Cho nên nàng cũng không như thế nào để ở trong lòng. Cứ như vậy nàng mỗi lần có chút nín thở thời điểm kia hài tử liền chủ động thò qua tới độ một hơi cho nàng. Rốt cuộc chống đỡ du ra cái kia sâu thẳm hẹp dài đường hầm, tự một cái khác hồ nước trùng toát ra tới. Cái này hồ nước cách này cái hồ nước không biết có xa lắm không, những cái đó vệ hồn trùng cũng sớm nhìn không tới. Đế vũ thất tìm được đường sống trong chỗ chết cũng cảm may mắn, nàng đã hai ngày không ăn cái gì, lại chạy như vậy nửa ngày, còn đánh một hồi giá, như vậy Luân Phiên lăn lộn xuống dưới nàng cũng là mệt mỏi bất kham. Hận không thể lập tức tìm một chỗ ăn một bữa no nê, hảo hảo ngủ một giấc. Nhưng nhớ thương ra ra, nàng cường đánh tinh thần còn muốn lên đường, đi phượng tộc ngược binh. Nàng phải làm sự rất nhiều, hơn nữa đều là cấp tốc, mang theo đứa nhỏ này tự nhiên không có phương tiện, liền đưa ra cùng đứa nhỏ này chia tay, làm đứa nhỏ này tiếp tục tại đây hồ nước tính dưỡng sinh lợi. Đứa nhỏ này lúc ấy chưa nói cái gì, nhưng trong mắt nước mắt lại một viên một viên xuống phía dưới lăn. Nhìn qua đối nàng cực kỳ không tha Hơn nữa đứa nhỏ này Trên người tựa bị cái gì rất nặng nội thương Khuôn mặt nhỏ trước sau trắng bệnh trắng bệnh Trên môi cũng không có gì huyết sắc Hắn nói cho nàng Hắn nguyên bản là cùng cha mẹ đều Tại đây hồ nước chung cư chú tu luyện Nhưng trước một thời gian cha mẹ song song lịch kiếp Không song qua lôi quan Cùng hôi phi yên diệt Hắn lúc ấy bởi vì khẩn trương cha mẹ an nguy Cũng hướng cha mẹ bên người Pháp Chẳng những không cứu cha mẹ Ngược lại cũng bị trọng thương. Hiện tại lẻ loi hữu quạng, không nơi nương tựa. Hắn đáng thương thân thế kích khởi đế vũ thất mâu tính ước số, lại nói nàng lần này có thể thoát hiểm, này tiểu giao Long Công không thể không, có thể nói cũng coi như là nàng ân nhân. Nàng xem xét một chút đứa nhỏ này thương thế, xác thật như là bị thiên lôi sở đánh tạo thành. 2002 chương 2002 hải tử. Nàng xem xét một chút đứa nhỏ này thương thế, Sắc thật như là bị thiên lôi sở đánh tạo thành. Lại thấy hắn quanh thân tiên khí nồng đậm, là cái tu tiên, liền nổi lên lòng chắc ẩn, liền đáp ứng dẫn hắn rời đi. Trong lòng tính toán đem hắn đưa tới phượng tộc, ở nơi đó vì hắn tìm cái sư phụ tiếp tục tu tiên cũng là được. Cứ như vậy, nàng đem đứa nhỏ này mang ra kia tòa núi lớn. Khi đó đã là vào đêm thời gian, nàng vừa mệt vừa đói, ở vân trên đường phát hiện một cái thành thị, thành thị ngọn đèn dầu chiếu rọi. Thật không có chịu tang thi lan đến. Đế vũ thất trong lòng vui vẻ, liền mang theo kia hải tử bay thẳng đi xuống, tìm một nhà đại khách sạn ở đi vào, thông thống khoai khoai ăn một đốn cơm no. Đế vũ thất lần này rốt cuộc học ngoan, sợ lại có người xấu mơ ước, gặp phải không cần thiết phiền toái, nàng liền biến ảo tướng mạo, trở nên không xấu không tuấn, thực bình thường đại chúng. Cố tình nàng trong tay sách theo đứa nhỏ này sinh không phải giống nhau xinh đẹp, Đế vũ thất lại vô pháp cho hắn biến ảo dung mạo, cho nên ở khách điếm đại đường chung ăn cơm thời điểm, không biết bao nhiêu người xem đứa nhỏ này. Nay tiểu giao Long Đại Khái là lần đầu tiên tới nhân gian, bị người xem khẩn trương không thôi, vẫn luôn nắm chặt nàng góc áo không bỏ, nhắm mắt theo đuôi, một lát không rời. Đế vũ thất cũng sợ hắn ở nửa đêm bị bọn buôn người cấp quải đi, rứt khoát cùng hắn ở một gian trong phòng nghỉ ngơi. Dù sao hắn chỉ là một cái đứa bé. Liền tính cùng nằm một phòng, lại có thể đáng giá cái gì. Tường nàng khi còn nhỏ không cũng thường thường cùng hoa ngàn đêm cùng ăn cùng ngủ sao. Phòng cho khách chung giường đệm nhưng thật ra cũng đủ đại, lại cũng chỉ có này một chiếc giường. Kia hải tử thân thể suy yếu, lại quá mức mệt mỏi, cho nên rửa mặt xong sau liền tự động tự phát mà bò lên trên giường, kề sát góc tường đem chính mình cuộn thành nho nhỏ một đoàn. Đế vũ thất lược ngừng lại một chút, liền cũng lên giường. Bên ngoài nằm nghiêng hạ, thuận tay cấp kia hải tử đắp chăn đàng hoàng. Nàng cảm thấy này hết thệ có chút thần kỳ, vô luận ở Lạc Già Sơn vẫn là ở Long Tộc, mọi người đều đem nàng đường cái hải tử đau sủng, hiện tại nàng cư nhiên cũng bắt đầu chiếu cố hải tử. Cảm giác này có chút cổ quái, nhưng cũng không chán ghét. Nàng thậm chí có một loại ảo giác, chiếu cố hắn tựa như chiếu cố khi còn nhỏ chính mình. nhịn không được liền tưởng ôn nhu chút, hòa thuận chút. Nàng tiện tay xoa xoa kia hải tử đầu tóc, ngoan ngoan ngủ, chờ tới rồi hai đầu bờ ruộng tỉ tỉ cho ngươi mua đường ăn. Kia hải tử chớp trước mắt, đem nàng một cái cánh tay ôm vào trong ngực, giống chỉ tiểu miêu dường như dùng khuôn mặt nhỏ ở nàng mu bàn tay thượng cọ một cọ, cái miệng nhỏ ừ một tiếng, liền nhắm hai mắt lại. Đế vũ thất cũng mệt mỏi tới rồi cực điểm, nhưng nàng nhất thời lại ngủ không được nhắm mắt lại liền tựa hiện lên hoa ngàn đêm gương mặt kia cùng câu kia thẳng chắt nhập nàng trái tim lời nói lạnh nhạt hắn làm nàng lăn đâu lan đến rất xa hiện tại chính mình rốt cuộc như hắn ý lan hắn có phải hay không rất vui mừng rốt cuộc ném ra chính mình cái này đại phiền thoái có lẽ hắn chính em thầm chúc mừng trái tim một trận co chặt co rút đau đớn nàng lắc đầu đem trong đầu lung tung rối loạn ý niệm riêu đi nếu đã thống khoái buông tay Nàng liền không nên lại tưởng chuyện này. Nàng liều mạng rời đi lực chú ý, bắt đầu kế hoạch đi phượng tộc sau hẳn là làm sự, từng điều ở trong lòng bày ra. Liên như vậy tư tư tưởng tưởng, nàng rốt cuộc hốt hoảng đã ngủ. Kia hải tử lại không biết khi nào mở to mắt. 2003 chương 2003 hải tử. Kia hải tử lại không biết khi nào mở to mắt, hán tay nhỏ như cũ ôm đế vũ thất một cái cánh tay, ánh mắt thiên lặng dừng ở đế vũ thất trên mặt. Quang mang ẩn ẩn lưu chuyển. Sau một lúc lâu, hắn lặng lẽ vươn một con tay nhỏ, khẽ vuốt ở đế vũ thất mặt đẹp thượng, đầu ngón tay ở nàng môi đỏ thượng phất quá, đầu ngón tay có bạch quang ẩn ẩn phun ra nuốt vào, tựa muốn làm cái gì, rồi lại dừng lại. Ít khi, hắn gái miệng nhỏ một nhấp, gần như không thể nghe thấy mà thở dài một hơi. Tiểu cô nương nhìn qua so lần trước thành thục điểm, nhưng tâm địa đảo vẫn là không thay đổi, chỉ bên vực kẻ yếu, trợ giúp nhỏ yếu. Nàng không phải vẫn luôn bị bảo hộ ở Long tộc thánh địa sao. Như thế nào lỗ mãng lại chạy ra. Hiện tại nhưng thật ra cái cơ hội tốt. Hắn vươn tay đi, đầu ngón tay chậm rãi toát ra một cái tiểu dao. Này tiểu dao là màu đỏ tươi, nhìn qua dị thường quỷ dị. Tiểu dao vừa xuất hiện, liền tựa nghe thấy được cái gì. Hướng về phía đế vũ thất dung đùi đắc ý, mở ra miệng hướng về đế vũ thất cổ tắc tới. Đế vũ thất đại khai quá mệt mỏi, ngủ hát ngọt hồn không biết nguy hiểm đang ở hướng nàng tới gần, nàng cái miệng nhỏ lẩm bẩm một câu, tiểu gia hỏa, tỷ tỷ thương ngươi ách, tỷ tỷ sẽ không ném ngươi, sẽ không không cần ngươi nàng ngự thanh mơ hồ. kia hải tử ánh mắt lại hơi hơi co rụt lại, kia đầu màu đỏ đậm tiểu giao như là bị định thân pháp định trụ, đốn ở nơi đó bất động. hắn biết miệng nàng tiểu gia hỏa là chính mình. theo nàng ban ngày, nàng vẫn luôn không hỏi hắn tên, chỉ kêu hắn tiểu gia hỏa. Nàng chính mình thượng là một cái hài tử, lại mưu toan chiếu cố hắn. Hắn lại rũ mắt nhìn nhìn cánh tay của nàng, nàng ra thị tấm áp, là hắn mặc danh tham luyến một loại ấm áp. Nếu, bao nhiêu năm trước, hắn ở nhất bất lực thời khắc, gặp được chính là như vậy nàng, kết quả có thể hay không liền khác nhau rất lớn đâu. Hắn ánh mắt minh minh diệt diệt, nhìn đế vũ thất hình như có chút dãy ruột. Đầu ngón tay tiểu giao hình như có không kiên nhẫn, lộ ra nho nhỏ răng nanh. Hận không thể nhào qua đi hút tươi ngon huyết thực. Như bị này huyết dao cắn chung, trước mắt như vậy xinh đẹp như vậy ấm áp tiểu cô nương cũng sẽ biến thành một khối thây khô đi. kia kỳ thật cũng rất không thú vị, kia hắn lại là cô độc một người. Vẫn là từ từ đi. Chờ hắn khôi phục, phiền chán lại nói. Hắn ngón tay vừa động, kia huyết dao rốt cuộc không tình nguyện mà lùi về đi, biến mất không thấy. Hắn đem đế vũ thất một cái cánh tay một lần nữa ôm vào trong ngực, lại nhắm mắt lại. Đã ngủ, đế Vu thất làm nửa đêm loạn ngộng, trong ngộng một hồi nàng thượng ở lòng tộc Thánh địa, trơ mắt mà nhìn hoa ngàn đêm cùng mặt khác nữ tử đem rượu ngôn hoan. Một hồi lại thấy hoa ngàn đêm lạnh mặt, chỉ vào nàng cái múi làm nàng cút đi. Một hồi lại nhìn đến mạnh toa là kia trương đắc ý mặt, đỉnh một cái vòng hoa hướng nàng khoe khoang. Ngay sau đó kia trương mị, mị mị mặt lại biến thành một khối bộ xương khô, âm thảm thảm về phía nàng lấy mạng. Nàng bị cảnh tượng như vậy một dọa. Ra một thân mồ hôi lạnh, tỉnh. Vừa mở mắt liền thấy tiểu gia hỏa kia giống bạch thuộc dường như khẩn bái trụ chính mình. Nho nhỏ thân mình cơ hồ chui vào nàng trong lòng lực, cánh tay khẩn ôm lấy nàng eo. Liền tính là trong lúc ngủ mơ cũng là một bộ sợ bị người vứt bỏ bộ dáng. 2004 chương 2004 không cần vứt bỏ ta. Đế vũ thất thở dài, chắc không được nàng trong lúc ngủ mơ cảm thấy trên người có chút cô đến hoảng, thấu bất qua khi tới. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Nàng đem tiểu gia hỏa từ trên người lây xuống dưới, đang muốn ngồi dậy, không ngại lại bị tiểu gia hỏa ôm lấy eo. Không cần, không cần vứt bỏ ta. Tiểu gia hỏa thanh âm mang theo đem tỉnh chưa tỉnh mông lung, thậm chí còn có chút khóc nước nở. Đế Vũ thất vừa quay đầu lại, cư nhiên còn ở hắn hốc mắt phát hiện hai viên chân châu nước mắt nhi. Nàng rất là đau đầu mà xoa xoa giữa mày. Tiểu gia hỏa này như vậy tiểu liền mất đi song thân, đối hắn đả kích quá lớn cũng trách không được luôn là một bộ tiểu bỏ nhi bộ dáng. nàng tùy tay vì hắn hủy diệt nước mắt, ở hắn khuôn mặt nhỏ thượng chụp một phách, yên tâm, tỷ tỷ sẽ không ném xuống ngươi. còn có, ngươi tuy rằng tiểu, cũng là cái nam tử hán, nhưng đừng khóc khóc đề đề, chọc người chê cười. hảo nam nhi muốn đổ máu không đổ lệ, tới, đi lên, chúng ta còn muốn lên đường. nàng cần thiết muốn chạy nhanh đi phượng tộc, một khắc cũng không thể lại trì hoãn. kia hải tử hiểu chuyện làm người đau lòng. Quả nhiên một lăn long lóc nhảy dựng lên, ở bên người nàng chạy trước chạy sau. Vì nàng đoan buồn đưa nước, làm nàng rửa mặt, còn đi tiếp đón tiểu nhị thượng cơm. Ăn cơm thời điểm, còn liều mạng vì đế vũ thất chia thức ăn thêm cháo. Đế vũ thất tuy rằng thân phận tôn quý, nhưng ngày thường không thói quen có người hầu hạ, xem hắn chuyển hai điều cẳng chân bận rộn trong ngoài, rất là quán mắt, lại vì hắn hiểu chuyện đau lòng. Đứa nhỏ này đến có bao nhiêu cô độc, mới như vậy sợ hãi bị vứt bỏ. Nàng mặt đẹp một banh, ngươi cho ta ngoan ngoãn ngồi xong, chính mình ăn. Kia hải tử nhìn nàng một cái, quả nhiên ngoan ngoãn ngồi xong, một đôi mắt to ngập nước mà nhìn nàng, tỉ tỉ, ngươi sinh khí. Đứa nhỏ này thật là một cái dao long. Như thế nào tổng hòa chấn kinh con thỏ dường như. Đế vũ thất thở dài, tỉ tỉ không sinh khí, ngươi như vậy tiểu, tỉ tỉ hẳn là chiếu cố ngươi, ngươi không cần trái lại chiếu cố ta. Thuận tay vì hắn gắp hai đồ ăn, "Nhạ Ngươi thân mình quá yếu, ăn khối xương sườn bổ bổ dinh dưỡng. Kia Hải tử nhìn xem trong chén xương sườn, nhìn nhìn lại Đế Vũ thất, tỷ tỷ thật sự sẽ không vứt bỏ ta. Tiểu gia hỏa, ta cho ngươi nói bao nhiêu lần lặp, không vứt bỏ chính là không vứt bỏ. Yên tâm, ta sẽ vẫn luôn che chở ngươi. Nàng về sau liền tính đem hắn đặt ở phượng tộc cũng sẽ thường xuyên làm người chiếu cố hắn, không cho hắn bị khinh bỉ. Vĩnh viễn. Tiểu gia hỏa ánh mắt lấp lánh. Đế vũ thất một đốn, vĩnh viễn cái này từ nhi nói ra dễ dàng, nhưng đại biểu quá dài, đặc biệt là giống bọn họ loại này bất lao bất tử. Này thiên hạ gian lại nơi nào có nhiều như vậy vĩnh viễn. Nàng nhớ rõ có người cũng từng hứa hẹn muốn cả đời chiếu cố nàng, nhưng như cũ là nuốt lời. Không, cũng không thể xem như đối phương nuốt lời, là nàng không nghĩ làm đối phương bởi vì trách nhiệm mà chiếu cố. Nàng đang có chút xuất thần, góc áo bị tiểu gia hỏa xả một xả không thể đáp ứng sao? tiểu gia hỏa ánh mắt thật sự vô tội khả nhân đau đế vũ thất trong lòng mềm lún vô vô đầu của hắn hảo vinh viễn nàng sẽ vinh viễn che chở hắn tiểu gia hỏa cười hắn sắc mặt tuy rằng tái nhợt chút nhưng dung mạo thật sự là nhất đẳng nhất hảo cười rối quả thực giống như là khoảnh khắc hoa khai người đáp ứng ta ách ta nhớ kỹ đế vũ thất nhìn hắn điểm mỹ như mật tươi cười hoàng hốt có loại thượng tặc thuyền ảo giác khụ một tiếng hảo chúng ta còn có việc gấp, chạy nhanh ăn cơm. tiểu gia hỏa gật đầu, hắn giống như lượng cơm ăn cực tiểu, ăn một khối xương sườn uống lên nửa chén cháo liền buông xuống chiếc đũa. trúc sở hữu bằng hữu năm một ngày hội vui sướng. 2005 chương 2005 tên. đế vũ thất nhíu mày, người ăn nhiều một chút, chính trường thân thể đâu. tiểu gia hỏa lắc đầu, ta là tu tiên giao, có thể không cần ăn cơm. đế vũ thất trong tay chiếc đũa một đốn nàng cũng là tu tiên hồ ly chính là luôn thích này ăn uống chi dục không nghĩ tích cốc hồng trần trung đồ ăn lại hảo rốt cuộc có trọc khí giống nhau người tu tiên sớm liền tu luyện tích cốc thuật chính là vì tiến triển mau một ít nàng giống như còn là quá không tư tiến thủ chút chắc không được sẽ bị người ghét bỏ nàng buông chết đũa đứng dậy hảo về sau chúng ta cùng nhau tích cốc bãi nàng muốn biến cường không, không hề dựa vào bất luận kẻ nào Nàng đống nhiên tựa nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi, đúng rồi, ngươi kêu gì? Nàng tổng không thể vẫn luôn tiểu ra hỏa tiểu ra hỏa xưng hô hắn đi. kia hải tử ánh mắt chớp động, lắc lắc đầu, ta không có tên, nếu không, tỉ tỉ vì ta lấy một cái. Đế vũ thất đứng mày, như thế nào sẽ không có tên? Cha mẹ ngươi không có vì ngươi lấy tên. Cha mẹ hắn không phải mới mất không lâu sao? kia hải tử rũ xuống đôi mắt, bọn họ vội vàng tu luyện. Vẫn luôn không vì ta lấy tên. Đế vũ thất cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, kia bọn họ gọi ngươi thời điểm làm sao bây giờ. đam chung liền chúng ta một nhà ba người, gọi ta huy, hoặc là ai, cũng hoặc là hòn đá nhỏ gì đó. Này thật đúng là một đôi đồ bất việt cha mẹ. Đế vũ thất cảm thấy đứa nhỏ này càng đáng thương, nhìn không được dối tay vướt ve một chút đỉnh đầu hắn, ngươi như vậy đáng yêu, xác thật là hẳn là có cái tên hay. Nàng chấm ngâm một chút ngươi ngũ hành thuộc thủy giao phi cựu thiên tắc hóa rồng long du biển cả mới có thể đắc thế liền kêu biển cả như thế nào kia hải tử bỗng nhiên ngước mắt biển cả đế vũ thất cười nói không tồi ngươi nhưng vừa lòng ta cảm thấy vẫn là muốn khởi cái đại khí tên mới thích hợp ngươi kia hải tử đôi mắt hơi hơi chốc động cười vừa lòng tên này hảo kia về sau tỉ tỉ liền gọi ta biển cả hảo đế vũ thất lại hỏi ngươi họ gì Kia Hải tử ngừng lại một chút, họ mạc. Đế vũ thất nói, vậy ngươi đại danh đã kêu mạc biển cả hảo nói xong tử cảm thấy tên này có chút quen hay, nghĩ nghĩ, rồi lại thật sự nhớ không nổi ở nơi đó nghe qua tên này. Có lẽ là ở du ngoạn thời điểm nghe người khác kêu lên tên này đi. Trên đời người có trăm triệu ngàn ngàn, ngẫu nhiên trọng danh cũng không cái gọi là. Lại nghĩ nghĩ, các ngươi giao tộc đều họ mạc. Nàng hoàng hốt nghe nói cái kia ma chủ mạc thiên nhai cũng là một đầu giao tới. Bất quá kia tư tu đến là ma đạo, theo hoa ngàn đêm nói, người nọ đắc đạo ít nhất vạn năm trở lên. Kia hải tử lắc đầu, khuôn mặt nhỏ thượng nhất phái mê mang, này ta không rõ ràng lắm, ta trừ bỏ cha mẹ, chưa thấy qua mặt khác giao tộc. Hảo đi, có lẽ mạc dòng họ này ở giao tộc là cái họ lớn, cũng không hiếm lạ. Đế vũ thất nhìn xem mạc biển cả, tiểu gia hỏa cũng chấp đôi mắt nhìn nàng nàng nhịn không được lại xoa xoa đầu của hắn vậy ngươi có nghĩ tìm xem ngươi đồng loại mặc biển cả rũ mắt lắc đầu cha ta mẫu thân nói một thủy không dung nhị dao trừ bỏ phụ mẫu của chính mình là không cho phép quanh thân phạm vi ngàn dặm nội có mặt khác giao tộc tồn tại ta nếu mù quáng đi ra ngoài tìm kiếm chúng nó chúng nó sẽ sống xé ta đế vũ thất nguyên lai giao long còn có cái này đặc tính nàng lắc lắc đầu Trách không được này đầu tiểu giao long sẽ như vậy ủy lại nàng, giao tính lương bạc, cha mẹ còn như thế lạnh nhạt, huống chi tộc nhân khác. Năm một kỳ nghỉ muốn mang hải tử chơi ha, cho nên hai ngày này đổi mới sẽ thả chậm. 2006 chương 2006 thiện giải nhân ý. Nàng nhớ rõ phụ thân giáo dục quá nàng, chân chính trời sinh người xấu cực nhỏ, đại bộ phận cùng trưởng thành hoàn cảnh có quan hệ. Đứa nhỏ này tuy rằng là giao, Nhưng hắn dù sao cũng là tu tiên, căn cốt lại hảo, là cái hạt giống tốt, nàng cần phải đem hắn đặt ở một cái hảo hoàn cảnh chung, không thể làm hắn chứng ai. Nàng nguyên bản còn có chút do dự, do dự mà song xuôi chính mình sự tình sau, rốt cuộc là đem đứa nhỏ này lưu tại phượng tộc vẫn là dẫn hắn đi ra ngoài tìm kiếm hắn đồng loại, hiện tại này do dự không có. Biển cả, chúng ta đi rồi. Đế vũ thất đứng lên, sát trời đã không rõ, phải nên lên đường. Đi nơi nào? Mặc biển cả tay nhỏ nắm nàng góc váy. Phượng tộc. Đế vũ thất phun ra hai chữ, nàng ngại hắn dắt nàng góc váy vướng bận, dắt hắn tay hắn cái đầu lại quá lùn, túi người rứt khoát bế lên hắn. Phượng tộc A. Mặc biển cả rũ xuống con ngươi ngoan ngoãn lên tiếng. Hảo. Hắn đang lo huyết thực không đủ, cái này hảo, phượng hoàng tộc trời sinh tiên khí, huyết nhục đúng là bổ dưỡng hàng cao cấp. Đi phượng tộc đường xá rất là xa xôi. Lấy đế vũ thất công phu, cũng muốn đuổi hai ngày lộ, huống chi nàng hiện tại bên người còn mang theo một cái hài tử, cước trình liền càng chậm. Mặc biển cả bị thương pha trọng, chính mình giá không được vân, ít nhiều đế vũ thất vẫn luôn chở hắn. Hắn hình như là sợ sóc nảy, hơi một sóc nảy hắn liền cụ cái không ngừng, thường thường cụ khẩu huyết ra tới. Đế vũ thất vì hắn tiểu thân thể suy nghĩ, chỉ có thể đem tốc độ thả chậm một ít. Mặc biển cả nho nhỏ thân mình ngồi xếp bằng ở vân thượng thời khắc đều ở luyện công như vậy một ngày thời gian qua đi sắc mặt của hắn tựa hồ tốt hơn một chút không hề tái nhật như vậy đáng sợ phi hành như vậy một ngày đế vũ thất cũng có chút mệt mỏi thấy phía trước có cái núi rừng liền phi dừng ở nơi đó muốn nghỉ một chút đế vũ thất phát lên một đống lửa trại lên đường đuổi như vậy một ngày trong bụng không khỏi có chút đói khát nàng liếc liếc mắt một cái mặc biển cả mặc biển cả một đôi tròn xoe đôi mắt chính nhìn nàng đói bụng Nay tiểu hài tử nhưng thật ra rất thiện giải nhân ý. Bất quá, nàng không thể lại tham ăn uống chi dục, nàng từ giờ trở đi muốn cần tu khổ luyện. Đế vũ thất bảy cái đã tọa tư thế, không đói bụng, ta nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Hơi hơi đóng đôi mắt, yên lặng điều tức. Bất chi bất giác đi qua ước chừng 15 phút, đế vũ thất đả tọa này một hồi, trong bụng đói hỏa cũng đã biến mất rất nhiều, đang muốn tiếp tục nỗ lực, chợt nghe có nhàn nhạt thịt nướng hương truyền đến. Nàng mở to mắt, hơi hơi sửng sốt một chút. Mặc biển cả đang ở đống lửa thượng nướng một con gà rừng. Người khác tiểu cái lùn, cố tình kia chỉ gà rừng cái đầu còn không nhỏ. Hắn phiên động lên phá lệ cố hết sức, cái chán thấy hãn. Nhìn đến đế vũ thất trấn mắt, hắn lau một phen mồ hôi trên chán. Ngươi lại nghỉ ngơi một lát, này liền mau nướng hảo. Đế vũ thất trong lòng vừa động, ngươi là vì ta nướng. Mặc biển cả gật gật đầu, tỉ tỉ chờ biển cả vất vả như vậy. Biển cả liền đánh này chỉ ga cấp tỷ tỷ đánh bữa ăn ngon Thật hiểu chuyện 2007 chương 2007 thiện giải nhân ý Đế vũ thất nhìn nhìn hắn thịt nướng thủ pháp Nhưng thật ra dị thường thuần thụ Ta xem ngươi thủ pháp rất quen thuộc a Trước kia thường làm cái này Mặc biển cả hơi hơi gật gật đầu Ta chưa tu thành tiểu tiên thời điểm Cũng là không kiên nhận đói Cha mẹ lại chỉ lo chính mình tu luyện mặc kệ ta Ta đói muốn mệnh Liền chậm rãi học xong chính mình xử lý chính mình Trách không được người ta nói Người nghèo hài tử sớm đương ra nay mạc biển cả vật chất thượng Nghèo không nghèo không biết Tinh thần thân tình thượng sắc thật rất cắn cối Không có bằng hữu, Cha mẹ lại không đau không yêu Hiện tại liền kia một đôi không phụ trách nhiệm Cha mẹ cũng đã không có Nàng an ủi dường như vô vô hắn Về sau ta quả ngươi Mạc biển cả gật đầu Nóng bỏng mà nhìn nàng Tỉ tỉ sẽ chiếu cố ta cả đời đi Đế Vũ thất trầm ngâm một chút, "Ta sẽ đem ngươi đặt ở Phượng tộc, cho ngươi thỉnh tốt nhất lão sư dạy dỗ ngươi, ngươi ở nơi đó sẽ có tân cùng ngươi cùng tuổi bằng hữu." "Kia tỷ tỷ đâu? Tỷ tỷ còn có mặt khác việc cần hoàn thành, không thể vẫn luôn đem ngươi mang theo trên người." "Nhưng ta chỉ nghĩ đại ở tỷ tỷ bên người mặc biển cả khuôn mặt nhỏ ảm đạm. Tỷ tỷ sẽ thường đến thăm ngươi, sẽ không mặc kệ ngươi." Đế Vũ thất hứa hẹn. Thấy Mạc Biển cả khuôn mặt nhỏ nháy mắt mất mát, Nàng lại vô vô vai hắn, ngươi là cái nam tử hán, đến có chính mình đảm đương, không thể tổng ý lại người khác. Ngươi ỉ lại người khác nhiều, sẽ hình thành tính trơ, cũng liền mất đi tự mình. Mặc biển cả ngầm đầu, ta toàn nghe tỉ tỉ. Gà nướng đã nướng hảo, hắn đô khởi cái miệng nhỏ thổi thổi, đem ra thổi hơi lạnh, lúc này mới đưa cho đế vũ thất, tới, ngươi ăn đi. Mặc biển cả tay nghề thực không tồi, nướng ra tới gà hương tô vị Mỹ trong không khí tràn đầy nồng đậm thịt nướng hương. Đế vũ thất vốn dĩ tính toán tích cốc, nhưng nhìn đến này chỉ đưa qua gà nướng lại có chút do dự, ngừng lại một chút, biển cả, ta còn là không ăn, tỉ tỉ muốn tích cốc tu luyện. Mặc biển cả khuôn mặt nhỏ ảm đạm, cắn cắn môi, lần sau, lần sau lại tích cốc được không. Tỉ tỉ lên đường đuổi một ngày, một hồi còn muốn lên đường, quá vất vả. Hán tay nhỏ đống nhiên run lên một chút, mặt hiện thống khổ chi sắc. Đế vũ thất phát hiện không đúng, làm sao vậy? Mặc biển cả lùi về kia chỉ tay nhỏ, đặt ở sau lưng, không, không có gì. Hắn này phó biểu tình rõ ràng chính là có cái gì. Đế vũ thất không nói hai lời đem hắn kia chỉ tay nhỏ trảo lại đây, liếc mắt một cái nhìn qua đi hút một ngụm khí lạnh. Tiểu gia hỏa lòng bàn tay một cái đại vết bỏng rộng lên, như là năng lên. Ngu ngốc, như thế nào như vậy không cẩn thận. Đế vũ thất hung hắn một câu tùy tay biến ra một cây ngân châm đem hắn lòng bàn tay huyết phao chọn phá lại vì hắn bôi lên một tầng thuốc mỡ thổi thổi tinh tế băng bó lên nàng nắm hắn kia chỉ tay nhỏ bận rộn cái không ngừng mặc biển cả ngồi ở chỗ kia rũ mắt nhìn nàng ánh mắt hơi hơi lập lòe đế vũ thất cho hắn băng bó xong thuận miệng dặn dò ngươi tay tạm thời không thể động thủy ngươi khôi phục năng lực cường ngày mai không sai biệt lắm liền kết vảy nàng nhưng không quên đêm qua hắn một thân thương Thượng dược về sau liền tốt bay nhanh. Nàng lần đầu tiên biết nguyên lai giao tộc khôi phục lực như thế kinh người, tựa hồ so hoa ngàn đêm cái này lòng tộc còn muốn hảo. Hoa ngàn đêm lúc ấy bị thương, thượng dược về sau khôi phục tốc độ cũng không có như vậy bay nhanh. Khi đó hắn vẫn là thượng thần lý. Sự thật chứng minh, giao tuy rằng so long loại kém chút, nhưng này sinh mệnh lực là rất nhỏ cường. 2008 chương 2008 gặp nạn. Giờ phút này kia chỉ gà nướng còn ở Mạc Biển cả mặt khác một bàn tay chung, Đế Vũ thất vội xong về sau lại tỉnh tay, dối tay đi tiếp hắn kia chỉ gà nướng, "Khó được ngươi nướng nửa ngày, ta đây liền ăn bãi." Tiểu Gia Hỏa phí lớn như vậy kính nướng đồ tốt, nàng không ăn liền quá cô phụ đối phương tâm ý. Đứa nhỏ này mẫn cảm dễ thương, bị thương hắn tâm không tốt, huống chi nàng cũng thật sự đói bụng. Lại không ngờ Mạc Biển cả mắt to hơi nháy mắt, trong tay gà nướng bỗng nhiên bay đi ra ngoài. Tính, này gà nướng vừa rồi bị ta miệng vết thương bẩn, không cần lại ăn. Hắn động tác xuất kỳ bất ý, Đế Vũ thất chơ mắt nhìn kia chỉ kim hoàng gà nướng ở không trung cắt một cái đường họa dạ tổn bay vào rừng rậm chỗ sâu trong, sau một lúc lâu phát ra thình thịch một tiếng, như là rơi vào trong nước. Đế Vũ thất, nàng một câu không ngại sự sinh sôi nghẹn ở trong miệng chưa nói ra tới. Hào đi, nàng vẫn là tiếp tục tích cốc đi nàng hướng rừng rậm chỗ sâu trong nhìn liếc mắt một cái, đen nhánh cái gì cũng thấy không rõ. rừng rậm chỗ sâu trong có hồ, nàng vừa rồi nghe được tiếng nước chảy. Ân, ta vừa rồi đi vào săn thú khi thấy được, có một mảnh đầm lầy. mặc biển cả hướng hỏa trung thêm một cây sải. đế vũ thất gật gật đầu, hơi hơi dụ hai mắt, chúng ta lại nghỉ một lát liền rời đi đi. núi sâu đại trạch dễ dàng có hung tinh manh quái. Nàng hiện tại mang theo một cái hài tử vẫn là phải cẩn thận chút, huống chi nàng hiện tại cũng không nghĩ gây chuyện. Mặc biển cả cũng khoanh chân ngồi ở chỗ kia, cùng đế vũ thất nói chuyện thiếm, phượng tộc hảo chơi sao. Bọn họ có thể hay không khi dễ người. Thực hoàng ngoạn, nơi đó người cũng không tính bài ngoại, cũng có mặt khác chủng loại người tu tiên ở nơi đó. Bất quá không thể nhập phượng hoàng vương cung chính là. Yên tâm, có ta che chở ngươi, không ai dám khi dễ ngươi. Nơi đó đều là tiên tộc sao. Có thể tùy tiện vào. Mặc biển cả rất tò mò.